Nhưng mà hôm nay, đối cái trước dám yêu dám hận, gan to bằng trời, chuẩn bị trọn vẹn thời gian nửa năm phong hoa đan vân, tần phấn thật không thể ra sức Nhìn thấy tần phấn thân thể có thật phản ứng hóa học, a thôi là mình ngược lại là kinh phát ra một lần thấp giọng thét lên, hai gỏ má phi hồng như là chín quả táo. Nàng không để ý tới cái này thẹn thùng trắng cảnh, tần phấn thân thể điều kiện quá xuất sắc, tỉ mỉ chuẩn bị thời gian nửa năm hết thảy, vậy không cách nào không chế hắn quá lâu quá lâu thời gian. Ta là người người. Có thể động Tần phấn thân thể đột nhiên chấn động, cơ bắp lực khống chế trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Trong chấp nhóm này, à thư là vậy rõ ràng cảm thấy tần phấn đoạt lại quyền khống chế thân thể, nàng không dậy nổi phản nằm sớp, hai tay nhẹ nhàng nằm ở tần phấn đầu vai, tại lỗ thai hắn ôn nhu thì thầm nói ra, không cần, không cần, liền đêm nay, được không? Phong hoa đàn vân, giờ khác này không còn là cái kia gan to bằng trời nữ tử. Nàng là một tên tiểu nữ tử, biết rõ phạm sai lầm còn muốn đi làm tiểu nữ tử. Tần phấn thân thể đứng thẳng bất động tại chỗ, nếu như không có hình thành sự thật, hắn có thể không lưu tình chút nào đem đối phương đẩy ra. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn không cách nào làm đến đem đối phương đẩy ra loại chuyện này. Ông ta à thưa thanh âm nhỏ yếu con mùa ấy, lại như là làm chuyện bậy hại tử, được không? Tần phấn không hề động, à thưa là thanh âm lần nữa nhẹ nhàng chuyển đến, liền đêm nay, liền đêm nay. Gần như tiếng cầu khẩn điều, bách luyện thép cũng sẽ bị hóa thành ngón tay mềm. Ông ta! Yêu ta! Tần phấn! Ta yêu ngươi. Tần phấn. Hôn ta được không? Tần phấn. Lại cho ta một lần. Điên cuồng một đêm. Bất luận là tần phấn, vẫn là ạt thưa lạ cũng không nghĩ tới qua điên cuồng một đêm. Phong hoa đan vân nửa nằm tại đại trên giường nhìn xem ngủ say tần phấn. Cái này nam nhân có vô tận tinh lực. Hắn hình dạng cũng không tính rất xuất sắc, nhưng chỉ cần hắn muốn thả tỏa hào quang. Như vậy vạn trong ngàn người hắn liền là chói mắt nhất tự tinh Còn có thể ngủ say bao lâu? Một phút đồng hồ. Nửa giờ Phong hoa đan vân cảm giác, nếu như chính mình thật là một cái nữ nhân thông minh, liền nên rời đi. Thế nhưng, mặt đối với mình trong bụng cái kia tu là thánh thai phụ thân, nàng lại có chút không đành lòng Mình chưa từng có yêu, cái này nam nhân là mình cả đời này duy nhất nam nhân. Nhẹ nhàng, hơi hơi mang theo một tia chần chờ à thua là thon dài ngón tay nhẹ nhàng trượt bên trên tần phân cái kia cương nghị như pho tượng khuôn mặt. Đầu ngón tay va chạm, dòng điện xuyên qua thân thể nàng từng cái khí quan, đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy không trở ngại chút nào tiếp xúc thân mật. Nàng thật tốt muốn mới hảo hảo vướt vẻ thăm dò. Thế nhưng là thời gian, A Thu là rất rõ ràng tần phấn thân thể sức khôi phục, từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn đều tại khôi phục nhanh chóng bên trong. Kết thúc rồi à? Thật kết thúc rồi à? Phong Hoa Đan Vân nhẹ nhàng túi người xuống, mềm mại cặp môi thơm khắc ở hắn trên môi, bao hàm cáo biệt hương vị tiêu hồn chi hôn. Tạm biệt, ta sinh mệnh duy nhất nam nhân. Phong Hoa Đan Vân mặc quần áo tử tế ngoái nhìn một người. Nhìn thấy tần phấn ngón tay đã bắt đầu run nhẹ nhẹ, lệnh ra ngẩn đầu lên cười nhạt một tiếng, yên tâm hoa, ta hội đem chúng ta hải tử, bồi dưỡng thành vị kiến xuất nhất hoa. Phong hoa đan vân quay người rời đi, nàng không còn dám trở về đầu nhìn ngủ say tần phấn, sợ cái này xem xét liền thật không cách nào rời đi, thậm chí không dám đi dư vị cái kia điên cuồng một đêm, nàng sợ mình hai chân không ngừng sai xử chỉ là đứng tại chỗ. Yêu, là cái gì? Yêu là mù quáng, không cần quá nhiều tiền căn hậu quả. Không cần lý do một loại cổ quái tồn tại. Phong hoa đan vân một mực tin phụng đầu này liên quan tới yêu giải độc, đối với làm qua sự tình tuyệt không hối hận. Chương 428, Thần Quyền Đạo. Ghen là có thể di chuyển, như vậy võ giả sinh động độ phải chăng có thể di chuyển đâu. Tại vô số nhà khoa học còn đang vì thực lực võ giả buộc phát kỳ đến cùng là thế nào hình thành, tiến hành không ngừng nghỉ nghiên cứu thời điểm. À thưa là đã bắt đầu nghiên cứu cái này cấp độ càng sâu đầu đề, với lại có rất sâu rất nghiên cứu sâu cứu. Phong hoa đan vân co quắp tại trên giường cái kia trương phấn hồng trong chăn, lẳng lặng nhìn trước mắt trôi nổi hư nghĩ đầu ảnh trị số biến hóa. Căn cứ nhiều năm nghiên cứu có thể rõ ràng phát hiện, ghen cùng võ giả sinh động độ có rất khác nhiều, bọn chúng nhìn bề ngoài phản phất một điểm liên hệ đều không có bộ dáng. Nhưng thật là như vậy phải không? Không phải. Sinh động độ cùng ghen còn là có liên quan hệ, bọn chúng quan hệ là cấp độ càng sâu tồn tại, nếu như không cách nào triệt để rõ ràng nghiên cứu triệt để sinh động độ liền căn bản là không có cách phát hiện giữa hai bên liên hệ. Ghen rất dễ dàng liền có thể tiến hành di chuyển, nhưng sinh động độ di chuyển độ khó lại vô cùng vô cùng đại. Đầu tiên, quyết định sinh động độ lớn nhất hai cái nhân tố. Thứ nhất, cái kia chính là võ giả sinh động độ nhất định phải vượt qua 3.000. Nếu như đem tất cả võ học đại sư đều tính tiến trong đó, muốn tới vẫn là có rất nhiều người tại lần thứ hai buộc phát trưởng thành kỳ vượt qua về sau, sinh động độ tại phía xa 3.000 trở lên. Nhưng... Lần thứ hai trưởng thành buộc phát kỳ hoặc là đến thành thuộc kỳ, theo hạt thư lạ liền là vô dụng chỉ số. Cái thứ hai nhân tố, liền là võ giả sinh động độ tại đến 3.000 thời khắc, nhất định phải là tại cái thứ nhất thực lực trưởng thành buộc phát kỳ bên trong. Nếu như cái thứ nhất thực lực trưởng thành buộc phát kỳ đã hoàn tất, như vậy thì tính sinh động độ hơn vạn cũng vô ích. Bọn chúng nhất định phải là chiều khí phôn thịnh, bọn chúng nhất định phải cũng là tại tăng lên kỳ. Người điên vỉ võ là một lựa chọn, tần phấn đồng dạng cũng là một lựa chọn. Lần thứ nhất đặt vấn hoàn tất người điên vì võ, chỉ số cao tới 3.500 trở lên. A Thu La đi qua tính toán, như vậy sinh ra hải tử hẳn là tại Tu La Thai phía trên, có thể đạt tới Tu La Ma Thai tình trạng, nhưng lại không đủ tư cách đạt tới Tu La Thánh Thai. Muốn sinh ra Tu La Thánh Thai, như vậy cha đứa bé nhất định phải sinh động độ cao đạt một vạn trở lên. Số này giá trị, A Thu La tại ra kết luận lúc, vốn cho rằng cả đời vô vọng, lại tuyệt đối không ngờ rằng trời cao thật đưa tới cho hắn dạng này một cái quái vật Hơn nữa còn đúng lúc chính là nàng ưa thích người. Tu La Thánh Thai cũng không phải là xuất sinh về sau liền có được 10000 sinh động độ, mà là hắn khi tiến vào thực lực đột phát kỳ thời khắc, sinh động độ hội nhanh chóng kích hoạt, lấy cực nhanh tốc độ gấp bội lúc ấy sinh động độ, trong thời gian ngắn đem cùng thế hệ võ giả xa xa quẳng tại sau lưng. Đương nhiên, Tu La Thánh Thai xuất sinh điều kiện càng thêm hà khắc, ngoại trừ đối phụ thân có yêu cầu cơ bản bên ngoài, còn cần các loại dược tề phối hợp mới có thể có hiệu lực. Đồng thời, Thai ngén tu la thánh thai mẫu thể, cũng có được cực yêu cầu cao. À thưa là co quắp tại màu hồng phấn ổ chan, hai gõ má khi thì phi hồng ngưỡng ngủng, khi thì u buồn, khi thì lại lâm vào ngóc trệ chầm tư, hoặc là nhàn nhạt hơi cười, ngâu còn hội chuyển ra khanh khách tiếng cười. Tần phấn rửa lưng vào đầu giường, giống như ngồi không phải ngồi, giống như nằm không phải nằm chính đối diện màu trắng vách tường. Đêm qua sự tình bừng tỉnh như mộng huyễn, lại lại cực kỳ chân thực, đó cũng không phải chỉ là trên tinh thần chân thực Liền ngay cả phía sau cái kia bị móng tay chụp ra từng tia từng tia nóng vết thương, đều đang nhắc nhở hắn, cái kia tuyệt đối không phải nằm mơ. À thưa lạ phong hoa đàn vân. Tần phấn chưa từng có như vậy đau đầu qua, đối phương thấy thế nào đều không giống như là tới làm tình một đêm, nhưng vì cái gì sau khi tỉnh lại, vô thanh vô tức rời đi. Đã không yêu cầu phụ trách, cũng không có nói những lời khắc ngữ, phản phất giống như chưa có tới bình thường. Bị người chơi. Tần phấn nhẹ nhàng lấp đầu, phủ định cái suy đoán này. Ta thứ lạ lúc ấy biểu hiện, tuyệt đối không phải tới chơi. Đến cùng là thế nào muốn? Tần phấn đứng dậy tắm mặc quần áo tử tế, nhảy ra cửa sổ thẳng đến ật thứ lạ chỗ ở, muốn hiểu rõ Phong Hoa Đan Vân là thế nào muốn. Nửa năm đạt huấn, võ đạo có thành tựu, Thần phấn không ngừng biến chuyển mình, tính cách so trước kia càng ngày càng chủ động, lần này vậy đồng dạng không muốn tiếp tục bị động xung dưới. Phong Hoa Đan Vân trước cửa phòng nổi lên lơ lửng một khối to lớn hình chiếu màn hình, trên đó viết một nhóm tại người khác xem ra đều vô cùng nguy hiểm ký tự. Lao nương hôm nay tâm tình không tốt, ai muốn bị đánh liền tới quái rầy hạ thử nhìn một chút toà. Vô cùng đơn giản một câu, uy lực xa so với Mao Sơn Đạo Sĩ cái kia chút chữ như gà bới, càng thêm coi trừ tàn năng lực, cơ hồ đi ngang qua đám võ giả đều đi vòng, sợ giống thương nơi này một ngọn cây cọ cỏ, trêu trọc đến thánh võ đường võ luận bộ thủ tòa, bị trống rông đánh một trận xuất khí. Gõ cửa, không ai đáp lại. Gõ lại môn, vẫn không có ai đáp lại. Tần phấn nhìn chung quanh một chút, long tượng bàn nhược công đến trên đùi Một cước trực tiếp đạp cho cửa phòng. Trên đời có đủ loại cánh cửa, nhưng có thể ngăn cản 10 cấp 5 sao thực lực cánh cửa cũng không nhiều. À thôi là gian phòng vậy đồng dạng không có có như thế cánh cửa. Một cước xuống dưới, cánh cửa ngược lại, gian phòng bên trong cũng không có chuyển ra. À thôi là phẫn nộ khó chịu, y nguyên như yên tĩnh. Tần phấn đi vào giữa phòng hơi sướng sở, nơi này cũng không có người. À thôi là phong hoa đan vân cũng không trong phòng, chỉ có một trường lời ghi chép đặt lên bàn. Nương cửa theo vô cùng cao minh thị lực Tần Phấn có thể rõ ràng thấy rõ liền ký tên vào, là lưu cho hắn. Ha ha. Tần Phấn, ta liền biết người sẽ đến hoa. Bất quá ta đã rời đi. Làm chuyện xấu đương nhiên phải ẩn trốn, cho nên không cần tìm ta hoa. Nhớ ký hoa, nếu như không muốn làm cho ta trốn đông trốn tây cũng không cần tìm ta hoa. Không cần thời gian một năm, ta liền hội lại xuất hiện hoa. Hiện tại cho ta chút không gian cùng thời gian hoa. Đan vân. Nhìn xem cuối cùng ký tên, Tần Phấn đem lời ghi chép cẩn thận thu lên. Một tên thủ tọa cấp võ giả có lòng muốn muốn để cho người khác tìm không thấy nàng, cái này chỉ sợ thật đúng là không thật là tốt kiếm chuyện tình. Ngắn gọn lời nói, lộ ra phong hoa đan vân thoải mái cùng tùy hứng cùng tự chủ, tần phấn cho thánh võ đường sửa chữa bộ đánh cái điện thoại, đem cửa gian phòng tấm bị phá hư cần sửa chữa sự tình thông chi một tiếng, quay người đi ra khỏi phòng. Trình đốn xuống tâm tình, tần phấn đi ra khỏi phòng, mình làm sao cũng không thể so phong hoa đan vân kém, đối phương có thể làm đến loại tình trạng này. Mình tại sao có thể dây dưa dài dòng? Thời gian một năm nói đến không hề dài, tần phấn chờ được, đến lúc đó chuyện này lại triệt để nhìn một chút nên xử lý như thế nào. Tạm thời quên đi tất cả, tần phấn thẳng đến Thánh Võ Đường Tuyệt Học Các. Thân là hai đại thủ tọa thân truyền đệ tử, tần phấn có đủ đủ tư cách tiến vào Tuyệt Học Các, huy chương đã sớm thông qua hệ thống đem thân phận của hắn quyền hạn đều chữ tồn tại trong đó. Lần nữa đi vào Thánh Võ Đường Tuyệt Học Các, tần phấn trong lòng dâng lên một loại đã lâu cảm giác Nửa năm trước liền là ở chỗ này Để cho mình được ít lợi không nhỏ thu hoạch rất nhiều Lần này trở lại trốn cũ Lại sẽ có thu hoạch gì đâu Nơi này trông coi nhân viên lộ ra Nhưng đã biết tần phấn thân phận Đối với hắn xuất hiện không có bất kỳ cái gì ngăn cản Tiến vào tuyệt học các Tần phấn chậm chạp du tàu các tầng Lúc này cùng lần trước vội vàng sao động khác biệt Hắn cần trước nhìn kỹ một cái Các cái gian phòng giới thiệu văn tắt Sau đó làm ra trình tự bên trên lựa chọn Từng cái gian phòng nhìn lại Tần Phấn cũng không có gấp đi vào Long Quyền cái kia chút gian phòng. Võ đế Long Quyền, cũng không phải là đơn thuần Long Quyền. Tần Phấn sáng tạo bộ quyền pháp này lúc, mục tiêu liền là tận lực hấp thu thiên hạ trưởng quyền pháp, tạo thành một bộ vũ trung hoàng đế sử dụng Long Quyền. Khi đó Tần Phấn đi võ đạo lộ tuyến càng sắp xỉ hơn đế vương cùng Long Quyền ánh tử, nhưng theo lấy thực lực trưởng thành cùng võ đạo tìm tòi rõ ràng về sau, hắn thần đạo võ đạo cùng cái này võ đế Long Quyền không còn trăm nói Bộ này võ đế Long Quyền có thể gánh chịu tần phấn rất nhiều võ đạo lý niệm cùng tinh thần là ấn, lại không thể thừa nhận tần phấn toàn bộ võ đạo cùng tinh thần là ấn. Vũ Trung Hoàng đế dù sao không phải thần, chỉ là tương đối gần sắt thần đạo đường đi. Không phải, tại cùng người điên vị võ lúc chiến đấu, võ đạo khí thế có lẽ còn có thể kéo lên cao hơn, đánh ra quyền thuật liền là chân chính không đâu định nổi. Nhất định phải, sáng tạo một bộ thuộc về mình, thích hợp bản thân, hoàn toàn có thể tiếp nhận thần đạo quyền pháp. Như vậy... Vẹn vẹn chỉ là long quyền hoặc là mấy môn quyền pháp liền không đủ. Chỉ bằng vào võ đế long quyền đánh lên kỳ lân môn, tân phấn vậy không cho rằng cái này nhất định đủ nhìn. Nhất định phải một tiếng hót lên làm kinh người. Tần phấn yên bình tâm tính, lại một lần nữa tuyển định cơ sở nhất quyền thuật thất đi vào. Lầu cao vật trượng, cũng cần kiên cố nền tảng. Đại thụ che trời, vậy đồng dạng là từ cây căn sinh thành, mở nhánh tán la mới có nó tồn tại. Càng là cả thế gian đều chú ý sự tỉnh, nó căn cơ thì càng kiên cố. Mà mọi người, thường thường chỉ hội chú ý cái kia cao cao tại thượng hoa lệ, lại xem nhẹ bọn chúng đầu nguồn. Chỉ có chân chính nắm giữ đầu nguồn, mới có thể làm đến mở nhanh tán lá. Võ đạo cũng là như thế, bất luận cái gì mở cửa lập phái võ đạo đại sư, đều là từ những võ đạo này đầu nguồn bên trong, lựa chọn một hạt giống tiến hành khai phát. Tần phấn hôm nay làm sự tình, bất quá là rất nhiều khai tông lập phái võ đạo chúng đại sư từng làm qua sự tình. Nếu như nói có cái gì không giống nhau dạng, Cái kia chính là tần phấn hùng tâm so rất nhiều khai tông lập phái võ đạo chúng đại sư càng lớn. Người khác chỉ cần võ đạo trong hải dương một hạt giống, dùng lúc nào tới sáng tạo một viên đại thụ che trời, tần phấn lại cần đại lượng hạt giống. Hoặc là nói, tần phấn muốn tìm được, tạo ra cái này loại võ đạo hạt giống viên kia nguyên thủy nhất hạt giống. Hạt giống có rất nhiều, như vậy tạo ra cái này chút hạt giống tồn tại lại là cái gì? Một viên to lớn hạt giống. Tần phấn mục tiêu cuối cùng liền là tìm tới cái này, cho dù tìm không thấy cái này Cũng muốn làm nhiều mấy hạt giống, đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau, hình thành mầm mong mới. Hạt giống này danh tự, tần phấn đã nghi kỹ thân quyền đạo, thân quyền thuật, thẳng tới võ đạo chi cực cảnh. Dạng này tập hợp, cũng không phải là một ngày rơi thiên có thể làm được, tần phấn ăn uống ngủ đều lưu tại tuyệt học các, ngộ hội tại những phòng khác đụng tới kể xạ bọn người. Mỗi lần nhìn thấy, lẫn nhau đều là nhìn nhau một người lập tức đều tự tìm lấy riêng phần mình cần bí bản tâm đắc. Đặc nửa năm. Tiến bộ trên diện rộng cũng không phải là chỉ có tần phấn một người, kệ xa bọn người đồng dạng tại lấy làm cho người kinh điệu cái cầm tốc độ trưởng thành. Trước kia xác định võ đạo nếu như muốn tiếp tục đi tới, như vậy ngoại trừ chiến đấu bản thân lĩnh hội bên ngoài, đồng thời cũng vẫn là cần đại lượng bổ sung, tuyệt học các liền là khối này cự đại võ đạo dinh dưỡng bổ sung. Chuyển qua một cái phòng, tần phấn ở trong đó gặp Solomon. Tên này trong đội ngũ trầm mặc nhất võ giả nhìn thấy tần phấn, có chút ướng ngược lên. 3. Một đứa bé nắm đấm lớn tiểu kim thuộc ngực trương treo tại bên trái ngực, tần phấn tại kệ xạ bọn người trên thân vậy đều nhìn thấy qua, phía trên có 4, vậy có 5 các con số. 3. Cái số này đại biểu cho tần phấn tiểu đội thực lực người thứ 3. Ngày đó đao phong sơn bài vị đại chiến, hạng 3 thực lực bài vị bị Solomon cầm đi, vậy cùng thời đại biểu lấy hắn là trừ tiết thiên bên ngoài, có tư cách nhất hướng tần phấn khiêu chiến người. Bởi vì tiết thiên chủ động tranh chiến hoặc là nói là lại chiến. Solomon trở thành tần phấn tiểu đội khiêu chiến tần phấn thuận vị đệ nhất nhân. Ngực treo số 4 bờ dọc trùng hợp vậy đi vào căn phòng này, khi nhìn đến Solomon trước ngực treo cái kia số 3 thẻ kim loại sát cái kia, hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén tinh mang lập tức từ trong con mắt nổ bắn ra mà ra. Trên đời này, có thể làm cho bờ dọc như thế có hứng thú sự tình, chỉ sợ cũng chỉ còn xuống Solomon trước ngực bằng hiệu. Tần phấn tiểu đội tại trải qua núi đao sâu đại chiến, lẫn nhau ước định loại này nội bộ chiến đấu nửa năm cử hành một lần lấy quyết định hạng này mã bài đi hướng. Nửa năm đặt vấn, sâu hơn đám người hữu nghị, đồng thời cũng càng thêm đề cao lẫn nhau ở giữa cạnh tranh. Solomon cảm nhận được bờ dọc thanh kiếm bén kia ánh mắt, rất là muộn tao hứa ngực lên, anh Tuấn khuôn mặt lộ ra nói không nên lời tự hào. Số 3. Lệnh Tân phấn tiểu đội đỏ mắt số lượng, đủ để khiến Solomon cảm thấy tự hào. Mang đi, hảo hảo mang theo, chân quý một cái người mang cái này thời gian nửa năm a. Bờ dọc từ trên giá sách rút ra một quyển sách cười tủm tìm nói ra, nửa năm sau, ngươi liền không có cơ hội mang theo nó, đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó treo ở ngực ta trước. Sô nhẹ nhàng đung đương ngón trỏ, nụ cười trên mặt phán phất tại nói bờ dầu khót lác. Số 3 là ta. Ngoài cửa, chuyển đến Dương Liệt âm lánh thanh âm. Tần phấn tử trên giá sách chọn lấy một quyển sách, quay người bước nhanh đi ra khỏi phòng. Những người này mỗi lần chỉ cần vừa nhắc tới liên quan tới số 3 thuộc về, dù là xa tại những phòng khác, cũng giống như lớn thuận phong nhĩ bình thường Đợi hội kệ xạ liền nên vậy hội xuất hiện ở đây. Tuyệt học các bên trong không nhận nguyệt, tần phấn vậy không nghĩ tới tại ở trong đó ngẩn ngơ liền trọn vẹn lại là hai tháng. Đại lượng võ học bút ký tâm đắc bị hắn điên cuồng thôn tính, vô luận là đơn giản là Hán quyền, vẫn là cao thâm bởi vì đà la chảo đều điên cuồng tụ tập tiến vào hắn võ đạo bên trong. Thân quên đạo hình thức ban đầu, cũng theo đó dần dần hình thành hoàn thiện, không còn là ngày xưa nghĩ viền vông. Tần phấn đẩy ra tuyệt học các cửa phòng, nhìn qua rộng thoáng Quan Mang hai mắt cũng không có chút nào không thích hứng, thông dòng từng bước một đi xuống bậc thang. trông coi tuyệt học các hán tử nhìn xem tần phấn xa xa rời đi bóng lưng, liên tục xoa nắn con mắt. Rõ ràng là cùng một người, vì cái gì ngắn ngủi hai tháng, lại nhìn hắn bóng lưng lại có một loại cảm giác xa lạ cảm giác. Đó cũng không phải võ đạo tinh cấp thực lực tăng trưởng sinh ra hào giác, hán tử trông coi thánh võ đường tuyệt học các, liền ngay cả thủ tọa cấp võ giả vậy kinh thường gặp được, lại từ không có người nào trên thân có thể cho hắn loại này cảm giác lo Giống như cường không phải mạnh, giống như yếu không phải yếu, như thật như ảo hôn độn một mạnh. Hán tử cảm giác mình hoàn toàn nhìn không thấu hơi thở đối phương, loại cảm giác này rất là kỳ quái, cẩn thận nghiêm túc theo dõi hắn, phản phất liền hội cảm giác được một loại quái dị lực hấp dẫn, tựa như nhìn nhiều một xe đối với phương, liền sẽ bị hắn cho hấp dẫn tới, sau đó vô tình thôn phệ bình thường. Yên tĩnh, tường hòa, thong rong, lại lại có thể cho người ta một loại từ hồng hoang thức tỉnh cự phách quái thú. Hán tử không thể nào hiểu được liên tiếp lắp đầu, quay người về tới mình làm việc cương vị. chương 429, Cường Thế trở về. Hai tháng, đối với thánh võ đường cái này chút lặn tu võ đạo võ giả tới nói, bất quá là trong nháy mắt vung lên. Đế thích thiên lại không có thời gian đi cảm thán thời gian như thoi đưa, hắn về tới mình văn phòng, ngồi vào ngày đó phở rẹ rổ đã từng ngồi lên ghế sofa, tiên tĩnh nhìn xem sau bàn công tác cái kia nhắm mắt dưỡng thần, tựa như tại khổ tu võ đạo phở rẹ rổ. Một phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, 1 giờ, 3 giờ, 5 tiếng đồng hồ. Phờ dẹ dồ không cách nào lại tiếp tục làm bộ khổ tu. Hắn mở ra thon dài hai mắt, cố ý mang theo mấy điểm nghi hoặc nhìn về phía đế thích thiên ạ gì gì ạ à, à. Đế thích thiên, ngươi hôm nay tại sao có thể có thời gian đến ta nơi này? Đế thích thiên trầm mặt nhìn chầm chầm phờ dẹ dồ, trên mặt tràn đầy mọi người lẫn nhau lòng dạ biết rõ hương vị. Đế thích thiên tại sao lại xuất hiện ở nơi này, phờ dẹ dồ rất rõ. Hắn có thể chầm mặc không nói một lời xuất hiện ở đây, chỉ có một khả năng. Thiết Thiên. Cái này so học tập máy móc còn còn đáng sợ hơn học tập thiên tài. Tại cái này khu khu 2 tháng, liền đã thật sâu đả kích Đế Thích Thiên lòng tự tin. Đế Thích Thiên chầm mặc nửa ngày, chầm rãi mở miệng, hắn rất lợi hại. Thơ dẹ dồ ý cười chất đầy bộ mặt bất kỳ ngóc ngách nào, liên tiếp gật đầu nói, tương đương lợi hại. Hai đại thủ tọa nhìn nhau khổ cười, tuy nói còn có thể dạy cho Thiết Thiên không ít võ đạo Thế nhưng là người trẻ tuổi kia hấp thu tốc độ thực sự quá nhanh, mỗi lần nhìn xem hắn thôn tính tốc độ tức vui vẻ kinh ngạc, đồng thời lại nhận đã kích nghiêm trọng. Hai đại thủ tọa khổ mặt cười sắc cùng một biến, cùng nhau nhìn về phía cái kia hờ khép cửa phòng. Một giây sau, cửa phòng bị người đẩy ra, Tiết Thiên một mặt tặc cười xuất hiện ở cổng, hai vị sư phụ, các ngươi để cho ta dễ tìm a. Có việc. Phở Dệ Dụ Kiên Trì phát ra tra hỏi. Việc nhỏ, một kiện việc nhỏ. Tiết Thiên hai tay vừa đi vừa về xoa động. Đế thích thiên sư phụ cho vậy bản tâm đắc xem hết, nghĩ đến lấy điểm mới, lần này cho thêm điểm A mỗi lần một chuyến chuyến chạy, rất vô vị. Phờ rẻ rổ lấy ra một bản, bát hoang đao kiếm xong tuyệt, đế thích thiên lấy ra một bản, phạm thiên nhà ngục lôi đao. Tiếc thiên đem hai quyển bí bản tâm đắc cầm vào tay, trên mặt y nguyên treo như tên trộm tiểu dung, tiếp tục đưa tay. Gian phòng trầm mặc mấy giây, phờ rẻ rổ lại móc ra một bản bí bản, đây là ta thông qua, bát hoang, thôi diễn ra, lục hợp. Nhà Ngục buôn lôi Đế thích Thiên vậy đồng dạng lại lấy ra một bản. Tiết Thiên Thu Bí bản vẫn là không đi, như tên trộm tiếu dung không có nửa điểm biến hóa, Phở Dẹt rồ khoẻ mắt cơ bắp có dúm mấy cái trực tiếp ném ra hai quyển, Tứ Tượng, Thái Cực, Thiên Ngục, Lôi Ngục, bốn bộ bí bản, Tiết Thiên y nguyên như tên trộm cười, Phở Dẹt rồ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai đầu nhập tấn kim sắc trưởng mi đứng đấy, đem thiên luôn vạn ngữ hội tụ thành vì một chữ, để diễn tả hắn cái kia mãnh liệt cảm xúc. Lan Thu được ta cút ngay lập tức. Tiết Thiên chẳng hề để ý tới cái quân lễ, quay người thật lăn ra dàn phòng, nhìn hai đại thủ tọa thực sự không biết nên đối với mình đồ đệ này nói chút gì tốt. Ta muốn bê quan. Đế Thích Thiên ném câu nói tiếp theo, biến mất tại trong văn phòng. Phờ dẹ dầu nghiến răng nghiến lợi cởi mắng, vô sỉ. Vậy mà sử dụng bế quan độn tới tranh Tiết Thiên. Bây giờ xem ra vẫn là ta khí phách lớn hơn một chút. Hôm nay ta là kiên quyết không hội bế quan. Ngày mai đang bế quan cũng được à. Võ Tôn, hắn cái này là muốn đi nơi nào? Tân Phấn chỗ ở phương hướng, đẩy ra cũng không có thực tế chân chính ở bao lâu gian phòng, Tân Phấn nhìn xem không nhốn bụi trần chỗ ở, trong lòng rất có mấy điểm cảm khái. Từ khi tham quân đến nay, bất luận là tham gia quân ngũ, vẫn là làm cảnh sát, lại hoặc là tiến vào thánh võ đường, liền chưa bao giờ chân chính có một cái yên ổn chỗ ở, điểm này còn không bằng mình đã từng là học sinh lúc tới ổn định. Nhưng chính là cái này bốn phía phiêu bạt sinh hoạt, nhưng lại có một loại nói không nên lời mị lực thậm chí để cho người ta có loại yêu nó cảm giác. Tần Phấn đi vào phòng khách, từ trong ngực lấy ra cái kia giữ hai tháng máy tính từ phiến, trực tiếp đâm vào máy chiếu đọc đến vị trí. Không chung một trận vặn vẹo tia sáng lắt lư, rất nhanh tổ rất trở thành Tần Phấn cũng không tính quen thuộc, lại ký ức khắc sâu bóng người. Vĩnh Viễn thâm thúy âm lênh ánh mắt, hai tay khoanh ngăn tại miệng vị trí, một thân thẳng quân trang không có nửa điểm nếp uốn, lộ ra làm cho người không rét mà run cảm giác. Trước mắt rõ ràng là một người tần phấn lại có một loại bị rắn để mắt tới cảm giác, một đầu âm độc vô cùng đại giả. Xà Vương Đông Ngân, giống nhau hắn Dĩ vang Tiêu Chí bộ dáng, xuất hiện ở hình chiếu bên trong. Võ đạo tu hành đã hoàn thành một cái giai đoạn, như vậy trở lại thịnh kinh đến, có trọng yếu nhiệm vụ tác chiến. Ngắn gọn lời nói, xà Vương Đâu Ngân hình chiếu trong nháy mắt biến mất. Trọng yếu nhiệm vụ tác chiến. Tần phấn cất kỹ từ phiến rơi vào trầm tư, chẳng lẽ Liên Bang Nội Bộ thật muốn sinh ra phân liệt? Điều đó không có khả năng a. Có thần thú võ giả ở nơi đó để ép, cho dù một vị nào đó hoặc là nào đó mấy vị thần thú muốn tự lập, chỉ sợ đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đồng dạng hội kiêng kỵ cái khắc không muốn phân liệt thần thú võ giả. Ngoại trứ liên bang phân liệt, tần phấn thực tại không tưởng tượng ra được, trên đời này còn có chuyện gì trọng yếu nhiệm vụ tác chiến. Võ tôn giống nhau lúc trước xuất quỷ nhập thần, thân thể lơ lửng tại tần phấn gian phòng ngoài cửa sổ, xem hết. Ân. Tần phấn hơi có chút ngoài ý muốn, mình hai tháng chỉnh hợp thần quyền đạo. Vậy mà Y Nguyên vẫn là không có phát giác được đối phương xuất hiện, thực lực này so trước đó phỏng đoán còn kinh người hơn. Võ Tôn Lơ lửng tại ngoài cửa sổ không có tiến vào Tần Phấn gian phòng, hắn ngửa đầu nhìn xem lóe ra vô số đầy sao thương khung, nhìn thấy ngươi ca ca, nói cho hắn biết ta rất muốn hắn. Cái gì? Tần Phấn nghe Võ Tôn cái kia không đầu không đuôi đột nhiên lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, con mắt sau đó sáng lên, ngài nhận biết ca ca ta. Ấn. Võ Tôn cái kia trang nghiêm khuôn mặt nhiều mấy điểm tường hòa tiểu Hắn so ngươi có ý tứ chút. Vậy ngài biết hắn hiện tại, ở nơi nào sao? Tần phấn thanh âm trở nên vội vàng bắt đầu. Những ngày này khổ tu bao nhiêu quên đi liên quan tới tần chiến. Bây giờ lần nữa bị người nhắc lên. Cái kia tìm kiếm huynh trưởng suy nghĩ lần nữa cấp tốc kéo lên. Hắn có phải hay không một tinh thanh long? Hắn ở đâu? Võ tôn nhẹ nhàng lắp đầu. Cái này ta không biết. Hắn có phải hay không một tinh thanh long? Võ tôn nhung vai. Cái này, ai lại rõ ràng đâu? Thần thú võ giả thừa nhận phương thức Trước kia đều là phi thường đặc biệt. Nếu như không phải Bạch Hổ Tử vong, vậy một mực hội kéo dài tiếp, bọn hắn căn bản vốn không cần phải ngay mặt đi thừa nhận, đó là một loại an ý cho dù không nhận ra, hoàn toàn không biết thân phận đối phương, cũng có thể cảm giác được đối phương tồn tại, tiến mà đối với hắn tiến hành thừa nhận. Tân phấn nhiệt tình bị rót một chấu nước lạnh, nội tâm hỏa diễm lại không có hoàn toàn dập tắt, đi vào thánh võ đường đại thời gian nửa năm, còn là lần đầu tiên nghe được từ huynh trưởng mình, vậy từng đến nơi này sự tình Hắn so ngươi có ý tứ. Võ tôn lại lặp lại lấy trước đó lời nói, ngươi biểu hiện rất làm cho người khác kinh ngạc, đi đường tử hoàn toàn liền là chính một đầu lớn đường. Ca ca ngươi khác biệt, hắn muốn làm sao thì làm vậy. Thỉ như tuyệt học các. Võ tôn trên mặt hiện động lên hồi ức tiểu dung, ngươi đi là bài sư, Quang minh chính đại đi vào trong đó. Hắn đi thì là bản thân tiến vào không nhìn thánh võ đường quý cũ Tại tuyệt học các ngây người nhiều ngày, lại vẫn không có ai phát hiện hắn tồn tại. Thẳng đến hắn sau khi rời đi. Lưu lại lời ghi chép, mới để người ta biết hắn đã từng xuất hiện tại qua nơi đó. Chui vào tuyệt học các. Tần phấn không thể không đối với mình ca ca lần nữa nhìn với con mắt khác, nơi đó phòng ngự dùng đồng tường tường sát, thiên la địa vong để hình dung đều không đủ, chui vào đi vào ngây người nhiều ngày không bị người phát hiện, cái này độ khó có thể so với trèo lên này. Vậy tại sao không thêm cường phòng bị? Tần phấn có chút không hiểu, tuyệt học các rất nhiều cơ quan có thể nhìn ra, mặc dù thường xuyên biến động. Cũng không có tiến hành phạm vi lớn gia tăng cải biến, nếu như bị người chui vào qua, cái kia vì sao lại không đi sửa chữa? Tại sao phải sửa chữa? Võ Tôn cười, trên đời này, còn sẽ có cái thứ hai tần chiến sao? Tần phấn cũng cười, trên đời này chỉ có một cái tần chiến, như vậy vậy tự nhiên vậy chỉ có một người có thể nghĩ đến đột phá tuyệt học các phương pháp, mình cần gì phải đi vì thánh võ đường lo lắng đâu? Kỳ thật ta vẫn là biết hắn đi vào. Võ Tôn biểu lộ lần nữa lâm vào hồi ức, chỉ là... Hắn cũng không có ác ý, cần gì phải đi ngăn cản hắn sáng tạo cái kia ghi chép. Nhờ vào đó, cũng có thể khiến cái khác thánh võ đường nhân viên, biết trên đời này bọn hắn cũng không phải là kiệt xuất nhất. Tần phấn càng thêm bội phục võ tôn ý chí, người trước mắt này khí phách cùng lời nói, hiện nhiên cũng chỉ có võ tôn mới nói ra đến, chính là thánh võ lục tinh đều làm không được. Đi thôi. Võ tôn ném ra một bản viết tay, võ không thuật những ngày này, ngươi một mực không có nhìn quan ở phương diện này tâm đắc. Đưa ngươi một cái đồ chơi nhỏ. Nhớ ký về sau có thời gian về đến giúp đỡ dạy dỗ sau đó bối phận, nhìn thấy ngươi ca ca nói với hắn một tiếng, có thời gian trở lại thăm một chút, cắt tường thiên nữ Jennifer còn đang chờ hắn đâu. Cắt tường thiên nữ, thánh võ đường tam đại mỹ nữ, tần phấn cảm giác mình đầu đều muốn nổ tung, mình vị này lão ca làm sao đi tới chỗ nào, đều có thể có xuất sắc nhất mỹ nữ đối với hắn sinh ra tình cảm. Võ đạo giống như đi ngược dòng nước cái này lời nói ta liền không nói. Võ tôn vụ vũ, vũ tần phấn bả vai. Rất là trịnh trọng thần sắc nói ra, nhớ kỹ quần anh hội. Đừng để ta thất vọng, càng đừng cho người điền vỉ võ đối người thất vọng. Đúng võ tôn đảo mắt bay ra trăm mét, đột nhiên đỉnh chỉ phi hành quay đầu nói ra, cá nhân ta đề nghị, sự tình khác tạm thời trước phóng nhất hạ. Xà vương xưa nay không từng cho thánh võ đường phát qua thứ tín, cái này là lần đầu tiên. Nghĩ đến, hẳn là phi thường trọng yếu sự tình, không bằng về trước thịnh kinh một lần. Võ tôn biến mất, liền như là hắn đột nhiên xuất hiện như thế. Coi như lấy tần phấn thị lực vậy đồng dạng không có thấy rõ đối phương là làm sao làm được biến mất. Không hổ là thánh võ đường đệ nhất cao thủ, có thể xưng có thể cùng thần thú sánh vai võ giả. Tần phấn ít có đi ra khỏi cửa phòng, tiến vào kệ xa bọn người gian phòng, từng cái lưu lại đơn giản lời ghi chép, quay người nhảy ra gian phòng. Tại thánh võ đường lối ra giao tiếp huy trường, tần phấn đứng tại bờ biển trở lại nhìn qua cái kia to lớn võ học thánh, trong lòng phun lên ngàn vạn cảm khái. Có thể xưng xứng tại liên bang trở thành võ học thánh Thánh võ đường quả nhiên có không phải tầm thường một mặt. Tân phấn nhẹ nhàng nắm chặt lấy song quyền ngồi lên ngừng ở phía xa máy bay trực thăng chậm rãi lên không, từ trên cao nhìn xuống cự hòn đảo lớn lần nữa đã tuôn ra lòng càng kích. 7 tháng, võ đạo thực lực từ thập tinh cấp võ giả một đường tiêu thăng đến 10 cấp năm sao, cái này nếu là ở Thiên Bắc thị tự học, Thần phấn tự nhận tuyệt đối không thể có thể có như thế nhanh chóng. Đồng tiến nhập thánh võ đường khác biệt, đối với rời đi võ giả, thánh võ đường đều đưa cho tốt nhất rời đi công cụ. Dưới trời sao Máy bay trực thăng tiến hành cực cao tốc phi hành, tần phấn lặng lặng quan sát lấy hạ phương đại hải cảnh sát, thần quyền đạo sáng tạo cũng không phải là chỉ là đóng cửa làm xe, quan sát thế gian vạn vật vậy trọng yếu giống vậy, từ trong biển rộng lấy nó bàng bạc vô biên chi thế, cũng không phải coi trọng mấy tháng liền có thể minh bạch. Thời gian cho phép, tần phấn rất muốn thử một mình bơi lội, vượt qua một cái eo biển, đi tự thể nghiệm biển cả lực lượng. Tựa như ngày đó tại Thanh Hải, cái kia đi bộ hành tàu lúc đối võ đạo trợ giúp bình thường. Nhìn qua vô tận hải dương, Sau đó liền bức kia viên bao la đại. Cùng hải dương khí thế khác biệt, đại khí thế càng thêm dày hơn thực, mỗi một chỗ vị trí khí thế lại mỗi người mỗi vẻ, càng có bao quát vạn tượng khí phách. Tần phấn cũng không quan sát quá lâu đại, liền đắp xuống Thỉnh kinh một cái chiếm diện tích không tính quá lớn dân dụng sân bay chỗ. Quân bộ xe cho quân đội sớm chờ tại cách đó không xa, tần phấn ngựa không dừng vó thay đổi từ động xe bay, một đường tiến nhập hắn đã từng ra vào qua vài lần quân bộ đại viện. Nơi này biến hoa không lớn thậm chí có thể nói cơ hội liền không có gì thay đổi. Chân chính cải biến, vẫn là tần phấn mình tâm cảnh. Lần trước tới đây, vậy cơ hội là cần mỗi ngày ứng phó đến từ các cùng bối võ giả khiêu chiến, một ngày đánh cái mấy trận cũng không tính nhiều. Có đôi khi, còn muốn ứng phó một chút vụng trộm thủ đoạn hoạt động, thậm chí tại cuối cùng rời đi nơi này trước đó, bán nhắm liên tục đánh giết người, cắt cỏ trừ căn thủ pháp đều đã vận dụng. Nhưng, tức liền đến như vậy ruộng, tiến nhập thiên bắc thị y nguyên có người núp trong bóng tối phóng thích ra bàn lén phấn không có quên, mình ngày đó bị bạch hổ một trường kém chút đánh chết, tam giác vàng người bên kia viên liền lập tức nhận được tin tức, điều động số lớn võ giả đến đây ám sát mình. Nếu như là phái một hai người viên đi qua, khả năng này là tại thiên bắc thị trị chỉ an chỉnh đốn bên trong, phá hủy tam giác vàng nào đó cái thế lực sinh ý, cho tới đắc tội bọn hắn phái người tới ám sát. Một hơi phái ra trên trăm lỗ hồng thực lực coi như không tệ võ giả, cho dù là tam giác vàng thế lực, cũng không phải tùy tiện một cái thế lực liền có thể lấy ra. Hiện nhiên, lần kia sự tình cũng không phải là vì một chút kinh doanh, mà là vì sự tình khác. Tân Phấn rất rõ ràng, mình ngày đó tại Tam Giác Vàng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn thuận tay ra hỏa cho nơi đó danh dự Tổng thống lĩnh. Vấn đề này, làm phi thường bí mật, chỉ có số ít cao tầng biết chuyện này. Còn không có giết sạch tối ban lén. Tân Phấn làm xuống hít sâu bình tĩnh lấy tâm tình mình, đã lần này trở về, như vậy có một số việc nhất định phải thanh trừ sạch sẽ, để tránh ngày sau gặp lại sự tình. Lại toát ra càng lớn nguy hiểm. Bất luận là tam rất vàng, vẫn là ẩn nút phía sau màn cho bí mật người, lần này trở về đều phải nghĩ biện pháp nổ Tần phấn. Phóng khoáng tiếng gọi ấm ý vang lên, triệu hồ tử nện bước nhanh chân răng hai cánh tay trực tiếp cho tần phấn một cái nóng rát gấu ôm. Tiểu tử, gần một năm không có gặp, thực lực ngươi thật khiến ta kinh nha. Triệu hồ tử bàn tay lớn trùng điệp vốt tần phấn bả vai, phóng khoáng thanh âm lệnh không ít đi ngang qua quân nhân ghé mắt quan sát. Triệu trung tướng hôm nay làm sao cùng một tên trung tá như vậy thân mật. Với lại cái này trung tá vậy mà như thế tuổi trẻ. Tần phấn từ triệu hồ tử trong ngực thoát ra, lập tức đánh một cái tiêu chuẩn nhất quân lễ, rồi mới lên tiếng, tướng quân võ đạo vậy có tiến triển, thật đáng mừng. Haha, ha, ngoài ý muốn. Đơn thuần ngoài ý muốn. Triệu hồ tử liên tục đung đưa bàn tay lớn, trên mặt vui sướng nhưng vẫn là dấu không được, cây già nở hoa, cũng không biết làm sao đã đột phá nhiều năm bình cảnh, hoàn thành đổi tủy nét bàn đại tiên thiên. Tiến nhập cái này 10 cấp 5 sao thực lực 10 cấp 5 sao Đi ngang qua quân nhân liên tục tắc lưới nhìn xem triệu hồ tử Trung tướng thực lực quả nhiên không phải tầm thường Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Triệu hồ tử hai tay dựng lấy tần phấn bả vai Liên tục đánh giá nói ra Người tiểu tử này hôm nay không đến 20 tuổi A Vậy mà vậy 10 cấp 5 sao Đông Cách đó không xa Một tên đi ngang qua quân nhân nghe được triệu hồ tử lời nói Cả kinh chỉ lo rõ xét tần phấn Căn bản không có chú ý tới mình trước phương bất viễn trốn là một căn cột đèn, đầu cùng cột đèn tới một cái tiếp xúc thân mật. Cái khác đi ngang qua quân nhân, trong nháy mắt hoặc ngây người bất động, hoặc là kinh ngạc nhìn xem tần phấn, một đầu cùng đối diện tới quân nhân đụng cái đầy cõi lòng. Mới cấp 5 sao võ giả. Nghe Trung tướng lời nói, vị này không đến 20 tuổi niên kỷ võ giả, bây giờ có được mới cấp 5 sao thực lực. Chơi ạ! Cái này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn là tương lai thần thú cấp võ giả sao? 10 cấp 5 sao thực lực, làm sao chỉ có quân hàm trung tá? Coi như thượng tá hoặc là... a người trẻ tuổi kia quân công không đủ. Đi ngang qua quân nhân, nhìn về phía tần phấn ánh mắt, không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy hâm mộ. Quân công thứ này, đối với rất nhiều quân nhân mà nói, có lẽ đúng là một kiện phi thường khó mà thu hoạch sự tình, nhưng đối với một tên 10 cấp 5 sao võ giả tới nói, dùng dễ như trở bàn tay để hình dung đều không hội khoa trương. Thướng quân, ven đường quân nhân đều rất rõ ràng, Nếu như tần phấn có không sai đại cục cảm xúc có lẽ tương lai thật có thể trở thành tướng quân. Không. Nếu như hắn bảo trì cực hào vật khí, đột phá ngày sau võ đạo quan tạm như vậy thì xem như thần thú cấp võ giả cũng không phải là không thể được, húng chi một cái tướng quân quân hàm. Quân giới bên trong, cơ hồ hàng năm đều xảy ra như vậy một hai cái tuổi trẻ tuấn kiệt, tương lai quân giới ngôi sao, lại chưa từng có nghe nói, ai tuổi còn trẻ liền có 10 cấp năm sao thực lực võ giả, chỉ là cái này đơn binh tắc chiến siêu cấp thực lực Liền nhất định hắn tương lai nhân sinh con đường, tuyệt đối không phải chỉ là để trước mắt cái này quân hàm. Dù là hắn võ đạo thực lực cả đời dừng lại ở đây, như vậy bộ đội đặc chủng huấn luyện viên loại kia lương cao ghế, vậy tuyệt đối không thể thiếu hắn. Haha, ha, vật khí. Tần phấn học triệu hồ tử ngữ khí, tại vị huynh trưởng này quá nhiều trưởng quan khí tức tướng quân trước mặt, tần phấn cảm xúc rất là buông lỏng, cũng không có những người khác nhìn thấy trung tướng câu nệ. Hào tiểu tử. Triệu hồ tử tại tần phấn trước ngực đánh một quyền cười nói Rất tốt. Phi thường tốt. Mặc dù ta sớm suy đoán ngươi cuối cùng cũng có một ngày có thể đến 10 cấp 5 sao thực lực, lại từ không nghĩ tới ngươi hôm nay liền có cảnh giới như thế, cứ như vậy ta liền càng thêm yên tâm. Đi. Đi với ta gặp xà vương. Xà vương. ven đường ngây người những cô nhân, có loại lần nữa bị sét đánh cảm giác, cái này trẻ tuổi chúng ta lại là bị xà vương triệu kiến người. Xem ra, hắn cách lên như diều gặp gió thời gian, có thể đếm lấy đầu ngón tay cha sét chỉ sợ không lâu trên bả vai hắn quân hàm trung tá liền muốn tăng một cấp. Tần Phấn vẫn nhìn quân bộ đại viện, lồng ngực có chút nô lên, một cỗ hảo khí từ trong lồng ngực dâng lên, tâm trong lặng lẽ gào thét, "Quân bộ." Ta Tần Phấn thời gian qua đi một năm về sau lại trở về. Chương 430, không bằng các ngươi cùng tiến lên. Rộng rãi gian phòng, bốn phiến to lớn cửa sổ tung xuống một mảnh tường hòa ánh nắng, khiến cho toàn bộ văn phòng phá lệ sáng tỏ. Ánh nắng rọi tại sau bàn công tác quân nhân trên thân, tạo thành một cái cũng không tính to lớn bóng đen ánh nắng, bóng đen. Tân Phấn lập tức cảm giác gian phòng nhiệt độ đang giảm xuống, không chút nào hội bởi vì nơi này tựa như cảnh xuân tươi đẹp, liền có nhiệt độ rất cao độ. Sa Vương yên tĩnh đánh giá Tân Phấn, cái kia rất ít hội chân chính biểu đạt cảm xúc hai mắt, trong nháy mắt toát ra rất là giật mình quá mang. 15 tinh cấp. Sa Vương gãi trán lần ra nhẹ nhàng hướng lên đẩy, giao nhau cùng một chỗ hai tay ngón tay cái cũng không khỏi trong nháy mắt run run mấy cái. Tần Phấn tạm thời rời đi quân đội không đủ thời gian 1 năm. Tiến về thánh võ đường thời gian cũng bất quá 8 tháng mà thôi, thực lực vậy mà từ ngày đó tân binh giải thi đấu về sau bắt tinh võ giả, liên tiếp đột phá thay máu trùng sinh chân tiên tiên thập tinh cấp, cùng đổi tùy nhiết bàn đại tiên thiên 15 tinh cấp. Không ít bị người khen là kỳ tài võ giả cả đời bị thẻ đang thay máu trùng sinh, số lớn bị trở thành bất thế kỳ tài võ giả càng là vĩnh cửu bị đính tại 14 tinh cấp, không cách nào hoàn thành đổi tùy nhiết bàn cái này võ học chướng ngại. Sa vương trong nháy mắt không cách nào che giấu mình chấn kinh. Cho dù trước đó lại thế nào xem trọng tần phấn, cũng vẫn là đối với hắn biểu hiện cảm thấy ra ngoài ý định bên ngoài, thế gian võ học chướng ngại tại người trẻ tuổi kia trên thân phàng phất vĩnh viễn không tồn tại bình thường. Ta vốn cho rằng ngươi lại thế nào mạnh mẽ, cũng bất quá đạt tới 14 tinh cấp, muốn ở nơi đó thẻ ở một thời gian ngắn. Xà vương kinh ngạc rất nhanh khôi phục tỉnh táo, vượt quá ta ngoài ý liệu, ngươi vậy mà vượt qua cái kia vô cùng khó khăn quan tạp. Tần phấn nhìn xem xà vương phản ứng cũng không khỏi không bội phục Trên đời này rất nhiều tự cho là người thông minh, tổng cho là mình cái kia thoáng qua tức thì cảm xúc, người khác là không nhìn thấy, hắn có thể giấu giếm quá thiên hạ người, nhưng lại không biết đó bất quá là lửa mình dối người mà thôi. Sa vương kinh ngạc cảm xúc một khi bộc lộ, lập tức hào phóng thừa nhận, không có cách nào che giấu cùng làm ra vẻ, phản đến làm cho người càng thêm đối với hắn không cách nào đoán được. Sa vương ngón tay nhấn một cái mặt bàn bàn phím, sau lưng màn cửa chậm rãi rơi xuống đại mạc, gian phòng tia sáng lập tức tối xuống một trường to lớn hình chiếu lơ lửng tại mặt bản ngay phía trên. Tần phấn song đồng trong nháy mắt co lại đến cây kim đại nhỏ, hai điểm hàn mang từ trong đó nhấp nháy phun ra. Lơ lửng hình chiếu hình tượng cũng không phải là cái gì phim khoa học viết tưởng, mà là tần phấn tự mình kinh lịch, đã từng thật sự phát sinh qua sự tình. Chúng võ giả, ngày đó đồ vật tá tân binh đối kháng diễn tập lúc, chúng võ giả tàn phá bừa bãi hình tượng. Đầu lâu đại tiểu cổ quái côn trùng, bọn chúng hành động phi thường cấp tốc, cái kia chuốt xúc tu đội lên mặt người bộ Rất nhanh liền hội hoàn thành cổ quái phụ thể trạng thái, khiến cho một cái thực lực võ giả bình thường trong nháy mắt thực lực tăng vọng. Tân Phấn còn nhớ rõ ngày đó có thể bị tùy tiện đánh bại Tân Tương Pháp, tại bị trùng võ giả túi người về sau cái kia làm cho người kinh hãi cường hoành thực lực. Hình chiếu một chút xíu phát hình ngày đó tình huống, xà vương chậm rãi mở miệng nói ra, đây là lắp đặt tại cái kia phụ cận máy giám thị quay chụp đến tình huống. Tại phái đi cứu viện bộ đội về sau, từ máy giám thị bên trong lấy ra hình ảnh tư liệu Nghĩ đến Người đối bọn chúng vẫn hơi hiểu biết ta. Chúng võ giả. Tần phấn trong lòng hô ra những quái vật này danh tự, trên mặt mang theo nghiêm trọng thần sắc nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có đem trần phi vũ lúc ấy hô ra danh tự lần nữa hô lên. Căn cứ chúng ta tình báo, những vật này gọi là chùng võ giả. Sa vương tiếp tục lấy phát biểu, bọn chúng chỉ là sáng thế hội các loại nguy hiểm vật thí nghiệm bên trong một loại. Sáng thế hội. Tần phấn lần đầu tiên nghe được cái tên này, trong lòng ẩn ẩn có không tốt cảm giác. trước đây không lâu tra được một cái bọn hắn cơ. Xà Vương ngón tay tại trên bàn phím linh hoạt bật lên, bởi vì người tiếp xúc qua loại vật này tương đối có chút kinh nghiệm. Cho nên, lần này phái ngươi dẫn đội, tiến đến chấp hành phá hủy cái này cơ, tận lực cướp đoạt tư liệu nhiệm vụ. Chúng võ giả. Cơ. Tân Phấn nhớ tới trước đây thật lâu, Lâm Lập Cường đã từng chuyên gọi điện thoại cùng mình yêu cầu trôi qua đói sự tình. Thượng quân. Tân Phấn thân thể lần nữa giễn một cái hỏi, xin hỏi, ta bao lâu thời gian chuẩn bị? Ngươi thời gian rất ít, xa vương ngón tay tại mặt bàn bán ra, từ phiến trên không trùng cao tốc xoay tròn lấy bay đến tần phấn trong tay, ở trong đó, chưa có chúng ta điều tra tư liệu, còn có hành động tiểu đội thành viên tư liệu. Binh quý thần tốc câu nói này, nghĩ đến ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chi tiểu đội kia tập hợp lại cùng nhau, vì chờ ngươi đã tiêu hao 3 tháng. Cho nên, ngươi phải nhanh, tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ này. Hình chiếu biến mất, to lớn mà dày đặc màn cửa chậm rãi kéo lên. Xà vương nhẹ nhàng run lên mấy cái cổ tay, đi thôi, tận lực nhiều cướp đoạt một chút tư liệu. Tần phấn lần nữa chào lại, quay người đi tới cửa trước, đột nhiên trở lại đối một cái nhìn như phổ thông âm u nơi hẻo lánh nhẹ nhàng túi đầu, cảm ơn. Nơi hẻo lánh y nguyên yên tĩnh, xà vương đối tần phấn đánh giá lần nữa tăng lên không ít rất khó bị người phát hiện ảnh tử, tần phấn đã vậy còn quá đơn giản liền phát hiện hắn tồn tại. Tiểu tử, làm rất tốt. Triệu hồ tử sóng vai đi tới, nhiệm vụ lần này nếu là hoàn thành, ngươi về chuyện quân đội Không ai ngăn nổi. Tần phấn liên tục gật đầu, rút quân về đội chuyện này là không có thương lượng. Ngày đó tân binh giải thi đấu, chấp hành các loại nhiệm vụ tích lũy không ít quân công, kết quả bị người một cước đá ra nửa cái quân đội, lại như thế tiếp tục dù đáng tại quân đội hệ thống bên ngoài, khó bảo đảm ngày nào đó không hội lại có người gây sóng gió, đem mình triệt để đá ra quân đối. Thật đến loại tình huống kia, trước kia tại quân đội sống đều làm công công, xuất ngũ ban thưởng chỉ sợ đều muốn biến thành phụ vân. làm công công Tần phấn từ khi lên trung học lúc làm công bị người hố qua hai lần, liền quyết định cũng không tiếp tục muốn gặp được cái này chuyện xui xẻo, cho quân đội xuất sinh nhập tử, làm sao cũng muốn cầm lại mình nên được thù lao. Cái này không quan hệ thù lao bao nhiêu vấn đề, mà là tần phấn nhiều năm dưỡng thành thói quen, hình thành nguyên tắc tính vấn đề, kiên quyết không thể làm không công. Rời đi ký túc xá, xà vương đã đã sớm chuẩn bị xong hết hệ, tần phấn trực tiếp leo lên một cỗ từ động xe bay thẳng đến cách đó không xa quân sự cơ. Thịnh kinh làm Trung Châu cỡ lớn chủ yếu thành thị, tự nhiên cũng không ít bí mật quân sự cơ. Tân Phấn lần này tiến vào quân sự cơ tại trường thành phía dưới, đây là một đoạn cũng không có bị du lịch khai phát, nhìn rất là hoang vu trường thành khu vực, bốn phía mọc đầy cỏ hoang, mảy may nhìn không ra có một chút nhân công khai phát hoàn cảnh. Tân Phấn ngắm nhìn bốn phía, đối với nơi này thiết kế kiến tạo nhân viên cho rất cao đánh giá, nếu như không phải đã từng bị đỉnh cấp ẩn tàng cùng phản ẩn tàng huấn luyện viên huấn luyện qua. Thật đúng là nhìn không ra nơi này là quân sự bên ngoài căn cứ, càng không khả năng tìm tới cửa vào tại vị trí nào. Đứng tại một cái cùng loại ngôi mộ trước mặt, tần phấn không nhúc nhích nhìn chầm chầm cái kia rất là tự nhiên hòn đá, đem xả vương cho từ phiến nhẹ nhàng lắc lư mấy cái. Không có chút nào cơ quan bánh răng chuyển động âm thanh, ngôi mộ chậm dài hướng bên cạnh rời, lộ ra một đầu thông hướng mà xuống lầu bậc thang đường hầm. Tân phấn thả người nhảy vào đường hầm, cảm thụ được bị che giấu dưới mặt đất cái kia quân đội thiết huyết Hương vị Thân thể ẩn ẩn có không hiểu hưng phấn, một loại về nhà cảm giác sông lên đầu. Đường hầm nối thẳng dưới mặt đất trăm mét, sau đó là từng cái độc lập cự phòng lớn. Tần Phấn dựa theo từ phiến sai sự, đi vào hành lang nhất cuối cùng gián phòng. Cự cửa sắt lớn đóng thật chặt, Tần Phấn đem từ phiến đặt ở máy cảm ứng vị trí, cái kia hai phiến to lớn dày đặt cửa sắt vẫn không lúc nhích. Jessica Agu, quân hàm thượng tá, năng khiếu máy tính chương trình thiết kế, sửa chữa cùng công thủ. Tần Phấn lập tức nhớ tới tại tự động xe bay bên trên Quan sát mấy tên đội viên tư liệu lúc, nào đó một tên thành viên tư liệu. Vì một cái nhiệm vụ bị triệu tập cùng một chỗ, lại bởi vì muốn chờ một người trong đó, chọn vẹn ngây người 3 tháng. Tần phấn khỏe môi nổi lên lý giải khổ cười, nếu như mình bởi vì nhiệm vụ này mà các loại người khác 3 tháng, chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ cho cuối cùng chạy đến nhân viên một hạ mãn uy, để phát tiết trong lòng bất mãn. Trước mắt cái này dày đặt cửa sắt, hiển nhiên là bị người cho xoán cải chương trình, chỉ muốn mở cửa ra, đã là làm không được sự tình. Không mở cửa, ta liền vào không được sao?" Tần Phấn nhún bay, nhấc cánh tay, đẩy cửa. Hai phiến nặng nề cửa sắt, tại hắn thôi thuốc dưới chậm rãi hướng hai bên mở ra, một tia thuốc nổ kim loại khí tức hương vị từ trong phòng chậm rãi phun ra. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Hai phiến to lớn mà lại nặng nề cửa sắt, phát ra cái kia thanh âm chói tai, tại gian phòng 5 người nhìn soi mói chậm rãi di động tới, một tên người mặc trùng ta quân phục người trẻ tuổi, từ dần dần mở rộng trong khe cửa hiện lộ ra thân hình. Đây là cưỡng ép đẩy ra. hắn cường lực đến đâu lượng? Trong lúc nhất thời, gian phòng 5 tên đặc chủng quân nhân sắc mặt đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, hiếu kỷ cùng chấn kinh quang mang từ trong mắt bọn họ bắn ra mà ra, tập trung tại tần phấn trên thân. Quân đội cho tới bây giờ thừa hành lấy sắt kỷ luật, mọi người tại tiếp vào nhiệm vụ về sau lập tức chạy đến, lại không nghĩ tới ở chỗ này chờ đợi dòng dã 3 tháng, mới chờ được cái này một tên sau cùng thành viên gia nhập. 5 người đều là lão binh nghiệp. Chấp hành qua nhiệm vụ cũng không phải một lần nửa lần, còn chưa bao giờ từng thấy có vị nào quân nhân lớn như thế bài, để cho người ta chờ đợi dòng rã 3 tháng. Bất mãn suy nghĩ ngày càng tăng trưởng, Jesse K.A. càng là dứt khoát đem phòng cửa mở ra chương trình suy tạc, muốn sửa chữa một cái cái này hàng hiệu đội trưởng, lại tuyệt đối không lờ rằng, cái này mới đội trưởng vậy mà dùng nhất làm bữa phương thức, tiến nhập gian phòng kia. con trẻ như vậy đội trưởng. Bằng trường ấy tuổi trung tá. Nam tiên đặc trùng quân nhân thấy rõ tần phấn bộ ráng lần nữa toát ra càng nhiều kinh ngạc cùng không tin lần. ZSK A thì không có quên, căn cứ quân bộ cho tư liệu, lần này đội trưởng có được đỉnh cấp hoàng bài cơ động bọc thép người thao tác tiêu chuẩn, đồng thời cũng là SSS cấp siêu cấp tay bắn tỉa, đồng thời tại ở nút, ám sát, ẩn tàng, phản ẩn tàng các loại quân sự kỹ năng đều là trình độ cao nhất. Có thể tại cái này chút trong lĩnh vực, đem một loại trong đó đạt tới như thế độ cao, chẳng những cần cực cao thiên phú, đồng thời chỉ sợ đều muốn tiêu hao 10 năm thậm chí càng lâu thời gian. Nếu là đem các loại quân sự kỹ xảo đều đạt đến đỉnh cấp ZCKA thì cùng các đồng bạn đã đoán rất nhiều lần Vị này hàng hiệu người đến muộn Chỉ sợ hẳn là một tên 40-50 tuổi lao binh nghiệp Quân đội vũ khí bí mật Mang theo dạng này suy đoán Đối mặt một tên tuổi trẻ tiểu hòa tử Đám người trong lúc nhất thời trên tâm lý đều rất là không tiếp thụ được Còn trẻ như vậy ZCKA thì cái kia một đôi xanh thẳm đôi mắt đẹp liên tiếp chớp động lên hoài nghi Lông đều chưa chắc dài đủ người khả năng đem nhiều hạng kỹ thuật quân sự đều nắm giữ đến như vậy đáng sợ tiêu chuẩn. Quân bộ tư liệu xảy ra vấn đề. Tần phấn nhìn xung quanh to lớn rộng rãi gian phòng, âm thầm tán thưởng cái này là gặp qua trang bị nhất đầy đủ quân sự cơ. Nơi này chẳng những có đại lượng có thể tùy thân mang theo súng ống cùng cỡ nhỏ hỏa pháo, đồng thời còn trưng bày khác biệt loại cơ động bậc thép, còn có một số công nghệ cao đơn bình tắc chiến vũ khí. Chạy bật lên tăng cường dày, siêu thị lực nhìn ban đêm dụng cụ, cường độ cao hợp kim long lân giáp áo chống đạn. Ngồi tại hòm đạn bên trên nam nhân, gọn gàng mà linh hoạt nhảy rơi xuống đất, thân trên quân phục mở rộng ra trên cùng hai viên lỗ hổng, cho người ta mấy điểm bất cần đời ấn tượng. hắn rất là đơn giản kính một cái quân lệ nói ra, tần phấn đội trưởng. Tần phấn đánh ra trước mắt quân nhân, người này cùng tiết thiên cùng lâm lập cường rất không giống nhau, hắn bất cần đời là giả vờ, huyết độ chi khí chôn giấu thật sâu tại thực chất bên trong. Ta là... tần phấn nhẹ nhàng gật đầu, phung đường thiếu tá, người tốt. Lúc này... Tân Phấn đã đem dàn phòng tất cả mọi người hết thể nhìn một lượn. Am hiểu máy tính ZC ca ạ hiệu một thân rộng rãi quân phục. Vẫn là không cách nào che giấu nàng người phương Tây gợi cảm ráng người. Am hiểu đánh lén giết chóc phùng đường người cao thòn. Còn có am hiểu bạo phá kiệt cùng Pezi dáng người có chút to lơn trắng Cùng hai tên am hiểu cơ động bọc thép chiến đấu lữ sở. Lữ hán hai huynh đệ hình dạng rất là bình thường. Hai đầu lông mày bưu hãng chi khí, làm hắn nhóm đứng ở. Trong đám người vậy không hội không có Ngoại trừ riêng phần mình năng khiếu bên ngoài, trên tư liệu còn có ghi chép, bọn hắn thực lực võ giả đều coi như không tệ, trong đó ba người từng tiến vào thánh võ đường bồi dưỡng, ba tên 12 sao võ giả, hai tên 11 tinh cấp võ giả. Tân đội trưởng, chúng ta đợi ngày 3 tháng, trong khoảng thời gian này vậy không tính đợi bổng công. Phung đường ôn hòa tiếu dung sau lộ ra một chút giả quyệt, những ngày này, chúng ta 5 người lẫn nhau ở giữa có rất sâu giải chân chính tiến vào chiến trường phối hợp lại, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. chỉ là Bốn người khác, lúc này vậy từ trên mặt bàn, trên ghế, còn có cơ động bọc thép trên bờ vai nhảy tới trên mặt đất, hướng tần phấn chậm dãi bao vây bắt đầu. Phung đường rất là tiêu sái đưa tay phá động mình to ngắn, đối với ngài giải, chúng ta chỉ là dừng lại tại tư liệu văn tự tính mặt ngoài, không có chân chính thực tế hiểu rõ. Nhiệm vụ chấp hành lúc, chỉ sợ rất khó phối hợp đúng chỗ. Không sai. ZCK trong tay loay hoay mình chế tác máy chơi game, cũng không ngẩn đầu lên nói tiếp, tác chiến phối hợp rất mấu chốt. Chúng ta 5 người hiện tại phối hợp mấy có lẽ đã hình thành một thể. ba người khác vậy đều tại cười, thời khắc thế này mọi người đều chờ lâu lắm rồi, vốn định hơi làm khó một cái quan chỉ huy báo thù xong việc, nhưng trước mắt này phía trên phái tới quan chỉ huy quá trẻ tuổi, nhìn cũng không đủ 20 tuổi, về phần võ đạo thực lực phương diện. Một năm trước cựu tinh cấp, cái này không rõ ràng tư liệu rất để đám người khó mà tiếp nhận. Một năm trước cựu tinh cấp, hiện tại coi như ngươi tại buộc phát kỳ, có thể hay không hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên cũng khó nói, đi chấp hành cái kia nguy hiểm nhiệm vụ, biến thành cản trở nhân vật, cái này sẽ không tốt. Nhìn xem tần phấn quân hàm, lại nhìn niên kỷ của hắn, 5 người đều rất hoài nghi, cái này rất trẻ trùng chúng tá, không phải là cùng mặt trên cái nào đó quân đội thế gia có quan hệ, cứng rắn nhét vào để tích lũy quân công A. Trên đời này, Vĩnh còn lâu mới có được chân chính thuần khiết sạch sẽ địa phương, cho dù quân đội vậy như thế. 5 người những năm này, cũng không phải chưa thấy qua phía trên nhét người tiến vào, đánh lấy rèn luyện người mới tên tuổi, nhưng thật ra là tới trắng lửa quân công sự tình. Các ngươi nói đúng, rất có đạo lý. Tân phấn rất tán thành nhẹ nhàng gật đầu, vì giữa chúng ta có thể tốc độ nhanh nhất tăng tiến hiểu rõ, ta nhìn không bằng chúng ta tiếp xúc thân mật một cái như thế nào. a tân đội trưởng dự định làm sao tiếp xúc thân mật. phùng lộ diện mang theo hơi cười, cổ tay theo hầu cổ tay đã bắt đầu nhẹ nhàng hoạt động, thân là quân nhân hắn đã cảm thấy tân phấn phóng xuất ra khiêu khích chiến ý Bốn người khác cũng cười, sợ sẽ là người cái này mới tới đội trưởng dở rộng, vì trắng lửa quân công có thể chịu được kích tướng mà không động thủ, không sợ nhất liền là loại này nhịn không được kích tướng, trực tiếp động thủ người tuổi trẻ. Tần Phấn đưa tay sờ lên chót mũi, hai mắt một tảo trừ phùng đường bên ngoài bốn người khác, ta nhìn, vì ước thời gian, chúng ta không bằng cùng một chỗ nóng người một chút đã từng cái thân nhân quá phiền thoái, từng cái thân mật quá phiền thoái. Phùng đường tiến lên trước một bước, những người khác trên mặt mang không quan trọng tiêu dung đồng loạt hướng về sau rút lui mấy bước. Một năm trước vẫn là cựu tinh cấp thực lực võ giả, tại cố gắng thế nào tăng thực lực lên, nghĩ đến vậy tuyệt đối không có cách nào đánh bại 12 sao cấp thực lực phùng đường a. 5 người đều ôm rất lớn thái độ hoài nghi, đội trưởng này hiện tại có hay không thay máu trùng sinh đều là vấn đề, cùng tiến lên cũng quá khi dễ người, vạn nhất đem hắn khi dễ khóc, cái kia, nhiều không tốt. Làm sao? Các ngươi không cùng lúc sau. Trần phấn giải khai quân phục cổ áo chô nút thắt, ta mặc dù là đội trưởng Nhưng làm người phi thường hiền hòa, rất ưa thích quần thể hoạt động, mọi người cùng nhau nóng người một chút ta. Không cần. ZC ca ạ hữu lây động lấy mái tóc dài vào nóng, tần đội trưởng, chúng ta đều cảm thấy, một đối một thân mật, càng thêm dễ dàng nhanh chóng hiểu rõ. Có đúng không? Tần phấn khỏe miệng cắn hơi cười, đem thân trên quân phục cầm trong tay, một cái cao cao ném trên không trùng, 15 tinh cấp chân khí thực lực toàn lực thúc đẩy. Trong ngáy mắt, thân thể của hán ngoại tầng không khí đột nhiên một trận. Mặt đất một trận xoáy phong từ dưới chân hắn đột nhiên dâng lên. Thẳng quân phục bị kích phát chân khí, bên ngoài thả ở trong phá bay phất phối. Không ngừng khuyết trương khí thế, sóng sau cao hơn sóng trước nhào về phía đối diện phùng đường. Mười năm tinh. Phùng đường hai mắt tinh mang tăng vọng, làm sao vậy không nghĩ tới tần phấn thực lực vậy mà như thế kinh người. Đối mặt cái kia xảy ra bất ngờ khí thế bảng bạc ngực một trận khó chịu, thật giống như bị một đầu mẹ xe đét Ben tuấn mã hung hang đụng vào trong ngực, loại kia khó mà nói rõ cảm giác làm hắn có một loại muốn thổ huyết xúc động. Đang đang đang. Phùng lộ diện đối bảnh trướng khí thế, dưới chân liền lùi lại năm bước mới đứng vững thân thể, ánh mắt đã đăm đăm nhìn chằm chằm tần phấn, trong đầu sôi trào đơn giản năm chữ, cái này sao có thể? 15 tinh cấp. Đổi theo niết bàn đại tiên thiên. Cái khác 4 tên quân nhân vậy đều ngây dại, còn trẻ như vậy 15 tinh cấp. Mình là đang nằm mơ chứ? Không đến 20 tuổi đổi tùy niết bàn. Tần Phấn yên tĩnh đứng tại chỗ, Hai mắt toát ra kiểu lưới kiếm sắc bén điện quang quét qua bốn người khác, trên mặt treo tràn đầy thành ý hơi cười. Các vị, các ngươi hiện tại còn cho rằng, ta hẳn là cùng phùng đường thiếu tá một đối một thân mà sao. chương 431, ta dạy một chút các ngươi, cái gì là nghệ thuật. 10 năm tinh. Một đối một. Nói giỡn. Phùng đường nhìn trước mắt trung tá tân phấn, trong lòng ngoại trừ rung động bên ngoài, chỉ còn lại đăng chát. Cái khác bốn tên quân nhân nhìn nhau khổ cười, vốn định cho cái này hàng hiệu đội trưởng tới một hạ mạ huy cho hắn biết mình nặng bao nhiêu, ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ đợi tiếp thu quân công liên tốt, ít ỉ vào phía trên cho quyền lực tại nhiệm vụ bên trong ngũ chỉ huy. Ai nghĩ đến, cái này từ niên kỷ cùng quân hàm nhìn, hẳn là dựa vào quan hệ bối cảnh tiến vào trong đội ngũ trường học, vậy mà vừa ra tay liền là tính áp đảo 15 tinh cấp thực lực. Thân mật, lấy cái gì cùng vị trung tá này thân mật? Nam tên đặc chủng quân nhân nhìn nhau khổ cười, coi như cùng tiến lên vậy không đủ đối phương đánh. Tham gia quân ngũ lâu như vậy, tập cũng nhiều năm. Còn chưa bao giờ từng thấy như vậy quái sự, không đến 20 tuổi tuổi trẻ trung tá, có được võ giả 15 tinh cấp thực lực. Ngắn ngủi chân kinh, phung đường bắt đầu minh bạch vì sao trước mắt vị này đến chế hàng hiệu đội trưởng, tuổi còn trẻ liền có quân hàm trung tá. Vẹn vẹn chỉ là 15 tinh cấp cái này một sự thật, liền đầy đủ để trên bả vai hắn khiên quân hàm trung tá, chỉ sợ cái này quân hàm còn xa xa cùng hắn thực lực võ giả không tướng xứng đôi. 15 tinh cấp cổ võ cấp hàng tinh võ giả. Cái kia là có thể sử dụng bản thân chân khí đàng không bay lên cảnh giới. Dựa vào bản thân năng lực bay lượn, đây cơ hồ là toàn nhân loại mộng tưởng, nhưng chân chính có thể dựa vào bản thân thực lực bay lượn người lại không nhiều. Có thể bay lượn, cái này tại võ giả thế giới cũng là công nhận bước vào cao thủ hàng ngũ chân chính tiêu chuẩn. Tân đội trưởng, phung Dương thở dài một hơi, thu hồi mình ý, mặt lộ vẻ thản nhiên, tại võ đạo thế giới, ngài dạng này thực lực đã đầy đủ trở thành võ đạo đại sư. Chúng ta cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của ngươi. Tần Phấn không có thu hồi chân khí, yên tĩnh đưa ánh mắt chuyển hướng những người khác. ZSKa ạ cùng cái khác ba tên chiến hưu đối mặt, tập thể cười khổ lắc đầu đáp nói, ngươi thắng. Tại trong quân đội, thực lực liên là hết thảy. Bất luận là ngươi võ đạo thực lực, hoặc là ngươi cái khác quân sự kỹ năng, có bất kỳ hạng nào đạt đến đỉnh điểm, như vậy thì không có bất kỳ người nào dám xem thường ngươi. Lữ sợ, Lữ Hán hai tên quân nhân tại Tần Phấn chân khí thu hồi về sau, Đồng loạt hướng về phía trước bước ra nửa bước, đội trưởng, ngài võ đạo thực lực, chúng ta xa kém xa. Nhưng lần này hành động quân sự, cũng không phải là chỉ dựa vào cái này một thân võ đạo thực lực liền có thể cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta muốn công kích là một cái có độ cao khoa học kỹ thuật hiện đại hội cơ. Cơ động bọc kép cùng các loại phi đạn phòng ngự, chỉ sợ cũng là không thể thiếu. Coi như ngài võ đạo thực lực cường đại, đối mặt các loại phi đạn, tân phấn nhàn nhã dạo bước lưu động lấy đại sành các loại trang bị, Khi thì đưa tay đập vô cái này chút làm cho người chạm đến, liền hội nhiệt huyết sôi trào vũ khí chiến tranh, khi thì dùng con mắt nhìn qua đánh giá phát biểu hai tên nhân viên. Thân là đã từng đánh bại qua châu Phi thứ nhất cơ động bọc thép quân nhân Tần Phấn, tự nhiên nhìn ra cái này lựa sở, lựa hán hai người hai tay và mỡ, 10 ngón mặc dù có chút vết chai, cũng rất là linh hoạt mềm mại, rất có thể là hoàng bài người điều khiển cấp bậc tồn tại. Tân Phấn đứng tại một đài kiểu mới nhất mênh mông ngôi sao kích động bọc thép trước mặt Trong lòng rất rõ ràng cái này hai tên quân nhân ý tại ngôn ngoại, bọn hắn trên võ đạo nhận thua, nhưng trong lồng ngực chiếc kia đợi 3 tháng, khí lại càng nghẹn khó chịu, quân nhân tự tôn cùng vinh quang, để cho hai người lần nữa phát ra khiêu chiến. Cho dù thừa nhận ngươi địa vị, tán thành thực lực ngươi cùng lãnh đạo, cũng muốn đánh bại ngươi một lần. Các ngươi là sợ ta điều khiển cơ động bọc thép liên lụy các ngươi. Lữ Hãn, Lữ Sở hai người đối mặt về sau nhẹ nhàng lắc đầu, "Tần đội trưởng, ngài lâm hội. Chúng ta từ trong tư liệu biết" Ngài là hoàng bài đỉnh cấp cơ động bọc thép của nhân, cho nên muốn muốn cùng ngài luận bản học tập một cái. Tân phấn túi đầu nhẹ nhàng đá lấy chân xuống mặt đất, trong lòng tối cười hai người này ngoài miệng nói xong luận bản học tập, thực chất bên trong lại như cũng là muốn thủ thắng tới hiển lộ rõ ràng mình năng thiếu. Tốt! Liên để cho ta tới dạy dấu người nhóm, cái gì mới thật sự là cơ động bọc thép chiến sĩ? Cơ động bọc thép thao tác, như thế nào mới có thể được xương tụng là nghệ thuật? Tần phấn phạm vi lớn hoạt động bà vai. Long hành hổ bộ hướng phía cách đó không xa cơ động bọc thép thao tác luyện tập cơ đi đến. Trước mắt đây hết thể thực thể cơ động bọc thép, vậy cũng là đông á quân đội tài sản, làm hỏng rất có thể sẽ bị tránh nút trong bóng tối địch nhân nắm chặt bím tóc, vẫn là dùng mô phỏng tới thuật tiện. Phung đường cứng họng nhìn xem tần phấn cái kia hùng khoát bóng lưng, hai đầu lông mày trầm tích lấy rất nhiều không hiểu, cái này trẻ tuổi võ giả nhìn hẳn không phải là một cái đồ đần mới đúng, làm sao nghe không ra người khác là tại chính thức tán thưởng vẫn là khiêu khích mới mở miệng liền tự đại dạy một chút người khác. Hơn nữa còn cái gì cơ động bọc thép thao tác nghệ thuật. Lữ Hãn, Lữ Sở hai người trên mặt treo nụ cười tự tin, cùng đi hướng về phía riêng phần mình cơ động bọc thép thao tác luyện tập cơ. Võ đạo thực lực cao cường nhiều nhất chỉ có thể là phản xạ tốc độ càng nhanh, xuất thủ càng nhanh, nhưng cũng đại biểu cơ động bọc thép thao tác liền nhất định tốt. Không đến 20 tuổi liền có được làm cho người khó có thể tin võ đạo thực lực, cái kia toàn bộ tinh lực lẽ ra đều đặt ở trên võ đạo bản không nên có thời gian khác đối điều khiển cơ động bọc thép tiến hành đào tạo sâu. Tư liệu có đôi khi cũng là hội gà người. Lữ Hán lòng tin 10 phần ngồi vào cơ động bọc thép thao tác luyện tập cơ, làm hoàng bài cấp bậc người điều khiển, so với ai khác đều hiểu thêm, cơ động bọc thép tư thế cũng là một môn mênh mông kỹ xảo chiến đấu, coi như dốc cả một đời đều đem này kính dâng trong đó, cũng chưa chắc liền nhất định có thể toàn bộ lĩnh hội. Thần phấn 2 tay đặt ở đã lâu bàn điều khiển bên trên, mặc dù có đại thời gian nửa năm không có đụng vào thứ này, lại một điểm lạnh nhạt cảm giác đều không có. Ngày đó trại tân binh các huấn luyện viên, mỗi lần mỗi lần kêu biến thái quái dị huấn luyện, lệnh cái này chuốt kỹ năng đã sớm ở trong cơ thể hắn sinh quặm mẩm, hoàn toàn hấp thu dung hội. Theo võ đạo thực lực tăng trưởng, tân phấn phản ứng so trước kia còn nhanh hơn, tốc độ cùng độ chính xác so trước kia cao hơn, bởi vì cường độ thân thể liên tục tăng cường, liền ngay cả đảm lượng vậy so trước kia tăng trưởng rất nhiều. Nếu như trước kia mạo hiểm siêu tần đạt tới một cái hạn định giá trị, Tân Phấn rõ ràng còn có thể có năng lực tiến hành càng thêm bạo lực lo động lực siêu tần, nhưng là bởi vì cường độ thân thể không đủ, nếu như thao tác sai lầm lo động lực bạo tạc, như vậy người thao tác cũng liền trăm phần phải chết vong, dẫn đến hắn không dám càng nhanh ngắt hơn, như vậy hiện tại cái này lo lắng liền biến mất. Thực lực tăng cường, càng quan trọng vẫn là viên kia tâm. Tại võ đạo chọn chúng thần đạo con đường này, Tân Phấn trạng thái tinh thần cùng khí chất vậy tại một chút xíu thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Đội trưởng Lữ Sở đeo lên cái kia công nghệ cao dụng cụ mắt kính vừa cười vừa nói, đã chúng ta nhiệm vụ lần này là trong sa mạc tiến hành, như vậy chúng ta liền đến mô phỏng một lần sa mạc chẳng cảnh ác không biết, ngươi tính làm phòng thủ nhất phương, vẫn là tiến công nhất phương. Cũng không biết, ngươi tính trước cùng hai người chúng ta ai tiến hành luật bàn Tần phấn dựa vào khoang điều khiển lưng, tư thế giống hưu nhàn ngồi vào ghế sofa quá nhiều ngồi vào khoang điều khiển, hai tay vui vẻ nhẹ nhàng tại thao tác khí bên trên qua lại hoạt động nói ra. Ta nói qua muốn dạy các ngươi thao tác cơ động bọc thép, đương nhiên là ta một cái đối các ngươi hai cái. Nơi nào có lao sư, đơn độc giáo một một học sinh đạo lý. Lữ sở cái kia đặt ở thao tác khí tay khẽ ru lên, khỏe mắt hoài nghi dư quang bắn về phía tần phấn, khẩu khí này thực sự quá cằn rỡ. Đối mặt hoàng bài người điều khiển ước chiến, thậm chí ngay cả luận bản đều không nói, mở miệng ngầm miệng liền là một bộ cao cao tại thượng chỉ đạo người khác thái độ. Cái kia tốt lự hàn giống như cười không phải cười co rút lấy khỏe môi cơ bắp Liền để cho chúng ta cái này hai tên liên bang khảo hạch vì Hoàng bài cơ động bọc thép chiến sĩ người, đi theo tần đội trưởng hào hào học một y ta. Hoàng bài, tần phấn đưa tay gãi tóc dài, nếu như không có nhớ lầm, mình đi theo huấn luyện viên giống như không có học bao lâu thời gian, liền được công nhận đủ tư cách xưng là Hoàng bài cơ động bọc thép chiến sĩ. Cái danh này hù dọa một chút người khác vẫn được, cầm tới dọa một cái ngay cả châu Phi thứ nhất đỉnh cấp cơ động bọc thép chiến sĩ người tới nói, cái này ra hổ kéo có chút nhỏ. Căn bản làm không dậy nổi lại kỳ. Phung đương càng ngày càng hiếu kỳ, cái này tần phấn ngông cùng như thế lời nói, hiển nhiên là muốn nhất cử đem mọi người triệt để đẹp phục. Ý tưởng như vậy đối với một tiểu đội quan chỉ huy là không có sai lầm. Nhưng, nếu như vậy càng dỡ chiến đấu, kết quả là cuối cùng đều là thất bại, vậy liền triệt để mất đi tiểu đội không chế. Phung đương lắc đầu liên tục, hắn làm không rõ ràng, người trẻ tuổi kia coi như trên tư liệu là hoàng bài cơ động bọc thép chiến sĩ, vậy không thể nào tự tin như vậy Đối thủ của hắn cũng là hoàng bài cơ động bọc thép chiến sĩ. Nhiệm vụ lần này nếu là đột kích, như vậy ta làm dạy bảo người, đương nhiên muốn tự mình tới làm một lần người công kích, để cho các ngươi từ trung học tập lĩnh hội. Tần Phấn quay đầu nhìn xem hai tên đối thủ, không có ý kiến chớ. Đột kích. Công kích. Lữ Hán, Lữ Sở hai người cảm thấy ra ngoài ý định, vốn cho rằng Tần Phấn là muốn nương tựa theo mô phỏng đi ra cơ cái khác phụ trợ trang phục chiến đấu chuẩn bị, tới tiến hành phòng thủ chiến đấu. Không nghĩ tới hắn vậy mà lựa chọn một người đơn đấu có được hoàn chỉnh mô phỏng hỏa lực trang bị cơ cùng hai tên hoàng bài cơ động bọc thép chiến sĩ chiến đấu như vậy chúng ta bắt đầu đi Tần phấn vậy không đi quan bế mình khoang điều khiển môn không thèm để ý chút nào gian phòng bắn vào ánh sáng dễ phải chăng sẽ ảnh hưởng đến hắn chiến đấu Lữ Hán Lữ sở hai người lớp nhau vẫn là ngoan ngoan đóng lại khoang điều khiển môn hai người bọn họ tăng thêm cơ hoàn chỉnh mô phỏng hòa lực thật thua không nổi lò cản Azen được hệ thống tiếp nhập Tần phấn quanh mình hình chiếu lập tức trở thành một mảnh không có người ở hoa mạc vô tận cắt vàng tại đầy trời bay là tả từ trên dụng cụ rất dễ dàng đã tìm được cơ vị trí như vậy các ngươi mở to hai mắt nhìn kỹ Tần phấn Thành thơi không chế cơ động bọc thép chậm rãi đi tới nhất nghệ thuật cơ động bọc thép thao tác liền muốn xuất hiện tại trước mắt các ngươi tuyệt đối không nên trước mắt không phải các ngươi hội tiếc nuối cả đời phá lối ở đây năm tên đặc chủ quân nhân chưa bao giờ từng thấy lớn lối như thế quân nhân trẻ tuổi Biết rõ hắn là vì lợi dụng sách lược, tại thời gian ngắn nhất đem mọi người toàn bộ áp chế đến chịu phục mới thôi, vẫn còn có chút khó chịu. Tần phấn khỏe môi tiếp tục treo hắn nụ cười tự tin, lần này mục tiêu chính là vì để đám người đều khó chịu mình phách lối, chỉ có dưới loại tình huống này đem hắn nhóm đánh bại, mới có thể triệt để làm hắn nhóm hoàn toàn thần phục. Chiến trường không phải nhà tròi địa phương, tần phấn từ phượng hoàng tẩu từ nơi đó học được tiểu đội chỉ huy về sau, hiểu thêm tiểu đội chiến đấu phối hợp. Nếu như quan chỉ huy đối với những khác người làm không được như vung mình cánh tay, đó là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Trung võ giả, có được cơ trùng võ giả. Tân phấn cho dù không nhìn tới tư liệu, cũng biết nơi đó hẳn là có sâm nghiêm đề phòng, hạng nặng súng đạn tuy nhiên trang bị bắt đầu dễ dàng bị liên bang phát hiện, hiển nhiên vẫn là sẽ nghĩ biện pháp tiến hành nhất định phân phối. Tân phấn vẫn là lựa chọn tốc độ không sai hồng liên mị ảnh, loại này cơ trung cơ động bọc thép trọng lượng tương đối hơi nhẹ, trong sa mạc hành động càng thêm thuận tiện cũng càng thêm có thể làm ra khiến cho mọi người đều thần phục chiến đấu hiệu quả. Lữ Hán, Lữ Sở hai người nhìn xem hồng liên mị ảnh tại trên da đa tốc độ di chuyển rất là kỳ quái, tốc độ này thực sự quá chậm. Liên xem như tân thủ điều khiển thao tác, vậy không có khả năng chậm như vậy. Hắn là tại sao khi ăn xong dạo phố sao? Hay là hắn cẩn thận quá mức? Cái này rõ ràng còn không có tiến vào mô phòng cơ toàn bộ phi đạn tầm bắn làm gì như vậy cẩn thận? Cảm thấy ta tốc độ quá chậm. Thần phấn nụ cười trên mặt khuyết trương lớn không ít, vậy thì tốt, ta tăng tốc một cái. Bất quá, các ngươi sau khi chiến bại, không muốn đoán giận ta tốc độ quá nhanh, không cho các ngươi cơ hội. Cơ hội hai chữ còn ở đại sảnh quen quẩn, thần phấn trên thân khí tức đột nhiên biến đổi, đứng ở đằng xa phùng đường cảm giác cảm thấy hoa mắt, ngồi tại cơ động bọc thép phòng điều khiển không còn là một người, mà là một đầu xuống núi mánh hổ. Hồng liên mị ảnh vậy tại đồng thời động, cắt vàng bên trong một đầu chói mắt hào quang màu đỏ cao tốc Lữ hán, lữ sở hai mắt nhìn thấy trên da đa cái kia tốc độ tiến lên, hai tay cũng không khỏi run lên. Tốc độ này, quá nhanh. hắn điều khiển thật là hồng liên mị ảnh. Vẫn là thiên nhiên thiểm điện. Nhanh. Lữ hán chưa từng thấy có người có thể đem hồng liên mị ảnh điều khiển đến nhanh như vậy tình trạng. Dạng này tốc độ, cần lo động lực siêu tần trăm điểm mấy trăm mới có thể làm đến. Liên bang, thực sự có người có thể làm được dạng này chính xác phán đoán cùng khống chế sao. Trên da đa hồng liên mị ảnh. Cơ hồ qua trong dây lát liền xuất hiện ở lự hán hai người trong tầm mắt, bọn hắn đã không cần sử dụng dạ đạ đi tìm máy bay địch. Tốc độ nhanh A. Kế tiếp là càng nhanh. Tân phấn lời nói lần nữa trong đại sảnh vang lên, nam tiên đặc trúng quân nhân trái tim đột nhiên co quắc một cái, tốc độ như vậy trạng thái dưới, hắn lại còn có thể nói chuyện. zc k a hai đầu lông mày vẩy một cái, nắm trong tay máy chơi game ngón tay, cấp tốc ở phía trên liên tục bật lên. Nàng tham chiến. Trong tay đài này máy chơi ch Đã sớm bị nàng tại cái này chút nhàm chán thời gian bên trong, cùng gian phòng số lớn thiết bị nối liền với nhau. Bây giờ, cái kia vốn là chỉ là máy tính thuần túy không có trí năng mô phỏng phòng thủ, trong nháy mắt gia nhập máy tính thiên tài ZCKA tới chỉ huy. Máy tính thiên tài ZCKA, đối với tính toán có khá cường đại năng lực, nàng trong nháy mắt tiếp quản toàn bộ cơ hệ thống phòng ngự về sau, lập tức thông qua tần phấn tốc độ bắt đầu tính toán, nếu như làm dùng trong tay phi đạn, tướng tơi đối thủ cho đánh rơi xuống. Ta muốn bắt đầu Đánh trước rơi cái này chút hệ thống phòng ngự, cuối cùng xử lý các ngươi. Tân phấn lời nói lại một lần văng lên, trực tiếp công bố phương thức tác chiến, phách lối khí diễm trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Đánh ta cơ. ZCK tư tưởng vừa mới chấp động, trên màn hình hồng liên mị ảnh đột nhiên lần nữa ra tốc, một đạo hồng quang lao thẳng tới dê hai hình đối phản cơ động bọc thép đạn đạo. Xử lý ngươi. ZCK ngón tay cấp tốc đè xuống, phi đạn ngọn lửa mới vừa từ phần đuôi lộ ra. Hồng liên mị ảnh đã vượt qua phi đạn phát xạ khung nhào về phía mặt khác một viên phi đạn, cái kia G2 đang phun trào ra ngọn lửa trong nháy mắt đột nhiên từ trong cơ thể tách ra một trùn hồng quang, bay lên vô số mảnh vỡ. G2 Tại ZCK thao tác trước đó, liền bị tần phấn đánh trúng. Lữ hán, lữ sở hai người vội vàng điều động ông nhắm, đối tần phấn tiến hành nhanh trong khóa chặn, nhưng tần phấn tốc độ quá nhanh, hắn liền là một đường hồng sắc thiềm điện, tại trong căn cứ nhảy lên tới vọc tới. Không lọt vào mắt ZCK phát xạ cái kia giày đặc phi đạn, thao tác to lớn cơ thể, đang phi đạn bên trong trái đột phải sông, từng cái tiêu diệt cơ các loại chiến đấu công trình. F3 Liên Châu Tiến hỏa tiễn phi đạn, D2 đối phản cơ động bọc thép phi đạn, mạng thiên Hoa vũ hỏa tiễn phi đạn. ZCK nhìn xem đầy màn hình hỏa tiễn phi đạn tán loạn, y nguyên đánh không đến hồng liên mị ảnh, mồ hôi lạnh trên trán trong bất chi bất giác đã chạy xuống. Chiến đấu phải kết thúc. Tần phấn thanh âm lại một lần nữa trong đại sảnh lên Hai tên chính diện tham chiến cùng một tên phụ trộm tham chiến quân nhân, giờ khác này tâm triệt để lạnh như băng. Tại như thế bay đầy trời đánh chiến đấu kịch liệt bên trong, làm sao còn có người có thể phân thần mở miệng nói chuyện? Hắn đến cùng phải hay không người? Hắn lò động lực liền không hội bạo tạc sao? Lữ Hãn, Lữ Sở hai người tuyệt vọng nhìn xem mình cơ động bọc thép bị người nổ tung, mặt như màu đất vện cửa khoang, lung lay vàng đổi đi ra huấn luyện cơ. Từ khai chiến đến kết thúc, hai người một thương không phát, bắn ra chưa bắn. Không phải bọn hắn không muốn phát động công kích, mà là căn bản khóa chặt không được cái kia đường hồng sắc tiệm điện. Tần Phấn cuối cùng phát biểu, càng là triệt để phá hủy hai người tinh thần cùng tự tin còn có hy vọng. Phong Đường ngơ ngác nhìn xem sắc mặt trắng bệnh hai tên chiến hữu, nội tâm không ngừng tiêu thảm, hai người này thế nhưng là hoàng bài cơ động bọc thép chiến sĩ a. Bọn hắn có huy hoàng chống khủng bố chiến tranh chiến tích cùng vinh quang, đều là nhất đẳng nhân vật hung ác, thả đến bất kỳ bộ đội bên trong đều bị người điên cuồng cạnh tranh nhân vật. Làm sao hồi Làm sao có thể? Tại cái này cái trẻ tuổi trung tá trước mặt đã từng lệnh tổ chức khủng bố ác ngộng liên tục, nghe được bọn hắn danh tự đều sợ hãi nhân vật, yếu ớt tựa như là cơ động bọc thép mới học người. Không. La Anh Hải. Bọn hắn ngay cả một chút xíu hoàn thủ lực lượng đều không có. Yếu ớt tựa như là vừa vặn xuất sinh Anh Hải, tuy tiện để vị trung tá này đội trưởng cho trà đạp. Jessica ạ giữ mặt như bụi đất nhìn xem tần phấn, mình vừa mới lợi dùng máy tính tiến hành một lần siêu cấp phi đạn vây bắt kế hoạch. Khác nói ngươi là một đài khổng lồ cơ động bọc thép, coi như ngươi là một cái nho nhỏ con mũi, vậy làm theo chính xác đem ngươi cho đánh xuống. Nhưng mà, coi như con mũi đều trốn không thoát siêu cấp phi đạn mạng lưới công kích, lại vẫn là không có đánh chúng cái này trung tá đội trưởng. Tần phấn buông hai tay ra, nhẹ nhàng hoạt động mười ngón đi ra khoang điều khiển, nhìn xem năm tên mặt so món ăn còn khó nhìn đặc chủng quân nhân nhàn nhạt hỏi, thế nào? Coi như bên trên là nghệ thuật sao? Năm người trầm mặc tập thể nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù rất không muốn thừa nhận đó là nghệ thuật, nhưng vừa mới điều khiển thao tác, bất luận ngươi là ưa thích chịu tượng phái nghệ thuật người, còn là ưa thích ngọc ảo phái nghệ thuật người, hoặc là tả thực phái nghệ thuật người, đều không thể không thừa nhận, cái kia đúng là nghệ thuật. Bất luận cái gì lưu phái, đều không thể không thừa nhận nghệ thuật. Vậy các ngươi học hội không có. Có phải hay không ta tốc độ quá nhanh, các ngươi không có thấy rõ ràng. Không quan hệ, ta còn có thể sẽ dạy ngươi nhóm một lần. Tân phấn còn chưa dứt lời dưới, Lữ lưu Lữ sở cùng ZCKA ghi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Vừa mới tình huống tuyệt đối là ác ngộng. Loại kia ác ngộng, đời này trải qua một lần liền tốt. Nếu như lại trải qua lần thứ hai, chỉ sợ xuất ngũ tá giáp quy điển tâm đều có. chương 432, thần quyền đạo kim bằng hàng khỉ. Nam tiên bách chiến xa trường đặc chủng quân nhân, dùng trầm mặc thay thế trước đó sinh động, bọn hắn nhẹ nhàng cùng một chỗ lắc đầu thở dài, thật là làm sao vậy không nghĩ tới, phía trên phái tới hành động lần này đội trưởng. Thực lực tổng hợp vậy mà cường hạn đến có thể nói là không hợp thói thường tình trạng. Trẻ tuổi như vậy số tuổi, vẹn vẹn chỉ là có được một thân 15 tinh cấp thực lực, đã có thể nói là kinh thế hai tụ, lại còn có được để hoàng bài cơ động bọc thép chiến sĩ ác ngộng như thế thao tác năng lực. Cái này hoàn toàn liền là một cái quái vật. Lữ Hán, Lữ Sở hai người nhìn xem tần phân ánh mắt, so biết được hắn là 10 năm tinh võ giả còn muốn rung động, vừa mới hồng liên mị ảnh trên chiến trường liền là một đạo chân chính hồng sắc thiểm điện, muốn đem hắn chế trụ Chỉ sợ thật cần hơn 10 người thậm chí nhiều hơn hoàng bài cơ động bọc thép chiến sĩ, đồng loạt ra tay mới có thể. Như vậy, tần phấn con mắt mang theo hơi cười nhìn hướng cách đó không xa bạo phá chuyên gia Kiệt cùng Kezi, ngươi cũng muốn cùng ta luận bàn một cái bạo phá phương diện thủ đoạn sao. Đối với bạo phá, ta bao nhiêu còn có chút tâm đắc, miễn cưỡng vậy hiểu một chút bạo phá nghệ thuật. Kiệt cùng Kezi đầu liên tục lắc lư, giống như chống lúc lắc như thế dao động không ngừng. Tần phấn tư liệu trước mọi người đều nhìn qua. Vốn cho rằng trong tư liệu dù sao cũng hơi vì thổi phồng mới tới quan chỉ huy, không nghĩ tới vị đội trưởng này biểu hiện ra thực lực, vừa xa trên tư liệu ghi chép. Cùng một tên trên tư liệu ghi chép vì bạo phá cấp bậc đại sư người so bạo phá. Kiệt cùng Kezi cũng không muốn lại trải qua lưu hán, lưu sở hai người trải qua ác ngộng tinh lịch. Mặt mũi thứ này, mặc dù nếu như nó luận cần bán, giá trị không được mấy đồng tiền. Nhưng nếu như, bị người chém dưa thái rau diệt một đi, đó còn là phải có thời gian rất lâu ngủ không ngon giấc Hiện tại trong tiểu đội, tất cả mọi người đối liên quan tới tần phấn tư liệu, đã thà rằng tướng trên thư ghi chép không đủ kỹ cảng, vậy không tin phía trên có cái gì đối với hắn nước điểm khuyết đại. Đây là người chân chính đến đây tiến hành nhiệm vụ tác chiến quan chỉ huy, mà không phải một tên phía trên phái tới vất quân công, lan lộn quân hàm nhị thế tổ. Mọi người đối năng lực ta nghĩ đến đã có tương đối toàn diện hiểu rõ. Tần phấn cầm trong tay từ phiến đặt lên bàn, nếu như thực lực các ngươi vậy cũng giống như tài liệu này bên trên ghi chép như thế. Ta đối các vị năng lực vậy có một cái đại thể hiểu rõ. Trong thời gian ngắn, liên tục hai lần nở rộ siêu cường thực lực, nam tiên trên chiến trường xuất sinh nhập tử quân nhân, trong lúc nhất thời quên đi vị đội trưởng này hàng hiệu đến trễ 3 tháng sự tình, toàn bộ tập trung tinh thần nghe hắn phát biểu. Nhiệm vụ lần này, nghĩ đến mọi người cũng đều giải một chút. thần phấn điều ra trùng võ giả các loại hình chiếu tư liệu tự tin nói ra, nhưng, ta có thể nói với các ngươi. Đối với trùng võ giả, ta so với các ngươi bất cứ người nào đều giải Bởi vì ta đã từng cùng hắn nhóm trực tiếp giao thủ qua. Cho nên, nhiệm vụ lần này tiến hành phương thức muốn tuyệt đối làm cho đối phương cho rằng, chúng ta không cách nào thành công, khiến bọn hắn không đem trùng võ giả sử dụng tại mình trên thân mới có thể. Nghĩ đến, phía trên cũng hẳn là là có dạng này dự định, không phải không có khả năng chỉ phái chúng ta 6 người tiến về. Z.C.K.A. dịu nhẹ nhàng ngất đầu, trong quân người tài ba sắc thực không ít, nếu như muốn đem một cái cơ tiêu diệt, phương pháp tốt nhất liền là trực tiếp phái ra số lớn quân đội thậm chí tại xa ha trong sa mạc rộng lớn ném một viên cự đại phi đánh, trực tiếp đem nơi đó san thành bình. Mặc dù, nơi đó cơ khả năng phi thường rắn chắc, một hai khỏa phi đạn không giải quyết được, nhưng quân đội phi đạn nhưng thật là có nhiều chút không có vừa ném đi, không tầm thường nhiều ném mấy khỏa. Nhưng quân đội lần này không có làm như vậy, mà là chỉ phái ra 6 người một chi đặc biệt tiểu đội. Mắt tự nhiên tương đương rõ ràng, không nghĩ tới tại đả thảo kinh xà, để cái này cơ hoảng hốt chạy trốn mang đi đại lượng hữu dụng tư liệu hoặc là dứt khoát nhận tâm tiêu hủy tư liệu. 6 người tiểu đội ngũ, coi như bị địch nhân cơ phát hiện, càng nhiều khả năng sẽ bị cho rằng đây là một chi ra ngoài chấp hành cán quét tiểu phân đội, cũng không hội chân chính sinh ra e ngại, từ đó xuất hiện phất lở trạng thái. Đã chúng ta mục tiêu là làm cho đối phương tận lực không sử dụng quá kích hành vi, như vậy phương pháp tốt nhất liền là chính diện đột kích. Tần phân tại quang ảnh trên bản đồ đập tầm âm một quyền, vị trí đúng lúc là trên bản đồ cơ, làm địch nhân phát hiện chỉ có 6 người đột kích lúc Bọn hắn rất khó cảm thấy kinh hoàng. Khi hắn nhóm phát hiện chúng ta 6 người đột kích năng lực cực mạnh lúc, bọn hắn thậm chí khả năng không kịp làm ra quá nhiều hơn kích hành vi. Jessica ạ hiệu nhẹ nhàng gật đầu, một cái quỷ bí như vậy cơ, muốn bốn phía đều lắp đặt vô số giám sát phương thức, càng là nhìn bí ẩn phương thức công kích, bọn hắn càng là hội trọng điểm tiến hành giám sát, so sánh dưới chính diện đột phá, đúng là một cái vô cùng vô cùng lựa chọn tốt. Chiến tranh, liền hay là dùng địch người không tưởng tượng được phương thức tiến hành. Lần này lấy cực ít nhân số, tiến hành tinh binh chính diện đột tiến chiến thuật. ZCKa ạ hiệu đối tần phấn đánh giá lại đề cao số điểm, người trẻ tuổi kia đầu não rõ ràng, mạch suy nghĩ minh bạch, chết không được trên tư liệu sẽ đối với hắn tiểu đội chỉ hội năng lực tăng thêm SS Tần phấn nhanh chóng ngắn gọn bố trí một cái chiến đấu chú ý hạng mục, đem bản đồ điện tử vừa thu lại, nhanh chân đi hướng cách đó không xa Hồng Liên mỹ ảnh cơ động bọc phép, các vị. Mục tiêu: Sa Ha gia đại sa mạc, trùng võ giả. Trần của tôi net Sa ha sa mạc là địa cầu lớn nhất sa mạc, cơ hồ chiếm hết châu phi bắc bộ toàn bộ, nó là trừ châu nam cực bên ngoài, trên địa cầu lớn nhất hoa mạc. Nơi này, có được đại lượng khô giáo không có nước buồn, cao địa chi chỗ càng là nhiều thạch không cây cối, ngọn núi dốc đứng cùng cái kia chập trùng không ngừng quần cát, cùng mênh mông bắt ngát biển cát. Nhiệt độ cao nhiệt độ, lệnh không khí trở nên phá lệ khô giáo, xa xa nhìn lại không khí đều tại bức hơi, đưa mắt bốn phía đều là trói mắt đến làm cho người muốn ngạt thở màu vàng kim Nơi này là Sa-ha ra đại sa mạc, trên địa cầu lớn nhất hoa mạc, hình thành tại mấy trăm vạn năm trước, gần như sinh mệnh cấm khu, thậm chí liền ngay cả quân đội liên bang. Vậy khoảng trứng nơi này tượng trưng đồn trú một điểm, ngâu phái ra các loại tự động máy dò xét, tìm kiếm khắp nơi phải chăng có phần tử khủng bố, tại cái này bên trong cấm địa sinh mệnh kiến tạo huấn luyện cơ. tiến tĩnh cũng không coi là tường hòa Sa-ha ra trên sa mạc không, một tiếng cỡ lớn quân dụng máy bay gào thét tiếng oanh minh đột nhiên lên Bởi vì nó độ cao cách xa mặt đất không đủ trăm mét quan hệ, những nơi đi qua cơ thể đằng sau đều hội nhất lên một đầu dùng cắt vàng tổ thành hàng dài. Bọn chúng trên dưới chập trùng, tựa như một đầu tại trong hoang mạc ngủ say mấy và năm, vừa mới thức tỉnh Ma Long. Ngồi ở trên máy bay năm tên đặc trùng quân nhân, hai tay khẩn trương nắm chặt nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm trước phi cơ cái kia màn ảnh khổng lồ Thấp hơn rất nhiều không phi hành. Cái này tại quân đội máy bay người điều khiển bên trong, cơ hồ là văn bản rõ ràng cấm chỉ sự tỉnh trong đó đối với biển cả cùng sa mạc, càng là hoàn toàn văn bản rõ ràng cấm chỉ phương thức phi hành. Sa ha ra đại sa mạc, vậy nhưng cũng không phải là vùng đất bằng phẳng siêu cấp bình nguyên, nơi này có vô số quần cát, hơn nữa còn đều là to lớn di động quần cát, nơi này còn có cái này vô số nham thạch tạo thành sân lĩnh, lấy phổ thông tốc độ phi hành, không cẩn thận đều có thể hội đụng vào. Nếu thấp hơn rất nhiều không phi hành đồng thời, còn tiến hành siêu tốc độ bay đi, liền xem như lâu dài trình chiến xa trường lính đặc trùng nhóm Ngồi ở phía trên thấy được vậy đồng dạng trong lòng run sợ, đôi thủ trưởng tâm đổ mồ hôi không ngừng. Làm quân nhân, tự nhiên có không sợ chết tinh thần. Nhưng làm quân nhân, nếu như ngồi tại một cái mở ra gần như tự sát trạng thái trên máy bay, xem như vật bồi táng, phùng đường khỏe môi đắng chắt muốn bao nhiêu khổ liền có bao nhiêu khổ, như vậy tử vong phương thức thực sự quá mất mặt. 16 mách. Phùng đường nhìn cách đó không xa đồng hồ đo bên trên biểu hiện số lượng, lập tức cảm thấy ra đầu trận trận run lên. Lãnh bút khí tức từ dạ dày liên tục run rẩy dạng này tốc độ còn có thể nhiều đến đâu cồn cắt bên trong tự do phi hành, thế này sao lại là trên tư liệu ghi chép hoàng bài phi công, hoàn toàn liền là siêu cấp hoàng bài thực lực A. ZCKA hiệu ngồi ở một bên lẳng lặng đánh giá tân phấn, vị này không hàng tới làm nhiệm vụ lần này đội trưởng, thực lực tổng hợp tại trong quân đội đặc trúng quân nhân bên trong, cũng là đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại, vì tránh nẽ địch nhân dạ đã do xét, một chiêu này thấp hơn rất nhiều không mạo hiểm phi hành thật sự là phương thức tốt nhất. Đương nhiên cũng là nguy hiểm nhất phương thức, sơ ý một chút, rất có thể hội xuất hiện, còn chưa có bắt đầu chính thức chấp hành nhiệm vụ, mọi người liền tập thể bỏ mình tình huống. Tích tích, tích tích, tích tích. Máy bay bản đồ điện tử vang lên từng đợt thanh âm nhắc nhở, tần phấn sắc mặt lập tức càng thêm nghiêm túc, đang phi hành thời gian rất ngắn ở giữa đột nhiên kéo một phát cỡ lớn chiến cơ cần điều khiển, đem máy bay thẳng để cao không. Tiếp theo một cái chớp mắt, máy bay đã bay thẳng không trùng, mấy tên đặc chủng quân nhân thông qua cửa sổ thủy tinh Dùng mắt thường liền có thể phía dưới cách đó không xa kim sắc sa mạc đột nhiên lăn lộn không ngừng, phản phất mấy trăm mấy ngàn đầu cự đại mã xà, tại cắt trong cơ thể xoay chuyển giao phối, khoé động toàn bộ kim sắc đại đều tại tùy theo lăn lộn không ngừng. Từng kia màu sắc khác nhau ánh sáng, lập tức từ cái kia kim sắc cắt trong cơ thể hiện lộ ra. Hạng nặng đối không cơ động bọc phép, một khung khung đối không chiến thuật phi đạn, còn có mười mấy khung lên không huyễn ảnh máy bay tiêm kích. Thế này sao lại là một cái có công nghệ cao thí nghiệm cơ? Cái này hoàn toàn tựa như là một cái liên bang tổng hợp quân sự cơ Các ngươi chuẩn bị Tần phấn thần sắc trang nghiêm xem thỏa thích lấy lại cục Chờ ta giải quyết hết cái này Chút đối với các ngươi tư thế cơ động bọc thép uy hiếp lớn nhất chiến cơ về sau Liền nhảy ra ngoài phát động tiến công Không chiến ZCKA hiệu đôi mắt đẹp lần nữa tránh nhảy ra kinh ngạc qua mang Vừa mới sáng thế biết những cái kêu huyện ảnh chiến cơ cất cánh Đã cho thấy trong đó người điều khiển tuyệt đối đều là hoàng bài cấp phi công phối hợp một nhóm kia thích hợp các loại hoàn cảnh tác chiến kiểu mới nhất huyễn ảnh chiến cơ, tuyệt đối là một chi đáng sợ không trùng lực lượng. Trái lại phe mình cũng chỉ có cái này, một đài thể tích to lớn vận chuyển máy bay chiến đấu, nếu như dùng kiểu mới nhất máy tính tới tính toán tỷ số thắng, phần phấn tỷ số thắng không đủ trăm điểm chỉ một. Siêu. Trên bầu trời mười vài tiếng cái còi kéo vỡ không khí âm thanh âm vang lên, phi đạn từ mặt đất còn có rảnh rỗi bên trong huyễn ảnh trong chiến cơ gầm thét bay về phía cái này xâm phạm lãnh địa cổ quái khổng lồ chiến cơ. Diều. Jessica ạ dịu nhắc nhở còn chưa hô ra miệng, liền cảm giác được dưới mông chiến cơ đột nhiên trên không trung lăn mình một cái, quả thực là tránh đi bốn quả đồng thời bay tới phi đạn tập kích. Không Lô cơ thể không chỉ có lệnh máy bay linh tính hạ xuống, chốt nhất liền là loại chiến đấu cơ này, bởi vì tập thể quá khổng lồ, thu lực diện tích tự nhiên vậy hội gia tăng, từ cơ thể ổn định kiên, cố cân nhắc, không cách nào sử dụng độ khó cao động tác. Đã từng có hoàng bài phi công trên không trung thử qua liên tục lăn lộn cỡ lớn vận chuyển chiến cơ. Kết quả cái thứ 2 360 độ xoay tròn không có làm xong, cũng bởi vì quá cao tốc không thể thừa nhận lực đạo quan hệ, lệnh, cơ thể trên không trung xé rách. Đã 17 quả phi đạn tại cơ thể lăn lộn bên trong né nhanh qua đi, ZZKA Hiệu bắt đầu tin tưởng mình sư phó lời nói, máy tính đối với nhân loại mô phỏng phỏng đoán, vĩnh viễn là không cách nào phỏng đoán đến chân chính số liệu. Nhân loại là một loại gùng có vô hạn tiềm lực sinh vật, bọn hắn là sẽ không nhận số liệu ước thúc, mà bị hạn định tại một vài giá trị. To lớn cơ thể đã đảo lộn mấy lần, nhưng vẫn không có mảy may hư hao hiện tượng. ZCK rất rõ ràng đây là vì cái gì? Tần phấn tại xoay chuyển quá trình bên trong mạo xương điểm cân nhắc ra đến bên ngoài sức gió, không khí ma sát lực cản, cùng xoay chuyển lúc góc độ không chế. Khi hết thể đều tính toán thời điểm tốt, máy bay xác thực có thể làm được không tan hoặc hung. Nhưng ZCK máy tính tính toán đã từng nói, trên cái thế giới này cũng sẽ không có dạng này người tồn tại. Không có sao. ZZKA thì không thể không khổ cười nhìn hướng trong tay bộ kia cỡ nhỏ siêu máy tính, nếu như thứ này vậy có cảm xúc, hội không lại bởi vì nhìn thấy tần phấn năng lực như vậy, dọa cho tại chỗ bốc khói hư mất. Phung đường mở to con mắt nhìn trước mắt hết thảy, hắn đã từ lo lắng khẩn trường, biến thành vô biên hương phấn. Ngồi tại cái này to lớn thiết điểu bên trong, tần phấn vẹn vẹn sử dụng phân phối số ít phi đạn, còn có cái kia thua rất siêu cấp hỏa thần pháo công kích, ngay tại trong thời gian ngắn đánh rất địch nhân 7 khung vương bài phi công ảnh chiến cơ Lữ Hán, Lữ Sở hai người đồng dạng mở to hai mắt nhìn, dạng này trải nghiệm cả một đời chỉ sợ cũng chỉ có thể có như thế một lần, nháy một cái con mắt vậy liền cả đời tiên đối. Không chung chiến cơ số lượng dần dần giảm bớt, thay vào đó là mấy chục khỏa đối không phi đạn, cái này chút có được truy tự động truy tung công năng phi đạn, tựa như là một đám theo đuổi không bỏ chó hoang, gắt gao cắn sau lưng tần phấn. Kéo kẹn kẹt, tần phấn lô thai có chút run run, lắng nghe cơ thể chỗ sâu cái kia chuyển đến mảnh nhỏ giọng âm. Dù sao cũng là một đài thiên về vận chuyển công năng cơ lớn chiến cơ, mà không phải chuyên nghiệp chiến trường chiến cơ, có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn. Đáng tiếc duy nhất sự tình, liền là còn có một khung máy bay không có đánh rơi. Sáng thế hội một tên sau cùng hoàng bài phi công biểu hiện, tân phấn khẽ nhữ mày tán thưởng ngùng nói, chuẩn bị. Ngại phi cơ. 5 tên quân nhân trước tiên toàn lực phát động, ở phi cơ quán tính phi hành dưới, cấp tốc nhào vào cái kia đã sớm mở ra khoang điều khiển môn cơ động bọc thép bên trong. Không trung kia cạnh lại là hai tiếng rít lên phi đạn oanh ra, tần phấn hai tay nhanh chóng thao tác lật một cái, to lớn cơ thể đột nhiên quay đầu hướng phát xạ phi đạn huyễn ảnh chiến cơ bay đi, hắn vậy tại đồng thời rời đi chỗ ngồi, cũng không quay đầu lại nhảy vào hồng liên mỹ ảnh. Hòa hồng sắc cơ động bọc thép cơ thể phát ra tựa như sống qua mang, phía sau lưng hai đạo súng phun lửa trong nháy mắt châm lửa, phối hợp với nó cực tốc mẹ xe deathbend phóng tới ngoài cửa khoang. Wen, trên bầu trời tần phấn chiến cơ rốt cục biến thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Huyện ảnh phi công chiến đấu cơ hưng phấn toàn thân lỗ chân lông đều hoàn toàn mở ra, rốt cục đem cái này vô cùng kẻ địch đáng sợ cho đánh rớt. Người cao hưng quá sớm. Phi công trong thai nghe vang lên băng lãnh lời nói, đó là tần phấn ở trên cao nhìn xuống răng dậy, hỏa cầu bên trong một đạo hồng sắc quang ảnh, hồng liên mị ảnh cơ động bọc thép ngay cả phi đạn đều không đi sử dụng, trực tiếp dơ lên cái kia kiên cố kim loại cánh tay, trung điệp đánh vào bởi vì quá độ hưng phấn, dừng lại trên không trùng, không núp nhích ảnh bà thiên cơ bên trên Gặp lại. Tân phấn con mắt có chút bước lên, nhìn xem trên đầu cái kia vừa mới bị hồng liên mị ảnh đánh thành một quả cầu lửa huyến ảnh 3.000 ngàn, khỏe môi lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung, cuối cùng này một khung máy bay rốt cục bị đánh rớt, nhưng cái này chán ghét phi đạn bấy, cũng bị trên bầu trời hai viên hỏa cầu khổng lồ hấp dẫn, nhao nhao thiêu thân lao đầu vào lửa chạm va chạm đi lên. Tân phấn không chiến thực sự quá hoa lệ, trên mặt đất cái kia chút sáng thế hội cơ động bọc thép các chiến sĩ. Thậm chí kém chút không để ý đến từ trên trời dáng xuống 5 đại cơ động bọc thép địch tập xử lý bọn hắn một tiếng dứt khoát trói hai mệnh lệnh tại 50i mấy đại cơ động bọc thép chiến sĩ trong máy bộ đàm Bỗng nhiên vang lên bạn theo mệnh lệnh truyền đạn Phô thiên cái địa hỏa lực giao nhau tr hướng tần phấn 5 người một thân màu đỏ vỏ kim loại hồng Liên mị ảnh lập tức trở thành trên chiến trường nhất bắt mắt nhất mục tiêu có hơn phân nửa hỏa lực đều tập trung hướng về phía tần phấn từng đài đối phản cơ động bọc thép phi đạn Vậy nhanh chóng điều chỉnh bay vụt góc độ, hợp thành một chương nham ai xem xét đều hội đầu nào choáng váng lưới hỏa lực. Tần Phấn ngay cả hít một hơi lãnh khí thời gian đều không có, nơi này là chiến trường chân chính, bị đánh trúng liền sẽ chết. Nơi này cơ bố trí, xa so với ZCKA nghệ chế tác mô phỏng cơ hỏa lực phân phối mạnh hơn nhiều. Trong nháy mắt, Tần Phấn tinh thần triệt để tập trung đến cùng một chỗ, hán thao tác vậy tại cùng thời khắc đó tăng lên tới cực hạn, hồng sát thiểm điện lại một lần trên chiến trường ngâm lên lộng lây hoa tư. Đột kích Nạp pháo, Triệt thoái phía sau, phát xạ phi đạn. Bên cạnh rời, làm dùng nắm đấm vênh kích phi đạn phát xạ khung. Trên chiến trường khắp nơi có thể thấy được tần phấn cái kia đường hồng sắc thiểm điện. Giờ khắc này, bất luận là cơ trốn ở phía sau màn quan chỉ huy, vẫn là trên chiến trường cơ động bọc thép các chiến sĩ, đều bị hồng liên mị ảnh biểu hiện rung động. Chẳng lẽ, đài này cơ động bọc thép lò động lực liền không hội bạo sao? Cơ hồ tất cả mọi người, trong đầu đều sôi trào đồng dạng nghi vấn. Còn có 1 phút đồng hồ, 55 giây. Tần phấn cái chán đã xuất hiện mồ hôi, chính diện đột phá so dự đoán phải trả phải gian nan, địch nhân hỏa lực phân phối vượt qua dự tính rất rất nhiều, hồng liên mị ảnh lò động lực siêu tần đã đến cực hạn hắn nhất định phải thời khắc tính toán lò động lực thanh lý thời gian điểm, tranh thủ ở trước đó kết thúc chiến đấu. Trên chiến trường cơ động bọc thép đã giảm bớt 20 mấy đài, cơ đối đạn đạo trên cơ bản đã triệt để đều bị quét sạch không còn. Tần phân cơ động bọc thép đột nhiên đỉnh chỉ biến dây di động. Mánh liệt cao tốc nhào về phía cái kia kết thành trận thế gần 30 đài cơ động bộ đội thiết giáp. Đánh dụng hắn. Đánh dụng hắn. Sáng thế hội cơ động bọc thép chiến đội người chỉ huy cao giọng liên tục la lên, một viên mảnh tiểu phi đạn từ cắt bên trong đột nhiên xông ra. Viên này phi đạn xông ra quá mức gần nấp cùng đột nhiên, tân phấn vậy đồng dạng không cách nào làm ra cái gì tránh nẽ phản ứng. Bên phải máy móc đuổi đột nhiên bị tắt nứt, tốc độ lập tức trì trệ. Mấy viên truy cầu tốc độ cỡ nhỏ phi đạn Giờ khắc này rốt cục đã được như nguyện đụng vào Hồng Liên Mị Ảnh cơ thể trên thân. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trung thiên ánh lửa hỗn hợp có kim sắc hà cát, lệnh trong không khí sóng nhiệt lại vén số điểm. Sang thế hội cơ động bọc thép các chiến sĩ đồng thời thở dài một cái, thậm chí có người khô giòn đưa tay đi lau sạch cái trán mồ hôi, dạng này địch nhân thực sự quá kinh khủng, chỉ muốn xử lý đài này quỷ dị Hồng Liên Mị Ảnh, như vậy còn lại 5 đài cơ động bọc thép mặc dù cường đại, lại không phải không thể chiến thắng. Tư duy còn trong đầu không có thoáng hiện hoàn tất, cái tiêu bị cẩn thận phi đạn doanh tạc thành than đen như thế hồng liên mị ảnh phòng điều khiển, đột nhiên. Phát ra một tiếng mánh liệt bạo tạc. Lần này bạo tạc, cũng không phải là thuốc nổ bạo tạc, mà là từ nội bộ đột nhiên một cỗ lực lượng khổng lồ, đem phòng điều khiển cửa khoang cho oanh mở. Xảy ra chuyện gì? Sự tình hai chữ tại mọi người trong đầu còn không có thoáng hiện, bị tạc thành phế tích mặt đỏ mị ảnh bên trong vang lên một tiếng chói thai long khiếu. Một đường bóng người màu xanh lục quang mang lấy tốc độ cực cao nhào về phía sáng thế hội cái kia cơ động bọc thép trận doanh. Bị đạp đạp hồng liên mị ảnh, tại chìm vào kim sắc cắt địa chi về sau, lại hướng phía dưới phương trùng điệp đỉnh trệ không ít. Cực nóng không khí, tần phấn những nơi đi qua phảng phất một đài cỡ nhỏ máy bay đang tiến hành thấp hơn rất nhiều không phi hành, sau lưng nhắc lên liên tiếp che kín bầu trời cắt vàng. Sự tình phát sinh quá đột nột, tần phấn tốc độ quá nhanh. Không ai từng nghĩ tới. Bị xử lý cơ động bọc thép vậy mà người điều khiển có thể bình yên vô sự. Đám người càng là không có cách nào nghĩ đến, cơ động bọc thép người điều khiển võ đạo thực lực, vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Trường Tiếng khóc giống như rồng mà không phải là rồng, mà kim liệt thạch thẳng vào trốn ở cơ động bọc thép nội bộ trong thai mọi người. Tân phấn toàn thân chân khí phồng lên, thép dài bên trong chân đạp cắt vảng lăng không tự bán, màu vàng hạt cắt lập tức bạo tạc bốc lên, phảng phất hắn đòn bảy giẫm đạp lên địa phương, có dấu một viên bộ binh lôi. Hai cái lên xuống. 300 m Tân phấn thân hình không còn là bay vút lên cựu thiên thần Long càng giống là bay lượng cựu thiên kim xí đại bằng. Tại mọi người nhìn soi mói, trong nháy mắt nhào vào cơ động bọc thép trong trận. Thân quyền đạo. Kim bằng hàng khỉ. Tân phấn tại thánh võ đường tuyệt học các hải lượng hấp thu 2 tháng, sáng chế ra chân chính thuộc về mình võ đạo thân pháp, thần quyền đạo chi kim bằng hàng khỉ. Trong truyền thuyết thần thoại, có một chỉ hầu tử ngã nhào một cái liền có thể cách xa vặn nhưng không sánh được chi kia phiến một cái cánh liền có 54 ngàn dặm, phiến hai lần cánh liền có thể đuổi kịp hầu tử, ba lần biến có thể vượt qua nó kim xí đại bằng. Tần phấn dung hợp đại lượng thân pháp, lấy kim xí đại bằng chi hình, cuối cùng thành mình võ đạo thân pháp kim bằng hàng khỉ. Ở trong đó không có cái gì huyền diệu né tránh, nó chỉ đột xuất một chữ, cái kia chính là nhanh. Thiên hạ võ đạo, duy khoai bất phá. Tại sao có thể có nhanh như vậy thân pháp? Đám người chấn kinh sát cái kia. Tần phấn mở ra cả hai tay riêng phần mình đập bên trên cái kia cơ động bọc thép cơ thể không đám người phản ứng lại đây vôéo đeoo đã xuyên qua hai đài cơ động bọc thép lại đi đập cái khác cơ động bọc thép hắn đang làm gì song phương tất cả thành viên đồng thời sức sở cái này trưởng Vỗ xuống lực đạo thật sự là quá nhẹ muốn đánh xuyên qua bọc thép đó là tuyệt đối không đủ nếu như ngươi dám dừng lại toàn lực phá giáp giết người như vậy cái khác cơ động bọc thép chiến sĩ liền hội đem phi đạn hỏa pháo đều mời đến thịt người thể trên thân không tốt Cẩn thận. Hắn tại tiếp C4 đặt đạn. Một tiếng sợ hãi hô quát truyền vào chúng cơ động bọc thép chiến sĩ trong hai, bọn hắn mới phát hiện tần phấn một trường kia đập vị trí, đúng lúc là riêng phần mình cơ động bọc thép phòng ngựa yếu kém nhất, cũng là nhất vị trí then chốt, nếu là bị nổ chúng. Rầm rầm rầm. Cơ động bọc thép trong trận ánh lửa trung thiên, bạo tiếng như lôi, tần phấn một đường bóng người màu xanh lục đã sớm xông ra vòng đây, cẩn thận nhìn xem mình chiến quả. Tất cả cơ động bọc thép mặc dù đều sẽ không bị nổ nát nhưng lại có thể triệt để làm hắn nhóm trong thời gian ngắn, không cách nào khai hỏa, không cách nào trốn tránh, không cách nào làm bất cứ chuyện gì, liền như là sắt vụn pho tượng bình thường. Tình huống như vậy, ở trước mặt đối năm tên có được đại hỏa lực cơ động chiến sĩ lúc, bọn hắn hạ chẳng đã có thể rõ ràng gặp phải. Sa mạc cơ chỗ sâu, hát cám gian phòng, đặt lấy một chi cự bồn tăm lớn, trong đó tản ra khó người gây mùi hương vị. Nam nhân trần như nộng nằm ở trong đó, nhìn xem lơ lửng ở trước mắt phía trên cách đó không xa hình chiếu. Trầm dại nói ra, tẩn phấn, quả nhiên lợi hại. Để ta nhìn ngươi toàn bộ thực lực đi, ngươi tới. Chuẩn bị trùng võ giả chiến sĩ. chương 433, thân quyền đạo quạt ba tiêu. Thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất cường địch xuất hiện. Phế tích bình thường chiến trường, không khí khô nóng bên trong mang theo gây mũi nồng đậm mùi khói thuốc xuống đường. Vừa mới còn sinh long hoạt hổ sức chiến đấu cực mạnh, kết thành trận thế cơ động bọc thép, bây giờ từ cơ thể bên trong tản mát ra lượn lờ khói xanh Rách nát không chịu nổi ngã xuống kim sắc cắt sỏi bên trong. Nam đài cơ động bọc thép điên tĩnh mà phân tán đứng tại tần phấn sau lưng, sử dụng quân bộ phân phối lục xoát khí, nhanh chóng đang tìm kiếm lấy nơi này cơ trô lối vào. Tần phấn cẩn thận để phòng quan sát đến bốn phía, ai cũng không dám cam đoàn cắt bên trong, hội sẽ không lại lần thỉnh lỉnh xông ra một viên phi đạn, may mắn thêm thực lực tình huống chưa chắc mỗi lần đều có thể xuất hiện. Trước đây không lâu một lần kia phi đạn tập kích. Tần Phấn dựa vào thao tác xảo diệu tránh thoát cái kia truy kích tới mấy viên phi đạn yếu hại công kích điểm, mới khiến Hồng Liên Mị ảnh mặc dù bị đánh hỏng, lại ti không ảnh hưởng chút nào đến trong phòng điều khiển người điều khiển. Tần Phấn rất rõ ràng, nếu như là mấy tên huấn luyện viên nhìn thấy hôm nay tối hậu quan đầu chiến đấu, nhất định sẽ rất không lưu tình tiến hành giáo hấn, trận này vốn nên dùng cơ động bọc thép liền có thể quyết thắng thua chiến đấu, cuối cùng vậy mà bức ra người điều khiển. Nghĩ đến, đến lúc đó đặc hấn nhất định là không thể thiếu. Tần phấn đi tới một đài trước đó bị phá hủy đối không phi đạn máy phát xạ trước mặt, nhấc chân một cước trùng điệp đạp ở phía trên. Kéo kẹt. Kết nối tại mặt đất phi đạn máy phát xạ hướng một bên nga xuống, nó phía dưới cũng lộ ra một đầu ẩn nấp thông đạo. Jessica à tự hai gọ má lật qua lại thẹn thùng ngẩng đỏ, mình lợi dụng quân bộ linh kiện sửa chữa đi ra siêu cấp cơ máy giọ sét, lại còn không bằng đội mọc ra mắt cùng phán đoán hữu dụng, tại máy giọ sét còn đang liều mạng lúc làm việc, người ta một cước liền thành cơ cửa vào cho đá ra tới. Năm người tuần tự từ cơ động bọc thép khoang điều khiển nhảy xuống, tần phấn tại cơ động bọc thép phế tích bên trong, tìm được một thanh hoàn hảo không chút tổn hại Lôi Vân Phong Bạo, thoáng kiểm tra một chút băng đạn bổ sung trình độ, dẫn theo cái kia ở những người khác xem ra đáng sợ trọng lượng vũ khí, xuất hiện ở cổng. Đội trưởng Jessica Hạ Hựu nhìn qua tần phấn cái kia linh hoạt như viên hầu thân thể, không thể không hoài nghi hỏi, ngươi xác định mảng vũ khí này lần này. Tần phấn nước lượng dưới thật lâu không có chạm đến sử dụng tới Lôi Vân Phong Bạo, hơi chút trầm tư gật gật đầu. Nhẹ là nhẹ điểm, cũng may vẫn rất có dùng vũ khí. Nhẹ điểm. ZC-K-A thịu ngoan ngoan ngẩm miệng lại, lúc đầu lo lắng đối phương mang vũ khí quá nặng nề, tại khả năng gặp được tàn khốc chiến đấu trước đó tiêu hao quá lớn thể lực, không nghĩ tới đối phương lại tới một câu như vậy vũ khí quá nhẹ, nàng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Các người ở chỗ này chờ một lát, nếu như phía dưới có lôi hỏa thuốc bấy dập, ta có thể làm được kịp thời rút lui. Tần phấn nhấc lên trong tay lôi vân phong bạo nhảy vào thông đạo Nam tiên đặc trúng quân nhân cẩn thận chăm sóc lấy bốn phía, cho dù là phế tích cũng chưa chắc liền nhất định sẽ an toàn. Dưới sa mạc cơ, xa so với quân đội làm ra phán đoán còn muốn lớn hơn rất nhiều, liền ngay cả trong đó thông đạo đều phi thường rộng lớn, hai chiếc thùng đường hàng đại hỏa xe song song tiến lên, tuyệt đối không có vấn đề gì, nhìn đến có mấy điểm thành phố dưới đất bộ ráng. Toàn bộ cơ lúc này lộ ra phi thường yên tĩnh, phản phất không có bóng người, đã hoang phế thật lâu thành thị, chỉ có cái kia không khí mát mẻ nói cho tần phấn Nơi này hẳn là một mực có người ở lại, không phải không khí tuyệt không có khả năng có như vậy rõ ràng, nó hẳn là mang theo cổ xưa mục nát hương vị. Loại địa phương này, cũng không có tạc đạn lắp đặt một điểm vết tích. Tân phấn đối máy bộ đàm nhỏ giọng nói ra, xuống đây đi, nơi này tạm thời là an toàn. Tân phấn cẩn thận đẩy ra bên tay trái gian phòng thứ nhất môn, những địa phương này nhất định phải cẩn thận kiểm tra, phòng ngừa đằng sau theo vào đội viên, bởi vì chính mình sơ sẩy mà xuất hiện nguy hiểm. Frank Cửa phòng bị Tần Phấn dùng bàn tay bạo lực đẩy ra, lờ mờ gian phòng chiếm đủ một trận bóng rổ đại nhỏ, trong đó đứng thẳng lấy hai cái cao hơn 3 mét hình trụ tròn pha lê dụng cụ, tràn đầy nhấp nhô chất lỏng màu xanh biếc. Mười mấy cái đầu người đại tiểu trùng võ giả ký sinh trước thể, tại chất lỏng màu xanh biếc bên trong nhẹ nhàng trôi nổi. Tần Phấn đầu lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, cái này chút trùng võ giả ký sinh trước thể bộ dáng đi theo thanh hải nhìn thấy đại thể giống nhau, nhưng nhan sắc lại hoàn toàn khác biệt, những đều đó là màu đen hoặc là màu nâu rắc trước mắt cái này lại là màu đỏ. Bọn chúng từng cái toàn thân toàn thân đỏ lên, tựa như phiêu phù ở trong chất lòng hòa cầu. Cửa phòng đẩy ra, mười mấy quả lúc đầu phi thường yên tinh trùng võ giả ký sinh trước thể, lập tức trở nên bạo động bất an, bọn chúng không ngừng huy động dưới thân thể cái kia từng đầu buồn nôn thân mềm xúc tu, không ngừng dùng thân thể đụng chạm lấy pha lê dụng cụ, còn phát ra từng tiếng chói tai quái khiếu. Tân phấn quan sát một hội, phát hiện pha lê dụng cụ phi thường kiên cố, cái này chút quái dị trùng võ giả ký sinh trước thể Cũng không thể đủ bằng vào bản thân lực lượng xung ra An toàn Không an toàn Tân Phấn nhìn đến cách đó không xa đài điều khiển Chỉ cần có người ở nơi đó thao tác hai lần Chỉ sợ cái này chút pha lê dụng cụ chất lỏng liền hội biến mất Thậm chí còn sẽ tự động mở ra Để bọn chúng từ đó xung ra Làm ra lệnh người không tưởng tượng được sự tình Tân Phấn đứng ở ngoài cửa đưa tay chống dông một trường Mắt Trần có thể thấy trưởng kình chân khí trực tiếp chém chúng bàn điều khiển mặt Kim loại đài điều khiển đột nhiên sụp đổ Chói mắt điện hỏa hoa từ phế tích bình thường đài điều khiển bên trong toát ra. Bên phải cửa phòng có điện tử mật mã khóa, tần phấn không có lập tức sử dụng bạo lực đi phá hư. Loại này tại cơ còn lắp đặt điện tử mật mã khóa vị trí, rất dễ dàng kết nối một hệ liệt tác đạn, nếu như cưỡng ép bạo lực phá cửa, rất có thể sẽ khiến bạo tạc, như thế rất dễ dàng lệnh nhiệm vụ không cách nào triệt để hoàn thành. Trọng yếu nhất, tần phấn sợ bên phải cửa phòng tạc đạn uy lực quá mức cường đại ngay cả bên trái cái kia chứa trùng võ giả ký sinh trước thể gian phòng cho Lan đến gần. Cho Lâm Lập Cường làm một cái chết mất tiêu bản trở về, chỗ nào có thể theo kịp cho hắn làm cái sống trở về. Tân phấn từ đầu đến cuối không có quên, ngày đó Lâm Lập Cường đã từng đề cập qua yêu cầu, nhìn thấy cái này như trước kia còn có chút màu sắc khác nhau trùng võ giả ký sinh trước thể, càng là nhiều hơn lưu lại một cái tâm nhãn. ZC Ka Hiệu đứng ở bên phải trước cửa khóa điện tử vị trí, nhanh chóng sử dụng tùy thân mang theo vi hình máy tính Tiến hành bạo lực cờ giặc sụp đổ giờ. Tích tích. Khóa điện tử mật mã bị phá ra, Jessica à hưng phấn đưa tay đẩy ra ngăn trở nàng trước vào cửa phòng. Kéo kẹt. Cửa phòng đẩy ra một tia khe hở sát cái kia, mờ trong phòng cái kia đồng dạng đặt lấy 3 cái cự đại pha lê dụng cụ trong chất lỏng, đột nhiên bắn ra 6 đạo như điện tiễn hung quang. Giết lạnh mà băng lãnh, tràn đầy tùng lâm giá thú bình thường sắc ý, từ trong phòng mãnh liệt tập ra. Tân phấn thân thể làn ra lông tơ trong nháy mắt tập lập lập tức nghe được pha lê dụng cụ bị đánh nát thanh âm, cùng cái kia trói thai như quỷ lệ thét lên. Cái này ba cái cự đại pha lê dụng cụ bên trong, chứa cũng không phải là chủng võ giả ký sinh trước thể, trong chất lỏng riêng phần mình nổi lơ lửng một cái trần như nhộng người, toàn thân bọn họ gần xanh giống như thô run bự bình thường, kết thành gần như mạng nhện hình lưới hình thái dày đặc toàn thân, toàn trên thân hạ tìm không thấy một tia nhân khí hơi thở. Tại đẩy cửa phòng ra trước đó, bọn hắn một mực yên tĩnh đứng thẳng phiêu phù ở chất lỏng màu xanh biếc bên trong. Nhắm mắt không nhúc nhích phẳng phất thi thể tiêu bản bình thường. Khi cửa phòng đẩy ra sát cái kia, cái này ba bộ cực kỳ giống thi thể quái vật động. Bao phủ thân thể pha lê dụng cụ căn bản là không có cách ngăn cản bọn chúng tiến lên bộ pháp. ZCKA thì chỉ cảm giác mình là tại Tùng Lâm bị hung manh biến dị giã thú để mắt tới. 12 sao cấp. ZCKA thì cảm nhận được cái kêu ba đạo lệnh thấu xương sắc ý, trong lòng kêu to những người này có phải điên rồi hay không. Vậy mà dùng 12 sao cấp võ giả tới làm sinh hóa thí nghiệm sao. Chúng võ giả tốc độ cực nhanh, 12 sao cấp bọn chúng, thân thể cường tráng trình độ nhưng vượt xa qua bình thường 12 sao cấp võ giả. 5 ngón tay mở ra móng đuốt, bán ra sắc bén như đau móng tay, cấp tốc tại ZCKA thì con người trong tầm mắt biến đại. Đồng thời 3 tên 12 sao cấp võ giả. ZCKA thì thân thể chắn tại cửa ra vào, căn bản làm không được cùng bên cạnh chiến hữu phối hợp, trong lòng trong nháy mắt sông lên một cỗ hẳn phải chết suy nghĩ. Móng đuốt phá không phong thanh giống như cánh tay ở giữa mang theo cái còi. Trói hai rít lên chấn động gian phòng không khí, chúng võ giả con mắt lật qua lại thị huyết hung quang, bọn chúng bản có thể cảm giác được lần này công kích qua đi, liền có thể nhìn thấy làm chúng nó hưng phấn máu tươi, thịt vụn, còn có gãy xương. Tránh ra. Jessie ca ạ dịu đột nhiên cảm giác sau lưng quần áo cổ áo bị người một chảo, toàn bộ thân thể như đàng vân giá vũ bình thường hướng phía sau thối lui, thần phấn thân ảnh cao lớn kia một cái ngăn chặn cổng, tay phải năm ngón tay bên ngoài chống đỡ, bàn tay so ngày thường to gấp đôi một căn ngón tay chừng cả rốt đại nhỏ, thiểm điện vách không đánh ra ba trượng. Tiếng còi nổi lên bốn phía gian phòng lập tức cuồng phong đi nhanh, ba tên trùng võ giả con mắt một trận nói nhói, Phảng phất muốn bị cái này treo lên trưởng phòng cho đâm rách hai mắt, chảo phá không khí tiếng còi bỗng nhiên yếu bớt, thay vào đó là cùng loại trong sa mạc độc hữu bạo phong thanh âm. Biệt kín tốt đẹp gian phòng, trong nháy mắt phản phất thật thân ở cơ trên mặt đất trong sa mạc, nếu như nơi này trên mặt đất có khô giáo hạt cát, tất nhiên có thể bị cái này cường cho thổi cách mặt đất. Thần Quyền Đạo, quạt Ba Tiêu. Tân Phấn tổng hợp mấy môn phách không trưởng, cùng qua lại mình võ đạo càng ngộ, sáng tạo ra đặc biệt phách không trưởng, nó cũng không phải là lại là đơn thuần phách không đả thương người, theo tinh cấp thực lực tăng lên, một trưởng bổ ra mang theo hàng say phòng, đều có thể biến thành chân chính đả thương người phá địch phong nhận. Bành bành bành. Tân Phấn quạt Ba Tiêu, tinh chuẩn bá đạo lăng không vỗ chúng ba tên trùng võ giả, cái kia sắc bén như dao móng vuốt theo chân chúng nó thân thể chống rống nổ tung, phun ra từng đoàn từng đoàn chói mắt huyết bọn chúng chậm rãi rơi tới chỗ mặt, phảng phất chân chính bị quạt ba tiêu dập tắt hỏa diệm sơn. Vừa mới còn thần hồn nát thần tính gian phòng, trong nháy mắt lại lần nữa biến trở về yên tĩnh, chỉ là nơi này nhiều bừa bộ đầy, quạt ba tiêu đánh nát ba tên trùng võ giả cũng không có đỉnh chỉ tiến lên lực đạo, tại bức tường bên trên lưu xuống ba cái thật sâu chưởng ấn. ca Jessica cùng cái khác bốn tên chiến hữu, ngơ ngác nhìn xem cái này qua trong dây lát kết thúc chiến đấu, ba tên hung bạo trùng võ giả, tại tần phấn trước mặt yếu ớt giống như là đậu hũ. Cái kia đáng sợ phách không trưởng càng là chưa từng nghe thấy, tại đánh nát ba tên trùng võ giả, còn tại kiên cố như vậy bức tường bên trên lưu xuống hai thốn chiều sâu trường ấn. Đi thôi. Tần phấn quay người đi thẳng về phía trước, về sau mở khóa, lập tức lui lại. ZC ca ạ thịu cười khổ liên tục gật đầu, nhiệm vụ lần này nhìn thấy đội trưởng đại triển uy năng, nội tâm tiềm thức còn là muốn cùng đối phương phân cao thấp, mới hội làm ra như vậy tham công liều lĩnh sự tình, nhìn tới vẫn là cần tỉnh lại một cái nhất định phải càng coi trọng hơn nhiệm vụ lần này mới tốt. Cái khác bốn tên đặc trùng quân nhân nhìn nhau khổ cười, tất cả mọi người là trải qua bách chiến lao binh, làm sao đi theo cái này nhiều ít còn có thể xem như tên lính mới chúng ta bên người, đều từng cái biến thành lần đầu trên chiến trường thái điệu. Tân phấn, làm không tệ lắm. Thực lực ngươi so một năm trước tăng trưởng rất rất nhiều. Ba tên bắt tinh trùng võ giả đối chúng ta mà nói không tính là cái gì. Tiếp đó, ta sẽ dùng biện trùng tới làm ngươi hoan nên lễ. Bắt tinh trùng võ giả. Tần phấn 2 đầu lông mày bước lên một vẻ kinh ngạc, vừa mới cái kia 12 sao trùng võ giả, tiền thân vậy mà cũng chỉ là bắt tinh võ giả. Cái này trùng võ giả xa so với lần trước nhìn thấy cái kia chút kích phát năng lực còn muốn cường hoành hơn, vậy mà tại phụ thể về sau, lợi dụng bản năng sinh sinh bước qua thay máu trùng sinh chân tiên thiên quan tạp. Nam tiên đặc trùng quân nhân càng là cảm thấy rung động, mình năm đó vô cùng gian nan mới hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên, vậy mà có thể khiến cái này chút bắt tinh cấp võ giả đang thay đổi vì trùng võ giả về sau tùy tiện vượt qua. Đây là cái gì quỷ dị khoa học kỹ thuật? Tiểu Minh Vương Hades. Tần Phấn Ngưng thần nhíu mày có chút ngực, cái này không gọi được quen thuộc, nhưng chỉ cần có người nghe qua một lần, liền tuyệt đối sẽ không quên thanh âm hắn, Tiểu Minh Vương Hades. Cao cao tại thượng trong tiếng nói, vĩnh viễn lộ ra một cỗ chiến trường giết chóc hương vị. Cho dù là thông qua máy biến điện năng thành âm thanh tới truyền đạt đây hết thảy, vậy y nguyên không cách nào biểu thị cái kia tràn ngập sát lục khí tức hư vị. So với lần trước gặp mặt, hắn trong lời nói ngoại trừ giết chóc bên ngoài, còn bằng thêm giống như lưới đao bình thường hận ý, xinh xinh đâm xuyên lỗ thai thẳng tới người nghe trái tim. Ngươi còn nhớ rõ ta, vậy rất tốt. Hát cám gian phòng, tiểu minh vương hạ đẹp trần như nhộng nằm đang chứa đầy chất lỏng màu xanh biếc trong bùn tắm, ngón tay nhẹ nhàng đập bên bùn tắm duyên, ta vậy còn nhớ rõ ngươi. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới ta lại ở chỗ này đụng tới ngươi, thật sự là quá tốt rồi. Hôm nay, ta hội dết Xã hội giết chết thanh long thay tra báo thủ hạ đẹp thân thể khôi phục Tân phấn càng nhiều mấy điểm kinh ngạc ngày đó bờ biển quyết chiến mình thi triển mạnh nhất cuồng bãoo nội chiều đem đối phương kinh mạch xương cốt hết thể đánh vỡ nát thậm chí ngay cả nội tạng đều toàn bộ trọng thương coi như lại thế nào tiên tiến chữa bệnh công trình cũng hẳn là chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tính mạng hắn liên hạ dường tự gánh vắc cũng không thể làm đến mới đúng Tân phấn còn nhớ rõ đây là Trung chââu rất nhiều y học tập thể hội trận cho ra kết luận Đây là ngay cả một phần ngàn vạn khả năng đều sẽ không phát sinh sự tình, liền xem như kỳ tích vậy không có khả năng cải biến sự tình. Nhưng, tiểu minh vương hạ đẹp lời nói đã rõ ràng hết thảy đã từng quát tháo phong vân thiên tài tuổi trẻ võ giả, tiểu minh vương hạ đẹp trở về. Hắn chẳng những trở về, nghe hắn khẩu khí, tựa như so trước kia cao hơn mấy tầng lâu. Những loại người này tuyệt đối sẽ không nói không có đầu góc cùng ngôn vọng ngữ, hắn thực có can đảm nói như vậy, đó chính là hắn đối tương lai mình có mạo xương điểm nhận biết cùng nắm chắc Một cái bị đánh phế nhân lần nữa trở về, điều này đại biểu lấy cái gì? Tân phấn nhẹ nhàng gật đầu, điều này đại biểu lấy tiểu minh vương hạ đẹp sáng tạo ra không có khả năng ký tích, hắn phá rồi lại lập tịch diệt nghiết bàn chúng sinh. Một cái có thể thanh không có khả năng hóa thành khả năng, đối mặt triệt để tàn phế, kỳ tích đều thúc thủ vô sách dưới tình huống, còn có người có thể đem hoàn thành, đây là cái gì? Điều này đại biểu lấy cái gì? Đã từng đồng dạng đi qua tịch diệt nghiết bàn tân phấn, rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì Hán nhiệm vụ gặp đột phát ngoài ý mướn. Chương 434, Dương Thần Uy. san sạc, san sạc. Hành lang cuối cùng, từng đợt ngón tay nhanh chóng vỏ đầu phát ra tiếng âm tần nhiều lần văng lên, phản phất trăm ngàn con chuột tại hành lang cuối cùng tại di chuyển nhanh chóng. Rất nhanh, thanh âm này liền không ở chỉ là tại hành lang cuối cùng, bọn chúng còn từ trong trần nhà, mơ hồ chuyên ra. Tần Phấn đã thật lâu chưa từng nghe qua loại thanh âm này, lại chưa từng có chân chính quên qua loại thanh âm này lai lịch là cái gì Chúng võ giả ký sinh trước thể dùng bọn chúng cái kia buồn nôn xúc tu, tại cùng mặt đất nhanh chóng ma sát lúc phát ra đặc thù thanh âm. Thanh âm tần suất càng lúc càng nhanh, tần phấn chậm rãi dơ lên cầm nặng ngàn cân lượng lôi vân phong bạo, chớp động lên hàng quang họng súng nhắm ngay trên đỉnh đầu trần nhà đột nhiên theo xuống phát xạ khóa, kim loại dòng lũ gào thét lên tụ tập trở thành vòi rồng phong thẳng vọt lên. Kiên cố trần nhà, tại chạm đến kim loại dòng lũ tạo thành vòi rồng phong sát cái kia, lập tức trở nên như là đậu hũ giống nhau yếu ớt. Bất luận cái gì xi si măng cốt thép tại cuốn vào sát cái kia, liền bị quấy trở thành nhăn nhủi nhất một phấn. Tân phấn cánh tay trái hướng về phía trước huy động, cái kia một chuỗi kim loại dòng lũ hình thành roi vòi dòng phong, vậy thuận cánh tay huy động lúc trước phương tấn công quét bắn đi. Lộng lấy hào quang lóe mắt, xinh xinh vỡ ra cái kia rắn chắc cốt thép lăn lộn bùn đất trên nhà, giấu vào trong đó trùng võ giả ký sinh trước thể, ngay cả phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết âm đều không có, liền bị cái này cao tốc chuyển động kim loại dòng lũ cho xé rách vỡ nát. Tuần hợp có phấn bụi xi si măng cốt thép trở thành thịt vụn. Một kích lôi vân phong bạo hoành ra, hành lang Trần nhà lưu xuống một đầu cực màu đen đặc đường hầm, nó một mực kéo dài đến hành lang cuối cùng, phản phất nơi này vừa mới xuất hiện qua địa chấn, trần nhà bị đại sinh sinh xé rách ra một đường vết rách. Chúng võ giả tiếng xào xạc xà cơm nhiều bất hơn phân nửa, hành lang nơi cuối cùng trong nháy mắt tuôn ra mấy ngàn con trùng võ giả ký sinh trước thể, bọn chúng lẫn nhau chồng chất lên nhau, dùng cái kia thật dài tu sát mặt đất, dán đồng bạn vỏ sò nhanh chóng tiến lên. Tựa như một đạo hồng sắc huyết hà đang nhanh chóng lao nhanh. Tần phấn cấp tốc lấy đổi đạn kẹp, quét mắt cấp tốc lao nhanh mà tới trùng võ giả ký sinh trước thể. Cái này trong căn cứ hiển nhiên không chỉ có mình cái này một tiểu đội người, bọn chúng lại tập thể tuân hướng nơi này, chẳng lẽ những vật này trí tuệ so thanh hải còn cao hơn? Bọn chúng càng thêm có thể tiếp nhận chỉ thị. Thời gian dung không được tần phấn suy nghĩ nhiều, bên cạnh 5 vị quân nhân đã bóp trên tay bọn họ ra hỏa, yên tĩnh hành lang lập tức vang lên liên tiếp kim loại mình cái kia chút phun trào trùng võ giả có không ít trong nháy mắt bị đánh nát như, còn lại trùng võ giả ký sinh trước thể, lại giống là hoàn toàn không biết đối diện đang có lấy đi bọn chúng tính mệnh vũ khí chính đang gầm thét gầm thét, y nguyên vô vị phát động tiếp tục công kích. Lôi vân phong bạo ra đánh miệng, lần nữa phun ra cái kia phản phất có thể hủy diệt hết thể kim loại dòng lũ, bọn chúng xoắn nát ngăn cản tại trước mặt tất cả trùng võ giả ký sinh trước thể, cao tốc chuyển động đánh tới hành lang cuối cùng bức tường vẫn không có đình chỉ Y nguyên chấp nhất tại bức tường bên trên lưu sung cái sâu đạt 5 mét cái hố, mới hoàn toàn đỉnh chỉ tiến lên. san sạt. san sạt. Dưới mặt đất cơ an tĩnh không đủ một giây thời gian, lại một lần vang lên trùng võ giả ký sinh trước thể bạo động âm thanh, Jessica. vi nhi có chút không hiểu nhìn xem tân phấn, nơi này đến cùng có bao nhiêu trùng võ giả ký sinh trước thể. Chẳng lẽ địch nhân liền không đau lòng sao? Tùy tiện phái bọn chúng đi tìm cái chết tiêu hao đạn dược. Chuyện của tôi lốt nét. Thời gian không cho đám người suy nghĩ nhiều, hành lang cuối cùng hai bên trái phải thông đạo, lại một lần như Thủy Triều đã tuôn ra số lớn trùng võ giả ký sinh trước thể, bọn chúng lại một lần chấp nhất phát khởi tân tiến công, giống như căn bản vốn không biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, vậy không biết mình bản thân là có rất cao khoa nghiên giá trị tồn tại, mà không phải nên bị làm đến chiến trường tiêu hao đối phương đạn dược, chịu chết phá hôi. Tân phấn nhanh nhẹn đổi lấy băng đạn, mình không phải động vật bảo hộ hiệp hội thành viên, cũng không phải nghiên cứu điên cuồng đến mê mẩn tình trạng nhà khoa học Nhìn thấy cổ quái đánh dấu vốn sẽ phải bước lên nguy hiểm tính mạng đi cấp đoạn. Quân nhân. Tân Phấn có rất rõ ràng nhận biết, mình là trên chiến trường quân nhân, có thể nói là hình người giết chóc binh khí, đối mặt với địch nhân tuyệt đối không thể có mảy may thương hại, dù là đối phương bất kỳ một cái nào đều là giá trị vạn kim thân nhà, cũng muốn không lưu tình chút nào bắt cỏ. Kim loại dòng lũ tại quét sạch nhóm thứ hai chủng võ giả ký sinh trước thể về sau, lại một lần tại hành lang cuối cùng trên vách tường, khoan thăm dò ngoại trừ 5m sâu độ. 15 m 20 m 25 m 30 m Hành lang cuối cùng vách tường chiều sâu đang không ngừng ra tăng lấy, tần phấn tại chu diệt một nhóm lại một nhóm trùng võ giả ký sinh trước thể, sắc mặt hoàn toàn như trước đây không có chút nào biểu lộ. Trong thông đạo tràn ngập buồn nôn sang tị huyết tình mặt đất càng là chất đống một đầu trừng nửa thước máu trâu bùn con đường, chính là ngay cả nhiều lần xuất sinh nhập từ Jessica. Vì nhi loại này lão lính đặc chủng nhìn thấy cái này giống như địa ngục tu la trắng cảnh. Dạ dày cũng không khỏi liên tục cuồn cuộn lấy, thỉnh thoảng vụng trộm đi nhìn tần phấn một chút, suy đoán chương này bằng lánh diện dung hạ dạ dày, là không là vậy đồng dạng tại co rúm. Tần phấn im lặng nhìn về phía trước, trong tay lôi vân phong bạo đã không có đạt dược, lại còn không đến mức bị dạng này cho vứt bỏ. Nặng đến ngàn cân lánh vân phong bạo coi như lấy ra làm cận thân vật lộn công cụ, đều là một kiện rất không tệ vũ khí. Trung võ giả tiếng xào sạc cũng đã đình chỉ, thay vào đó là nhân loại đi đường tiếng bước chân bọn chúng tốc độ so với trước đó trùng võ giả ký sinh trước thể muốn chậm một điểm nghe lại phá lệ ổn trọng Lữ hán, lữ sở mấy người sắc mặt đồng thời trở nên phá lệ khó coi nghe tiếng bước chân này số lượng chỉ sợ cũng có chừng trăm người số lượng nếu như thực lực bọn hắn vậy cũng giống như trước đó gian phòng quái vật kia như thế cuộc chiến đấu này thật không lạc quan a hạng nhất trùng võ giả xuất hiện ở 6 người ánh mắt nó cùng trước đó nhìn thấy cái kia ba tên trùng võ giả như thế toàn thân trần trùi không mảnh vải che thân Con run như thế phẩm chất gân xanh hình thành mạng nhện như thế tình huống, bao trùm tại dưới làn da mặt toàn bộ thân thể. Người không giống người, quỷ không giống quỷ. Tần phấn có chút những mày, rất chân thành quan sát đến đối diện không có lập tức tiến công trùng võ giả. Quái vật này trong mắt có một chút xíu người trí tuệ, nó phản phất là đang tự hỏi. Cái này chút toàn thân cơ bắp hiện ra màu đỏ trùng võ giả. So trước đó tại thanh hải nhìn thấy trùng võ giả thiếu một phần điên cuồng, càng nhiều hơn một điểm trí tuệ. Nếu như nói hai loại trùng võ giả còn có cái gì khác biệt, Tân Phấn phỏng đoán cái kia chính là cái này chút trùng võ giả tại ký sinh về sau, có thể kích phát ra vượt qua thanh hải cái kia chút trùng võ giả chỗ kích phát tiềm lực. 18 tinh cấp thực lực. Tân Phấn chợt chợt tán thưởng một tiếng, quái vật này đối đầu cùng là 18 tinh cấp dương liệt, có lẽ đồng dạng là không chịu nổi một kích tồn tại, nhưng đối đầu với đại bộ phận điểm 18 tinh cấp võ giả, lại sẽ không quá tốt đối phó. Nơi xa chủng võ giả đang trầm mặc mấy giây, Con mắt lý trí dần dần bị nôn nóng cảm xúc thay thế, trong nháy mắt hai mắt liền có thêm rất nhiều dã tính điên cuồng. Một tiếng giống như sói giống như chó tràn ngập dã tính tiếng giống, từ tên này tam tinh cấp trùng võ giả trong cổ họng, lấy sẽ rách dây thanh buông thả thét dài mà ra, thân thể nó lay động, hai tay thả tại mặt đất như là chó hoang như thế đột nhiên đột kích. Dưới chân hòn đá thoáng chốc không thể thừa nhận nó cái kia hung dã lực lượng, đá vụn vảy ra kích xạ hướng hai bên vách tường, thân thể như là vừa phát ra thân đạn pháo lao thẳng tới tấn phấn là bản năng e ngại hóa thành điên cuồng. Vẫn là cái khác. Tân Phấn tiến tới một bước, tay trái dơ lên lôi vân phong bạo đột nhiên nện xuống, không khí bị cái này rộng thùng thình vô khí xé rách như sấm động. Tựa như chiến thần, huy động to lớn chiến nện vào hàng yêu phục ma, ngân sắc ánh sáng vạch phá nhất phương tiểu tiểu Thiên. Lôi vân phong bạo chuẩn xác vô cùng đánh tới hướng trùng võ giả đầu, cái này chút cho tới bây giờ là thẳng tiến không lùi quái vật, lần thứ nhất tại đột kích bên trong cao cao giao nhau giơ lên hai tay tiến hành ngăn cản. Cái này thế như lôi đỉnh một kích. Phanh. Lôi vân phong bạo đánh lên trùng võ giả hai tay, tiếng xương gãy lập tức trở thành lối đi này bên trong rõ ràng nhất vang rội thanh âm. Cao tốc phi nước đại đột tiến trùng võ giả thân thể bỗng nhiên dừng lại, hai tay cốt đục hoàn toàn nổ tung. Nó là bị tần phấn lôi vân phong bạo, cho tươi sống nện đứng tại chỗ. Từ vô số linh kiện tạo thành lôi vân phong bạo, vậy tại đồng thời bùm bùm trong nháy mắt tàn khung, vô số linh kiện trên không trung bay loạn, mà bị nó đập trúng trùng võ giả Trong cơ thể tất cả xương cốt một trận giòn vang, ngay sau đó cơ bắp trực tiếp hướng ra phía ngoài cao tốc nâng lên bành trướng, lập tức toàn bộ nổ tung, biến thành trên mặt đất một bãi thịt nát. Tần phấn tay trái vung lên, vướt bỏ trong tay còn thừa lại một phần ba đại tiểu lôi vân phong bạo, chậm ung dung nói ra, ta vẫn là đánh giá cao nó một chút, dạng này mặt hàng đụng lên bất luận cái gì bình thường mới tam tinh cấp nhân loại võ giả, chỉ có chiến bại hạ tràng. Mặc dù ta không hiểu, đây là dùng cái gì cổ quái kỹ thuật Vòng qua thay máu trùng sinh chân tiên thiên. Nhưng kỹ thuật dù sao cũng là kỹ thuật, nó không có sinh mệnh tồn tại. Không thông qua quần quật sinh mệnh tẩy lễ lực lượng, không gọi được chân chính lực lượng. Nam tiên trải qua bách chiến quân nhân đồng thời sững sờ, lặng lặng lắng nghe tần phấn ngôn luận, lập tức sinh ra một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, võ đạo chi lộ tại cái này sát cái kia, đại thần hướng về phía trước bước tiến lên một bước. Có đúng không? Tiểu Minh Vương hạ đệ thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, tất cả chúng võ giả nghe lén. Giết chết xâm nhập cơ 6 tên người xâm nhập, một tên cũng không để lại. Thanh âm ra lệnh âm còn tại cơ quanh quần, trăm tên chủng võ giả tập thể ngựa mặt lên trời phát ra từng tiếng khẽ dài, hỗn hợp có mặt đất kia bên trên loang lổ bùn máu, trong không khí tràn ngập một cỗ tu la địa ngủ cấm lệnh. Nam tên đặc chủng binh sĩ lẫn nhau trao đổi lo lắng ánh mắt sát cái kia, tần phấn há miệng xuất khí, cấp tốc đột nhiên hấp khí nâng lên, hét dài một tiếng giống như long giống như bằng mặc kim thạch. Bá khí nghiêm nghị. Cỗ này hỗn hợp có cương mãnh bá đạo khí tức. Lộ ra thần đạo cao cao tại thượng ý cảnh, tại chúng trùng võ giả thét dài bên trong đống nhiên luôn lên. Rồi rao hét dài một tiếng, như lao nhanh không thôi quần cuộn sông lớn, chấn động ra trong không khí gây mùi huyết tình, lực lượng phản phất muốn từ cái này thét dài bên trong trực tiếp phát ra. Thét dài lên, tần phấn chân trái nhấc lên một chút, lại lần nữa rơi về tới mặt đất. Đứng tại bên cạnh hắn năm tên lính đặc chủng chỉ cảm thấy chân xuống mặt đất đột nhiên chấn động, toàn bộ mặt đất đều tại lay động. Mà cũng không phải là chỉ là chấn động. Đỉnh đầu trần nhà hạ cát, giờ khác này cũng bị nhau nhau đánh rơi xuống, Jessica càng là cảm giác mình bình thường cái kia sinh căn hai chân, lúc này có chút đứng không yên. Tần phân dưới chân bốn phía mặt đất càng là liên tục nhấp đô, mặt đất toàn bộ trống lên, tựa như phía dưới có quái vật gì đang nhanh chóng hành tẩu. Hét dài một tiếng, một lần dậm chân như búa tạ đánh trống, hạn thiên tiếng sấm. Chấn động năm tên đặc trùng quân tâm thần người, đồng thời vậy xinh xinh che lại cái kia trăm tên hai mắt xích hồng chớp động lên vô tận giá tính hung tính quang mang trùng võ giả điên giống. Trong chốc lát, quỷ lệ thê gọi không ngừng cơ, tại một tích tắc này cái kia hoàn toàn khôi phục kiến tĩnh. Phản Phật quần ma loạn vũ thời khắc, Phật đà hàng thế một tiếng phật ngữ, đem cái này chút quần ma cho sinh sinh hàng phục. Trần Phấn Nghiên tĩnh đi đến máu tương thông đạo, ngăn che ở trước người hắn cái kia chút vốn hẳn nên hoàn toàn mất đi lý tính trùng võ giả, vậy mà đồng loạt hướng lui về phía sau lại nửa bước, tinh hồng trong hai mắt chớp động lên một tia gọi là sợ hãi cảm xúc. Bọn chúng Có trí tuệ. Mặc dù rất ít, nhưng đúng là có trí tuệ. Có trí khôn trùng võ giả, trong chiến đấu đem hội càng thêm sắc bén, đồng thời đã mất đi không sợ chết đặc điểm bọn chúng, vậy có gì vãng không có khuyết điểm. Tiểu Minh Vương Hạ đẹp nhẹ tay chạm nhẹ lấy chóp mũi, xong đồng tỏa ra không thể tưởng tượng nổi qua mang. Cái này chút trùng võ giả quả thật có một điểm trí tuệ, nhưng chúng nó tại trải qua chế tạo lúc hẳn là y nguyên không hiểu cái gì gọi là e ngại. Vì cái gì cái này chút trùng võ giả, đối mặt tần phấn tiến lên sau đó lui Chẳng lẽ là? Tiểu Minh Vương hạ đẹp trong đầu lướt qua một cái từ ngữ, bản năng. Đệ nhị thế chiến Liên Xô đã từng huấn luyện qua một nhóm dũng manh quân quyền, bọn chúng có thể tại trên thân có túi thuốc nổ, biết rõ sẽ chết tình huống dưới, y nguyên không e ngại dũng mãnh phóng tới quân Đức xe tăng. Bọn chúng bị trở thành không sợ nhất tử quân đội. Nhưng chính là loại này không sợ tử vong sinh vật, cũng từng đối mặt Sáis bờ rỉ ạ lúc ấy dưới mặt đất hắc quyền vương giả, lựa chọn lùi bước thần phục. Thân phục, đây là một loại bản năng Trùng võ giả có thể không sợ bất luận cái gì hết thảy lại như cũ có sinh vật một loại bản năng. Tần phấn cái kia hét giải một tiếng bá đạo cương mãnh cao cao tại thượng. Cái kia rầm chân càng là mang theo một tia thiên băng địa liệt khí thế, mới hội lệnh cái này chút trùng võ giả bắt đầu lui lại. Bản năng. Tiểu minh vương hạ đẹp cười đưa tay thả lại đến bên bùn tám, tần phấn, người càng mạnh càng tốt. Dạng này mới có thể thu tập được càng có nhiều hiệu số liệu, coi như dùng cái này chút trùng võ giả tới tiến hành trao đổi cũng đáng Chúng võ giả, nghe lệnh. Đem trước mắt các ngươi tên địch nhân này, triệt để xé nát, đây là mệnh lệnh." Băng Lánh lời nói thông qua cái loa vang lên lần nữa, Thần Phấn có chút nhíu mày nhìn trước mắt bọn này đã vừa mới thần phục, bây giờ lần nữa trở nên nóng nảy trùng võ giả, xem ra bọn giá hỏa này thật có thể nghe hiểu được mệnh lệnh. Chúng võ giả bên trong một tiếng rít, trên trăm đầu màu đỏ ánh tử, gần như đồng thời đập ra. Gần trăm chân đạp xuất kích, khiến mặt đất run run so trước đó Phấn đạp vì thế càng thêm hung ánh. Cái kia chuốt thiên tĩnh máu tương nhận chấn động, bắt đầu hướng bốn phía chạy xuôi. Tân phấn hai mắt đột nhiên một trường, không cần thét dài cũng không cần gầm thét, tự thân khí thế trống rỗng liên tục tăng vọt, chỉ một thoáng đem trùng võ giả sát y giá tính đều thu nạp mình khí thế bên trong, hình thành một cỗ cũng không dày đặc, lại tràn đầy giá tính phong mang vô song khí thế, dưới chân đại phát ra hoành một tiếng phản chấn bạo kích, mặt đất phiến đá mảng lớn mảng lớn xoay tròn nhấp nô, tựa như núi lửa tại đáy biển phun trào, dẫn đến mặt biển ùng ục cùng ục nước biển bay. Động nhấp nô Đá vụn hóa thành phấn bùi bay lên mặt đất, tần phấn đứng tại chỗ không nhúc nhích vanh ra đánh đầu thằng đó một quyền. Long Tháo Đã từng quyết chiến người điên vì võ trong nháy mắt chiếm cứ chủ động, Long Tháo Tại tần phấn tuyệt học các bồi dưỡng 2 tháng về sau, lần nữa trọng hiện nhân gian. Một thức Long Tháo cơ hành lang phong lôi chi thanh nổi lên, trong không khí nổ vang một lần tiếp lấy một lần, tựa như thân thể của hắn quanh mình tại bạo tạc từng khóa lưu đạn. Quyền ra Lực bạo Tần phấn long pháo quyền cánh tay trước đó hình thành một đầu mắt trần có thể thấy quên ép, cái này hỗn hợp có chân khí cùng không khí khí áp lực lượng, vỡ ra ngăn cản tại trước người không khí, thả ra cùng loại thần long rệ khiếu chi thanh, khí thế hùng vĩ tựa như chân long, hình thành hắn độc hưu phách không quyền thuật. Ngày đó thủ giáo võ tôn một trưởng bổ ra 30 trượng mặt biển, tần phấn đem dung hội tại cái này long pháo bên trong, đấm ra một quyền thế không thể đỡ. Không có long pháo bản thân võ giả đột tiến, lần này long pháo uy lực lại không có giảm bất chút nào Xông lên phía trước nhất trùng võ giả, vừa mới tiếp xúc đến long pháo phách không quyền, lập tức hóa thành một bài thịt nát, phản phất là bị lôi vân phong bạo cho sinh sinh đánh trúng. Jessica. vi nhi kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy nàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì võ giả tiền bối đều đang nói, 15 tinh cấp cùng 14 tinh cấp chỉ kém một cái tinh cấp, nhưng lại có chân chính thiên trên lệnh. Vì cái gì, chỉ có bước vào 15 tinh cấp võ giả, mới có thể được xưng là cường giả chân chính. Vì cái gì... Liên bang sẽ cho bất luận cái gì một tên 15 tinh cấp võ giả, mở ra đại lượng hậu đại điều kiện. Vì cái gì các cái hành tinh, đối mặt 15 tinh cấp võ giả, đều hội tranh nhau ném ra ngoài cảnh ô lưu, đối nó no tiến hành chiêu mộ. Cái này tinh cấp võ giả quá mạnh. Bọn hắn đã vượt ra khỏi bình thường võ giả cường độ. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, cơm ép trinh thu chùng võ giả dã tính khí thế, tan hội mà thành cái kia phong mang một quyền. Jessica. vi nhi cấp tốc hút lấy hơi lạnh, đây là tuyệt đối có thể so với Thậm chí siêu Việt lôi vân phong bạo một quyền Trên trăm tên 12 sao trùng võ giả Tần Phấn chỉ sử dụng một quyền Liền đưa chúng nó toàn bộ thôn phệ Đổi tùy nét bàn đại tiên thiên Đổi tùy nét bàn đại tiên thiên ZCK nuốt vào một miếng nước bọn Trước kia chỉ biết là đổi tùy nét bàn đại tiên thiên Có thể bóp chết vô số võ đạo thiên tài Lại một mực hoài nghi đạo này Quan tạp đi qua về sau Liền thật như vậy hữu hiệu sao Thay máu trùng sinh thật tiên thiên Tuy nhiên rất là thần hiệu nhưng cũng không phải Z.C.K. giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ đổi tùy nết bàn đại tiên thiên, xa hoàn toàn không phải thay máu trùng sinh chân tiên thiên cấp bậc này võ đạo có thể so ngươi. Nếu như thay máu trùng sinh chân tiên thiên có thể để người ta trở thành lục cự nhân, như vậy đổi tùy niết bàn sau trở thành 15 tinh cấp võ giả, liền có thể để cho người ta trở thành siêu nhân. Tân phấn thu thức, một lần nữa nhắc chân đi hướng về phía trước, cũng không quay đầu lại nói ra, đuổi theo, hoàn thành chúng ta nhiệm vụ. Cái khác bốn tên lính đặc chủng đồng loạt nhìn về phía Jessica khổ cười, nhiệm vụ lần này rõ ràng chỉ cần mang một cái thiên tài máy tính tới liên tốt, làm gì thanh mọi người cùng nhau kêu lên. Quân bộ đến cùng là thế nào muốn? Jessica! Vì nhi khổ cười run run bả vai, có trời mới biết quân bộ đến cùng là thế nào nghĩ đến? Tính toán không bỏ sót xà vương, tại an bài nhiệm vụ lần này thời điểm, căn bản cũng không có đoán được tần phấn có thể tiến vào 15 tinh cấp thực lực, với lại tại 15 tinh cấp bên trong còn mạnh mẽ như thế. Nếu như sớm biết tần phấn thực lực như vậy, xà vương tự nhiên không hội triệu tập nhiều người như vậy số. Dưới mặt đất cơ rất lớn, lại cũng không là rất khó tìm, nơi này vậy đồng dạng có đủ loại đánh dấu bài, để phòng ngửa nhân viên đi nhầm đường. Tần phấn đi qua rất nhiều vị trí, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào viên, từ có chút bữa buộn hoàn cảnh đến xem, nhân viên ở đây mới vừa vặn rút đi không lâu bộ ráng. Xuyên qua mấy cái hành lang, tần phấn nhìn thấy một mặt đen kịt đại môn, hắn đưa tay ngăn lại sau lưng đám người đi theo. Xuyên thấu qua cái này phía đại môn, có thể cảm giác được rõ ràng đằng sau cất giấu một đầu hổ. Một đầu tràn đầy hận ý, sắc ý, cùng chiến ý hổ. Kéo kẹt. Đại môn chậm rãi kéo ra, băng lánh mà phấn hận thanh âm chậm rãi từ trong bóng tối bay ra. Tân phấn, ta tiểu minh vương hạ đẹp tại bị ngươi đưa vào địa ngục về sau, lại từ trong đó bỏ trở về. Trải qua địa ngục tẩy lễ ta, đã trở thành chân chính minh vương. chương 435, tuyệt chiêu xuất liên tục. Hùng tráng thân thể. Từ trong bồn tắm chậm rãi đứng vững, chất lỏng màu xanh biết thuận hắn cái kia hoa cương nham đá cẩm thạch bình thường cơ bắp đường cong, nhấp nô chạy xuôi nhập cái kia to lớn trong bồn tắm lớn. Tiểu Minh Vương hạ đẹp thân thể nhìn so trước kia còn muốn rắn chắc, phảng phất cơ bắp đều là đúc bằng đồng làm bằng sát, rõ ràng đường cong cho dù tại đen trong bóng tối, vậy y nguyên còn có thể nhìn rõ ràng. Một đôi chiến hổ hung quang trở thành hát ám trong phòng sáng ngời nhất tồn tại, hắn đi thong thả mánh hổ nhàn nhã tuần sát sơn lâm lẫm địa bộ pháp trung quanh thân thể rung động chiến hổ như thế lạnh thấu xương sát ý, máu như thế đỏ tươi hai mắt, tản ra làm người ta nhìn tới toàn thân phát lệnh hàn ý. Đó là trùng võ giả độc hữu hương Quang, nồng đậm sát lục khí tức bên trong, nhiều hơn một phần nguyên vốn không thuộc về hắn hung cùng gia tính. Thần phấn xong đồng một sát na cái kia co lại đến cây kim đại nhỏ, tiểu minh vương hạ đẹp như thế nào trùng sinh lại đến nhân gian, thông qua một đôi mắt này liền có thể khiến người ta đoán bảy tám phần. Ngày đó kinh mạch đứt đoạn, xương cốt toàn nát phía nhân Bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại sen lẫn tuyệt thế hung diễm lần nữa xuất hiện, chỉ có một cái khả năng. Hắn cũng là trùng võ giả. Chỉ bất quá, tiểu minh vương hạ đẹp cùng trước đó một nhóm kia bị đánh chết trùng võ giả có rõ ràng khác biệt. Hắn có mình rõ ràng tư duy cùng trí tuệ, có độc lập hoàn chỉnh nhân cách, mà cũng không phải là chỉ là một đám rửa vào bản năng thị huyết giết chóc chiến đấu quái vật. Làm sao? Rất kinh ngạc. Tiểu minh vương hạ đẹp chẩm rãi đem từng kiện quần áo bộ tại trên thân. Lửa khí bình thản tường hòa ở giữa chẳng những nửa điểm sắc ý, nhàn nhã dạo bức càng giống như minh vương tại cái kia vĩnh hằng minh điện bên trong tản bộ, chậm rãi giang hai cánh tay tựa như tại ôm ấp lấy tử vong, chính như ngươi thấy, hôm nay ta là một tên trùng võ giả. Tân phấn hai mắt lóe lên suy đoán được chứng thực qua mang, quả nhiên, tiểu minh vương hạ đẹp dựa vào trở thành trùng võ giả phương thức, trùng sinh dáng lâm tại võ đạo thế giới. Rất kỳ quái a, bị phụ thể trùng võ giả đều lại biến thành không có bản thân ý thức giết chóc quái vật mà ta lại có được bản thân. Tiểu Minh Vương hạ đẹp đánh một cái giòn chỉ, bên cạnh buồn tắm lớn chậm rãi đáp xuống dưới mặt đất, gian phòng mấy chục dương đèn đồng thời sáng lên, biết không? Ta vì một lần nữa đứng lên đến, ngập bao nhiêu đắng. Không có gì cả ta tiến hành nhân sinh nhất đại đánh bạc, kết quả ta thắng. Đơn giản mấy câu, tần phấn lại có thể cảm nhận được đối phương cái kia đã từng gặp được cực khổ, hắn sử dụng trùng võ giả ký sinh trước thể cũng không phải là liền có thể để người ta có thần trí đặc thù sản phẩm. Đây hết thể đều là bởi vì hắn tiểu minh vương hạ đẹp bản thân, lấy không phải người ý chí lực cùng chấp nhất báo thủ suy nghĩ, làm hắn có hôm nay trạng thái như vậy. Cùng cái khác trùng võ giả so với, tiểu minh vương hạ đẹp theo chân chúng nó có quá nhiều khác biệt, chẳng những có bản thân ý thức, với lại thân thể cơ bắp cũng không có cái kia nhìn như buồn ôn, con run bình thường gân xanh. Hắn rất như là một tên bình thường võ giả, chỉ có cái kia một đôi chấp động lên yêu dị huyết mang hai mắt, còn có trên thân cái kia làm cho người rất là không thư cố hơi thở. Nói cho người khác, thân phận của mình là một tên trùng võ giả. Ngươi là tới bắt trùng võ giả tư liệu A. Đúng. Rất xin lỗi, ta là nơi này trấn thủ giả. Hades trầm rãi kéo dài khoảng cách, mặc dù nơi này liền bị từ bỏ, nhưng tư liệu là không sẽ giao cho ngươi. Tân phấn trầm mặc kéo ra thần quyền đạo tư thế, tài liệu này hôm nay nhất định phải cầm tới. Vì ngày đó tại Thanh Hải bỏ mình tân binh bọn chiến hữu tài liệu này vậy nhất định phải cầm tới. Trung võ giả, quá nguy hiểm. Bị dạng này một cái hoàn toàn không xem nhân mạng ra gì sáng thế hội nắm giữ lấy, liền như là để bọn chúng nắm giữ lấy một viên to lớn tạc đạn. Jessica Vi nhi bọn người vội vàng lui về phía sau, dạng này chiến đấu đã không phải là bọn hắn đẳng cấp này có thể tham dự sự tình, sáng thế sẽ ở xa ha ra cơ vậy mà ủng có cường đại như thế võ giả chấn thủ, đây là quân bộ trong tình báo cũng không có nói ra sự tình. Hạ đẹp ánh mắt rét lạnh như băng sương, máu trong mắt đột nhiên hiện lên khó gặp ô nu. Thanh âm cũng không bằng trước đó như vậy dết chóc băng lãnh, nàng, còn tốt chứ? Nàng, chỉ là Tống Giai. Tân Phấn khẽ gật đầu một cái, Hades cũng không phải là bí mật, nam nhân này ngày đó ước chiến, cũng không phải là bởi vì kỳ lân Tống Văn Đông tên tuổi, hắn là chân ái lấy Tống Giai, đơn thuần yêu Tống Giai, vì có thể cưới mỹ nhân quý nhất chiến. Ta rất không muốn để nàng thương tâm hạ Hades nhu nhược như nước mắt đỏ, chỉ một thoáng lần nữa chuyển biến băng lãnh như kiếm. Xát khí lại một lần chiếm đoạt hắn cái kia trương anh khuôn mặt tuấn tú bảng, nhưng cái thế giới này chính là như vậy, có một số việc cũng không phải là người chỉ cần không hy vọng liền sẽ không phát sinh. Đột nhiên, Hạ Em dừng lại, hổ gầm thanh âm từ vùng đan điền thẳng tới yết hầu, toàn bộ thân thể đột nhiên đệ lên, huyết tinh sát lục khí tức đập vào mặt phun trào hung mãnh không đúc một trảo sẽ rách không khí. Không có thăm dò, không có che mắt người mắt động tác giả cùng ám chiêu chuẩn bị ở sau. Đơn giản, trực tiếp, dứt khoát. Bao hàm hạ Hà đẹp gần đây đã qua một năm cảm xúc đều tụ tập đến một chảo này bên trong trong nháy mắt bao phủ tại tần phấn đầu phần cổ vai ngực bụng dưới thậm chí hạ âm tiểu Minh Vương hạ đẹp một chảo lập tức hình thành vùng một chương thiên lưới lớn lưới tận thế gian hết thể cảm giác Mười năm tinh tiểu Minh Vương hạ đẹp vừa ra tay liền làm một năm qua này chuyên cần khổ luyện minh ngộ đoạt được tuyệt kỹ một lưới thu hết thiên cổ hận tựa như trong dòng sông lịch sử tất cả ân ooán tình cửu đều bị lưới nhập trong đó bị chảo vỡ nát Nam tên trải qua bách chiến đặc trùng quân nhân, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, căn bản không có thấy rõ ràng tiểu minh vương hạ đẹp xuất thủ, rõ ràng đứng bên ngoài chiến trường khoảng cách, lại như cũ sinh ra mình chính là cá ở trong lưới hào giác. Một năm thất bại, một năm đánh giá thấp, cũng không có lệnh tiểu minh vương hạ đẹp không gượng dậy nổi, báo thù mình hận hết thể bị hắn dung hội võ đạo bên trong, tạo thành tuyệt thế hung trảo. Tiểu minh vương hạ đẹp thật phá kén trung sinh. Tân phấn nhìn thấy một trào này kích, mỹ mắt mãnh liệt nâng lên. Phát hiện đối phương cái kia như thép giống như thạch thân thể tầng ngoài cấp tốc phát sinh biến hóa, từng tầng từng tầng mắt Trần có thể thấy xương mù trùng trùng điệp điệp tăng gọn, khói mù này ở giữa quả thực là tạo thành từng kia từng kia hắc bạch vạn, tựa như một đầu chân chính mãnh hổ. Sinh hóa thú. Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp vận dụng sinh hóa thú. Bộ mặt hắn hiện ra một loại tiếp nhận đau nhức khổ thần tình, thực lực khí thế càng là đẩy ngã tần phấn gặp đối thủ bên trong, chưa bao giờ có đỉnh phong. Trận chiến đầu tiên thời điểm, Tiểu Minh Vương Hạ đệ vì thu hoạch mỹ nhân tâm Cùng tần phấn như thế chỉ sử dụng lấy võ đạo, mà cũng không có thôi động trong cơ thể sinh hóa thú tiến hành tác chiến. Hôm nay, tiểu minh vương hạ đẹp vừa ra tay liền là đỉnh cấp thực lực, còn tăng thêm sinh hóa thú công kích. Tần phấn trong lòng lập tức dâng lên một tiêu nghi hoặc, cái này không giống tiểu minh vương hạ đẹp tính cách, hắn vì sao muốn sử dụng sinh hóa thu. Phúc! Phúc! Phúc! Tại phía xa chiến khu bên ngoài năm tên lính đặc trùng đồng thời há mồm phun ra từng đạo huyết vụ. Hắn đã vận dụng sinh hóa thú về sau khí thế trực tiếp biến thành có thể thực chất đả thương người công kích, 5 người lại bị hắn cho ngạnh sinh sinh làm bị thương. Tân phấn con mắt thần quang liên tục nhảy lên thăng, thân thể phía sau tức thì dâng lên một viên ấn có âm dương thái cực cá bộ dáng giả lập cự đàn đánh tử. Hắn thần ma thể sinh hóa thú tại những ngày này, cho dù không có có nhận đến chủ động khai phát, nhưng y nguyên vẫn là chậm rãi phát sinh biến hóa, chứng ảnh phía trên bám vào âm dương ngư, từ đầu đến cuối không có phá chứng mà ra ý tứ. Đồng cấp đối thủ khí thế Tần phấn y Nguyên không cách nào lợi dụng thần đạo đem tức đoạt mà đến hóa vì chính mình hắn không lùi không tránh vậy không tránh lẽ trên giới để đặt thủ vì tỉ bà tư thế thân thể có chút trầm xuống phía dưới cánh tay đồng loạt hướng lên đưa đi vừa lúc trói lại hạ đẹp cánh tay bả vai bên hông thậm chí đại khổ đồng thời đều cái kia phát lực cánh tay tựa như vắt khô rửa sạch quần áo, đột nhiên đại lực xoay tròn thế muốn đem con này lục soát la thiên điệu hổ chảo cho sinh sinh vặn gây rơi xuống trầm xuống lắp một cái lại vặn một cái chính là tiểu long vương, ngũ long quyền, bên trong bắt ký xảo, song long bàn trụ. Hades không sợ chút nào tần phấn cái kia kinh khủng quái lực, tay trái tìm tòi hai tay cùng chấn động nô ra, hoàn toàn nghịch tần phấn lực xoay chuyển động, hai cánh tay tựa như hai đầu tráng kiện đuôi hổ, cùng hai con dao long lật tới lăn đi tiến hành chiến đấu. Đối kháng chính diện, bốn cánh tay đụng vào nhau sát cái kia, hắn nhóm y phục trên người thủ không chịu nổi trước lẫn nhau xé sức xoán lượng, chỉ một thoáng 3, -3, -3, -3, -3 một trận chuyển động nổ vang biến thành mảnh n Tân phấn cũng không có đối hạ đẹp man lực cảm giác được quá ăn nhiều kinh, tiếp xúc mấy lần trùng võ giả xuống tới, hắn biết trùng võ giả trùng võ giả ký sinh về sau, xác thực có thể khiến bị đối ký sinh đối tượng lực lượng đại tăng, ngày đó tân tương phát đối thủ, liền là một cái nhất thêm điện hình ví dụ. Hai cố cương mãnh lực lượng triển miên cùng một chỗ, tân phấn cánh tay làn ra chỉ một thoáng thêm ra số cái vợt đỏ, hạ đẹp sắc bén hổ trào trong nháy mắt liên tiếp phá vỡ hắn hai tầng hộ thể thần công, loại chuyện này ngoại trừ người điên vì võ làm đến qua Còn chưa từng có người nào có thể làm được Tân phấn lập tức biết đối phương tại tương đắc gích trương sinh hóa thu trợ giúp giới Hổ trào huy lực càng là tăng lên không ngừng Tại tiếp tục như vậy hộ thể thần công liền muốn hoàn toàn bị công phá Mình mặc dù vậy có thể thương tổn được đối phương Nhưng cũng tránh không được thụ thương hắn bắp thịt toàn thân đại gân lại là một trận Suy nghĩ bước lên lực giót toàn thân Hai cánh tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài chống ra Lúc đầu quấn quanh giao long lập tức biến thành cái cự đại vòng tròn Hai tay ở giữa phẳng phất ôm một cái hình tròn đại bóng ra, chống đỡ động phồng lên ở giữa buộc phát ra trước cái gọi là lực bắn ngược khí. Bành bành bành. Hạ đẹp hai tay đụng vào cái này cổ quái vòng tròn bên trên, dưới chân khẽ chống bay ra 10 mét bên ngoài, máu trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cái này rõ ràng là một chiều công thủ, vậy mà có thể tự do chuyển đổi cương nhu hai loại lực đạo, đồng thời đem hai loại lực đạo lẫn nhau cộng hưởng, phản sinh ra càng mạnh chiến lược. Thần quyền đạo, kim cương trạng Lấy từ thái cực chi đạo Từ võ đế long quyền bên trong, âm dương song long vô địch lượng, diễn hóa mà ra, có thể cương, có thể nhu, nhu lúc thu hết thiên hạ chiến miên trí tử, vừa lúc không gì không phá công thành nổ trại, không đâu định nổi. Tần phấn một thức kim cương chạc đem cương nhu chi lực cưỡng ép dung hợp phát ra phản chấn, chống lên vòng tròn trực tiếp đem tiểu minh vương hạ Hades chấn động phải bay ngược, cả người hắn thân thể lay động một thức kim bằng hàng khỉ cực tốc thân pháp đổi kịp Hades, mặt đối vừa mới ổn định thân hình hạ Hades trực tiếp một thức thần quyền đạo, phá núi cứu mẹ chém xuống rầm rầm. To lớn không khí khí lưu bị tần phấn một trường điểm bổ mà ra, tựa như trên biển lớn dưới lòng bàn tay phân thủy mở sóng, quần quần thanh âm nhấc lên nồng đậm quần cuộn chi khí. Cương mãnh bàn tay, 5 ngón tay kín kẽ vừa dài vừa lớn, càng vượt qua một thanh chân thực chiến đao, hoàn toàn bao phủ tại hạ đẹp cả người. Không tốt. Hạ đẹp mắt đỏ hung quang trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, bao trùm dưới làn da gân xanh đột nhiên căn căng bắn lên, phản phất từng đầu màu xanh đen tiểu xà, dây dưa cùng nhau quay quanh bao trùm đầy toàn bộ thân thể. Lệ khí từ bộ mặt hắn liên tục tăng vọn, phản phất muốn mất lý trí, trở thành triệt để trùng võ giả. Xích hồng mắt đỏ có chút đóng lại, chỉ để lại một đầu tiểu khe nhỏ quan sát đến tần phấn, phá núi cứu mẹ, thiết trưởng điểm khí phá sóng, tại hắn trong con mắt cấp tốc bị lớn, làm hắn cảm giác tần phấn cánh tay này thật biến thành dương tiến phá núi cứu mẹ thần đao, hướng mình phách chạm Tần phấn một thức, phá núi cứu mẹ, là đem toàn thân tinh khí thần hội tụ đến cùng một chỗ bộc phát, kim bằng hàng khỉ bộ pháp nhanh chân lên đem mình một thân long tượng bản nhược công tổn chữ man lực phát huy đến cực hạn. Chính là ngày đó lôi đao đại chiến người điên vì vó gặp, cũng chỉ có thể lui lại lui lại lui về sau nữa. đẹp lại tử chiến không lùi. Toàn thân kim quang tăng vọt, đem bạch hổ hộ thể kim tuyệt tăng lên tới có khả năng luyện đến cực hạn, đẹp không lùi. Không tránh. Hai chân hoàn toàn đột nhiên bắn ra, nắm tay phải hướng lên mãnh lực mạo xưng lên, một thức truyền lại từ bạch hổ phá thiên thức, đem lực lượng toàn thân bện thành một sợi dây thường đột nhiên đánh bảo. Chuồn sắc đánh tới hướng tần phấn cổ tay, muốn đem cái này liên quan vị trí sinh sinh đập nát. Phang. Phá Thiên thức cùng phá núi cứu mẹ cứng rắn đụng vào nhau, cả phòng đột nhiên lay động, mặt đất phiến đá vỡ nát tan thành đánh bay không chung, bốn phía đồ điện khống chế thiết bị bùm bùm nổ ra vô số hỏa hoa, vách tường liên tục run run vậy xuống từng đợt sặc người ở bùi bằng thổ. Hạ đẹp cả người bay rất ra ngoài đâm vào trên vách tường, một cái đem vách tường trực tiếp đụng xuyên bay vào một căn phòng khác, há phun ra gai mũi tanh máu. Tân phấn thần quyền đạo sơ thành, lần thứ nhất đụng tới thực lực như thế đối thủ, toàn lực thi triển phía dưới thần đạo to lớn chi lực liên tục nợ rộ, trong nháy mắt liền đem hạ đẹp cho sinh sinh chấn thương đánh lui, xương cốt điểm kết nối phản phất đều muốn tàn khung, cái kia cuốn quanh ở thân thể như tiểu thanh hác xạ bình thường đại gân càng là đảo mắt tán đi, mắt đỏ bên trong điên cuồng giã tính càng là vứt bỏ hơn phân nửa, chỉ có cái kia nồng đậm giết chóc chi ý theo bay ngược liên tục. Tăng trưởng, dưới da gân xanh trong nháy mắt lại phải lên Tần Phấn đánh lui cường địch đại thế đã thành, đột nhiên ở giữa tựa như thoát thai hoàn cốt, hai mắt buộc phát ra chưa bao giờ có to lớn quang hoa, cả người thay đổi hoàn toàn. Vừa như bàn thạch gương mặt, bao phủ một tầng quần quận khí thế, lệnh khí thế của hắn bên trong lộ ra uy nghiêm vô song, tựa như cao cao tại thượng nhìn xuống thương sinh đại thần. Thần quên đạo lấy thần làm tên, lấy liền là cỗ này ý cảnh, Tần Phấn chân đạp que bước, quyền thế tái khởi tiếng oanh minh khoáy động trong phòng khí lưu, đưa chúng nó lượn vòng lây rút ngắn năm đấm bên trong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 Tiểu Minh vương hạ đè mắt đỏ hùng mang cứng rắn bị cái này phong thần bảng cho gắt gao đè xuống. Kinh chấn quang mang tràn ngập hai mắt, đồng cấp võ giả lại có người có thể đánh ra như cái này quyền thuật. Thiếu chủ. Trống giống một tiếng quát lớn, Tiểu Minh vương hạ đè trước người xuất hiện một cái vóc người hùng vị hán tử. Hán toàn thân như thế chấp động lên kim quang, song quyền đỉnh như sừng rồng đối cứng phong thần bảng. Hai người va chạm, hán tử thân thể phát ra tiếng vang cực lớn, phản phất cốt thép sắt bị áp lực thật lớn ép tới Khanh khách liền vang Hán tử xương cốt tiếp nhận cái này áp lực thật lớn phát ra liên tiếp dên dị, tựa như một giây sau liền hội bị phong thần bảng cho sinh sinh đập vụn phong thần. Tiếp theo một cái trước mắt, đụng nhau hai người lập tức tách ra, tần phấn lui lại nhảy lên 30 m nhìn xem ngăn tại tiểu minh vương trước mặt hán tử, phong thần bảng lần thứ nhất xuất thủ, vậy mà không có thanh người cho phong thần. Cái này đồng dạng sử dụng sinh hóa thú cùng võ đạo hán tử, lai là gì? Thiếu chủ, ngài không có sao chứ? Hán tử trương miệng nói chuyện. Nóng hở nhiệt huyết từ trong miệng liên tục phương ra, tần phấn một quyền xuống tới mặc dù không có muốn mạng hắn, nhưng vẫn là đem hắn cho triệt để trọng thương. Hạ đẹp mắt đỏ liên tục co rúm, cái này năm đó Kim Tinh Tinh tú chiến tướng vậy mà thủ thương. Máu trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia yêu thương, nếu như không phải là vì mình có thể một lần nữa đứng lên đến, Cang Kim Long vậy tất nhiên không hội tiêu hao đại lượng chân khí tinh nguyên, dẫn đến thực lực đại giảm, thậm chí liên tiếp hạ tần phấn một quyền đều hội thổ huyết tình trạng. Cang Kim Long, ngươi ra tới làm cái gì? Hạ hai gõ má trong nháy mắt trở nên lạnh bước, ta không phải để ngươi tốt nhất tu dưỡng sao. Căng Kim Long, tinh tú chiến tướng, chỉ những thứ này thực lực. Tần phấn con mắt nghi hoặc liên tục nhảy vọn, nghe đồn kim tình đã từng người mạnh nhất là bạch hổ. Tiếp theo liền là tinh tú chiến tướng Căng Kim Long, nhưng hôm nay xem ra cái này Căng Kim Long thực lực vậy quá yếu, trong lúc giao thủ hắn giống như khí huyết hai thua thiệt bộ ráng, chẳng lẽ là bởi vì Hạ đẹs nghi hoặc sát cái kia. Tần phấn cùng giữa hai người dưới mặt đất đột nhiên một trận ánh lửa bạo tạc, khói bụi chỉ một thoáng che cản song phương ánh mắt. Tần phấn vây tay một cái đem khói bụi quét tới, đã thấy đến vừa mới còn đứng ở nơi đó tiểu minh vương hạ đẹp cùng càng kim long đã biến mất, trong không khí chỉ lưu xuống một câu nói truyền lọt vào trong hai. Tần phấn, còn có 5 phút đồng hồ, cơ liền hội bạo tạc, ngươi như theo đuổi thiếu chủ của ta, tất nhiên không có thời gian tìm tư liệu tiến hành xuống 5, ta cho ngươi lưu lại một phần tại bên tay phải gian phòng Ngươi còn có không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Truy. Không truy. Tần phấn trong nháy mắt làm ra phán đoán, nếu như đối phương thật là Càng Kim Long, như vậy hiển nhiên sẽ sử dụng võ không thuật, thậm chí còn chuẩn bị đảo tàu phi hành khí. Muốn truy kích chỉ sợ đều rất là khó khăn, lợi dụng cái này 5 phút đồng hồ tìm tư liệu càng mấu chốt. Lách mình tiến vào Càng Kim Long lưu lại lời nói gian phòng, tần phấn hai tay nhanh chóng thao tác đào loạt tư liệu, quay thân sông ra khỏi phòng thẳng đến đi ngang qua bên trong một cái gian phòng Cái kia là vừa vặn đi ngang qua lúc phát hiện mấy cái đặc thù kim loại ngăn tủ, căn cứ huấn luyện viên nơi đó học được tri thức, có thể biết được thứ này có rất mạnh kháng bạo tạc năng lực. Dẫn theo hai cái cái dương, tần phấn một đầu sông về đến tiến vào cơ gian phòng, chống rông mấy trưởng đập nát ba cái pha lê dụng cụ, lăng không mấy cái điểm ra, đem số lớn trùng võ giả ký sinh trước thể toàn bộ điểm nát, chỉ lưu lại một cái sống ném vào kim loại hộp. Những quái vật này, tần phấn cũng không có càng nhiều càng nhiều giải. Cũng không biết bọn chúng kháng bạo tạc năng lực như thế nào, vạn nhất chế giết chết để bọn chúng tự động rời đi, vậy ít nhất là lưu lại một cái nguy hại xã hội tiềm ẩn tạc đạn. Làm qua cảnh sát Tân phấn, tự nhiên đem cái này chút toàn bộ hết thể cân nhắc ở trong đó. Lần nữa trở lại cái kêu huyết tương chi địa, tần phấn từ máu tương bên trong lôi ra một cái một nửa cơ thể sống. Nó tứ chi đều đã bị đánh nát biến mất, mặc dù thân thể đã đã mất đi sinh mệnh hình thái, lại như cũ coi như nửa cái tiêu chuẩn, đây là trước đây không lâu chiến đấu tần phấn cố ý cho Lâm Lập Cường lưu lại cái thứ hai tiêu bản. Hết thể đem an bài chuẩn bị thỏa đáng, tần phấn lần nữa giết trở lại đến có được tư liệu gian phòng, phát hiện trước đó nhanh chóng loạt 2 phần tư liệu vậy đều hoàn thành. Một phần cất kỹ, một phần cầm trong tay xông ra khỏi phòng, đối ý nguyên ngây người tại cho 5 người hô to, rút lui. Không đợi 5 người phản ứng lại đây, tần phấn rang 2 cánh tay đem 5 người hết hầu nắm ở, triển khai kim bằng hàng khỉ bày thẳng cơ lối ra. chương 436, trong sa mạc tìm kiếm vô đạo đến đột điểm. Kim cắt vàng chậm rãi sụp đổ lấy, từng tiếng bạo tạc cách thật dày cắt truyền ra trận trận chấn động. Nam tiên đặc chủng quân nhân lặng lặng nhìn trước mắt biến hóa lớn, trước đó còn vùng đất bằng phẳng cát, lúc này đang từ trung tâm hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, bị mặt trời phơi ánh vàng rực rỡ cát, một chút xíu hướng ở giữa háng hạ. Ngẫu, có mấy cố khí lưu sông phá cát, đem cắt vàng đẩy lên thiên không, phá có mấy điểm điểm du lịch khí tức. Hủy, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu Một cái cự đại mà kiên cố trùng võ giả cơ, vậy mà liền hủy ở một người trong tay. ZC ca ạ màu xanh thẳm đôi mắt đẹp chấp động lên đều là rung động, chắc không được liền bang sẽ đối với 15 tinh cấp võ giả có chúng nhiều người không thể nào hiểu được trọng đại ưu đãi 14 cùng 15 tinh cấp chỉ có hơn kém một bậc, nhưng lại có chân chính thiên khác biệt. Một trận tật phong thổi qua, kim sác hạt cắt cuốn lên không ít bay về phía trước mười mấy mét khoảng cách lần nữa rơi xuống. ZC ca ạ trộm nhìn về phía một mặt bình tĩnh phấn Nếu như nói 15 tinh cấp võ giả toàn diện đều là quái vật, như vậy bên cạnh cái này cái trẻ tuổi trung tá liền là quái vật bên trong quái vật. Đối mặt công kích phòng ngự đều mạnh mẽ như thế cơ, cho dù là 15 tinh cấp võ giả, muốn phải hoàn thành đây hết hệ, vậy đồng dạng là một kiện phi thường khó khăn, thậm chí không cách nào hoàn thành sự tình. Nhưng ở tần phấn sử dụng các loại công cụ chiến đấu trạng thái giới, trận này vốn hẳn nên vô cùng chiến đấu khốc liệt, trực tiếp biến thành cá nhân hăn tú sân khấu. Cỗ lớn máy bay vận tải đánh ngã siêu cấp huyền ảnh máy bay chiến đấu, một đài hồng liên mị ảnh quét ngang vô số phi đạn máy phát sạn, còn có mấy chục đài cơ động bọc thép, cái này hoàn toàn liền là một cái cỗ máy chiến tranh, cái khác 10 lần tinh cấp thực lực võ giả, cũng không có hắn như vậy hung mãnh. Dạng này 10 lần tinh cấp, liên bang độc nhất vô nhị. Jessie Ka ạ dịu lẳng lặng nhìn xem Tân Phấn, bỗng nhiên cảm giác hai mắt có chút trướng mắt, cái này cái trẻ tuổi trung tá tiền đồ vô lượng. Tân Phấn ngửa đầu nhìn xem cực nóng mặt trời, Khô giao nóng gió lay động lấy hắn tóc đen nhẹ nhàng phiêu động, ngữ khí bình tĩnh nói ra, gọi trợ rút. Jessie Ka sửng sốt một chút, cấp tốc mở ra tùy thân mang theo siêu cấp tiểu máy tính, mời tình báo cùng định vị hệ thống nhanh chóng trở lại đến quân bộ. Sau 3 tiếng, một khung có thể thẳng đứng lên xuống máy bay xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khoang thuyền cửa mở ra, dáng người ngụy trang trung niên quân nhân, cười lớn sông 6 người bốc lên ngón cái nói ra, "Các cô nương, chúc mừng các người, so hoàn thành nhiệm vụ thời gian nhanh hơn không ít." Lữ Hán, Lữ Sở hai người nhìn nhau khổ cười, có tần phấn dạng này đội trưởng quan chỉ huy, tựa như hồng hoang manh thu sông lên phía trước nhất, đem phàm là hết thể ngăn cản địch nhân toàn bộ toàn diện oanh sắt thành tạt bã, muốn muộn một chút hoàn thành nhiệm vụ, cái kia ngược lại là một kiện rất khốn chuyện khó. Lên đây đi! Quân nhân dắt cúng họng hét to, muốn vượt trên máy bay phát ra tiếng oanh minh, thân thể hướng phi trong buồng phi cơ tranh nẽ. Lữ Hán năm người tuần tự trèo lên lên phi cơ, đồng nhiên phát hiện chính mình tiểu đội quan chỉ huy tần phấn. Cũng không có xuất hiện ở trên máy bay, nhau nhau quay đầu nghi hoặc nhìn qua đứng ở phi cơ phía dưới, không có chút nào lên máy bay ý thức đội trưởng. Tân phấn quay đầu nhìn xem mênh mông sa mạc, các người đi trước đi, ta muốn ở chỗ này đi đi. Ở chỗ này đi đi. Tại xa ha ra trong sa mạc rộng lớn đi đi. Lữ hán 5 người đối mặt hai mắt tách ra cổ quái nghi hoặc, trên đời này xác thực có không ít người hứa thích hoành mặc cái gì đại sa mạc, sau đó nói mình chinh phục cái gì cái gì. Nhưng bọn họ đều là tại có phong phú chuẩn bị tình huống dưới, với lại đều mang các loại dụng cụ, còn có đại lượng dự trữ. Trước mắt vị quan chỉ huy này, hiển nhiên là lâm thời khởi ý, muốn đi bộ trong sa mạc hành tẩu. Cho dù là 10 năm tinh võ giả, nếu như tại không có bất kỳ cái gì tiếp tế tình huống dưới, muốn muốn đi ra xa ha ra đại sa mạc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ban ngày nơi này nhiệt độ không khí nóng bức, ban đêm lại lạnh như sông băng, đại sức mạnh tự nhiên đối với 15 tinh cấp võ giả tới nói. Y Nguyên vẫn là to lớn thiên thai, hơi không cẩn thận liền thật chôn xương sa mạc. Đi thôi. Tần phấn phất phất tay, dương mắt nhìn lấy nơi xa cái kia gió to dơ lên cắt đuổi, mấy triệu năm sa mạc, đó là một loại cỡ nào lịch sử cùng là hấn. Ta muốn cảm thụ một chút, bọn chúng chân chính nội tại. Năm người nhìn nhau khổ cười, nơi này tần phấn là quan chỉ huy tối cao, hắn lời nói liền là mệnh lệnh Nhìn xem nhanh trong cất cánh biến mất ở chân trời máy bay. Tần phấn chậm dai chậm rãi để nằm ngang ánh mắt nhìn phía xa một chút xíu xê dịch to lớn màu vàng kim của cát. một năm qua này ta chưa từng bông lỏng qua võ đạo hai tháng tuyệt học các càng là bỏ thêm vào ta đại lượng võ đạo cơ sở tốc độ tiến bộ võ đạo cũng không có như vậy nhanh chóng Bộ phát kỷ còn chưa kết thúc ta võ đạo tốc độ đi tới tại người khác không không nhìn thấy tình huống dưới đã bắt đầu chậm dần từ trên bầu trời bay vào xa ha gia đại sa mạc một khắc này Tân phấn đã biết mình võ đạo bắt đầu chậm dần duyên cờ cái kia chính là kinh lịch Cuộc đời mình kinh lịch không đủ, tuyệt học các thời gian càng làm cho mình bị hạn ổn định ở võ thời gian, lại không phải là võ đạo thế giới. Các nhà võ giả bất ký, lệnh tần phấn mở rộng võ tầm mắt, tăng lên thâm hậu căn cơ. Đồng thời những cái kia võ giả bút ký bên trong một chút bụi bạm, nhưng cũng lây dính tần phấn võ đạo chi tâm. Loại này nhiễm bởi vì thần đạo bàng bạc mênh mông khí thế trốn ở rộ, mà bị triệt để che giấu, nếu như không phải bay vào xa ha gia đại trên sa mạc không còn sẽ bị bất chi bất giác ảnh hưởng dưới đi Đã mất đi tẩy luyện võ đạo chi tâm thời cơ tốt nhất, cuối cùng chỉ có thể trở thành một đời võ đạo đại sư, về phần võ đạo tông sư thì cả đời vô vọng. Tân Phấn nhớ lại mình hơn một năm nay đến, mình nhìn qua vô số điện tịch, tuy nói là đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau, hấp thu chuyển hóa thành vì chính mình võ đạo một bộ điểm, trong lúc đó lại làm sao không có bị cái này chút hoa mắt võ ký cho mê hoặc đâu. May mắn trước đây không lâu không tập cơ trước, đoạn thời gian đó rán sa mạc thấp hơn rất nhiều không phi hành. Liều mạng tốc độ phá tan hắn chưa hề phát hiện qua trôi nhầm lẫn. Mên ngông sa mạc, mấy triệu năm như một ngày, đó là một loại cỡ nào là ấn. Trên đời lại có ai có thể sinh ra bất diệt. Mặc cho ngươi kỳ tài ngút trời, kinh diễm tuyệt mới, lại như thế nào có thể địch nổi thời gian chung kích. Mấy triệu năm lịch sử, cái kia lại là một loại cỡ nào nặng nghề tinh thần. Tân phấn nhắm mắt lại trầm rãi cảm thụ được chung quanh hết thảy thần đạo đi chính là cái này đại khí bàng bạc khí thế vô song nặng nghề chi đạo. Sa ha ra đại sa mạc mấy triệu năm sừng sưng thế giới, cái kia chút võ đạo điện tịch kỳ tài ngút trời hàng người, lại sao có thể so sánh cùng nhau. Thanh sa mạc một triệu năm chi tâm cung thần, dung hợp nhập võ đạo quyền thuật bên trong. Tần phấn trong lòng phun lên bắt vân kiến nhật, quét rút lui bùi được từng kia từng kia minh ngộ. Trong ngay mắt, tần phấn thân thể, chân khí, huyết nục lần thứ nhất phản phất chân chính dung hội đến cùng một chỗ, tinh thần, nguyên khí, ý niệm vậy nu hòa đến cùng một chỗ. Trong ngoài riêng phần mình liền thành một riê Tân phấn song đồng đột nhiên mở ra, một năm chấp mê, thoáng qua đốn ngộ. Quét dọn chỉ mạnh, vân khai trăng sáng. Không phải lĩnh ngộ, mà là một loại cảm ngộ, thân thể cùng tâm đồng lúc cảm thụ. Tân phấn trong ánh mắt nhiều chút ý cười, loại này cảm ngộ đã mò tới con đường, lại còn còn thiếu rất nhiều. Muốn chân chính lý giải xa ha ra mấy triệu năm vinh quang, còn phải cần một khoảng thời gian. Dùng thân đi hành tẩu, dùng mắt đi quan sát, dụng tâm đi cảm thụ. Hiểu rõ xa ha ra mấy triệu năm vinh quang, đi cùng nó chân chính câu thông. Trở thành nó một bộ điểm, mới có thể thật sự hiểu, chân chính hấp thu dung hội. Bây giờ, tần phấn bất quá là tìm tới cũng đẩy ra cánh cửa này, lại còn không có chân chính bước vào trong đó, đi tìm cái kia làm hắn chân chính tăng lên vinh quang. Câu hôn, nhất định phải đi. Nhưng nhìn qua võ tôn một trường, tần phấn biết chỉ là có được cái kia thẳng tiến không lùi khí thế, cũng không thể chân chính lệnh Tống Văn Đông tán thành mình. Theo lấy thực lực để cao cùng tầm mắt khoáng đạn, tần phấn càng ngày càng minh bạch Tống Văn Đông ý nghĩ là cái gì? Mình loại này tại hắn kế hoạch chi ngoại tôn nữ con rể nhân tuyển, tại không có đạt được đối phương tán thành tình hung dưới, cái kia chính là đối nó quyền uy một loại sâm lấn. Tại bị khai trừ tư cách về sau, cưỡng ép đem những người khác tuyển toàn bộ đánh vào bệnh viện, đây đã là đối kháng chính diện thần thú vinh quang cùng nguyên nghiêm. Thần thú võ giả là cái gì? Cao cao tại thượng tồn tại. Một tên mới ra đời tiểu tử đi đụng vào thần thú võ giả vậy ngược, vậy liền giống như là trên hoang dã một cái một mình hành tàu cô lang, xông vào đàn sư tử lãnh địa Sư tử đối mặt tình huống như vậy, làm sao có thể đủ không phát giận. Câu hôn, chỉ là một cái thái độ, tần phấn hướng kỳ lân biểu đạt một loại thái độ, mình tuyệt đối sẽ không bông tha cho. Nhưng chỉ vẹn vẹn là thái độ cũng không đầy đủ, dù là hiện tại tuổi như vậy thực lực, ý nguyên không đủ. Thực lực. Tại thần thú võ giả trước mặt, nếu như không có đầy đủ thực lực, mơ tưởng được hắn tán thành. Tần phấn rất cảm tạ xà vương lần này cho nhiệm vụ, để cho mình thấy được vô cùng rộng lớn sa mạc. Mấy triệu năm sa mạc lịch sử Muốn chân chính đi đọc hiểu hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong sa mạc từ trước tới giờ không hội đình chỉ báo cắt tái khởi, tần phấn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tân binh quân doanh hách lớp trưởng, thương Vương mấy tên huấn luyện viên, đã từng nhuệ khí nghiêm nghị phát ra huynh đệ, mới thái quyền đối thủ, ngày đó tam giác vàng quỷ giết, hoang đảo cứu người nhiệt huyết, đỗ thuyền bằng đối đệ đệ cái kia thâm tàng yêu, cùng các tên võ giả khuôn mặt cùng sự kiện, giống như mở ra thật dài hóa trụ, trong đầu không ngừng triển khai. Qua rất rất lâu, tần phấn chậm rãi mở hai mắt ra. Phan Lão phía dưới chẳng biết lúc nào đã bị cắt vàng triệt để vui lấp, hắn hít một hơi thật sâu, phản phất muốn đem sa mạc hồn vậy hút vào phổi lá, toàn thân huyết dịch cùng chân khí nhấp nhô bốc lên, chôn ở ở thân thể hạ các, phản phất có được sinh mệnh bỏ sát bình thường, chậm rãi hướng hai bên tối lui. Bọn chúng tối lui tốc độ cũng không nhanh, nhưng tấu lại phi thường tốt, từng chút từng chút lại một điểm, mắt thường có thể thấy rõ ràng mỗi một khỏa hạt cắt nhẹ nhàng nhấp nhô. Cắt vàng tan đi, thân phấn thân thể hơi chấn động một chút, trên thân bụi đất nổi lên côn trùng. Tựa như cái này chấn động cũng không phải là chỉ là chấn lên trên thân bụi đất, mà là đem cái kia chút lắng động tại trong xương tủy võ đạo bùi được đều bị rung động đến không trùng toàn trên thân hạ tốt không được tự nhiên, tinh thần càng là vô cùng thành thoải mái thư sướng. Trời đã tối, nóng bức không khí, không biết tại phù hợp biến thành cái kia tựa hồ có thể cắt vỡ thân thể phong đao. Sa mạc chính là như vậy, ban ngày nó nhiệt tình như lửa, có thể đem hết thể đều cho nương chín. Đến ban đêm, nó liền là băng lánh hắc quả phụ. Có thể đem hết thể đều cho đông thành băng tảng. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, cùng võ đạo âm dương lại vừa có không lưu mà gần, đây là sa mạc mà khác, nó vậy đồng dạng có mấy triệu năm lịch sử, cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt lịch sử cùng tinh thần. Tần phấn đi tại cuồng phong nổi lên bốn phía sa mạc, hắn đi chân đất cũng không có mặt cùng chiến, bàn chân cảm thụ được băng hàn hà khắc, chỉ có chân chính gần sát sa mạc mới có thể hiểu thêm nó, hiểu do nó. Gió càng lúc càng lớn, không khí nhiệt độ không khí vậy không ngừng giảm xuống. Trên bầu trời không biết khi nào bay tới mấy khối đám mây Sa mạc cũng không phải là thật không mưa Chỉ là cái này hạt cắt cũng không sẽ có được bảo tồn nước điểm công năng Đến ban ngày liền bị nóng bỏng mặt trời cho bước hơi sạch sẽ Ban đêm mưa, cũng không phải là thật mưa Âm nhiệt độ, lệnh bầu trời rơi xuống hạt mưa toàn bộ biến thành mưa đá Tiểu chỉ có hạt gạo đại nhỏ, đại lại trường trẻ trôi nước bánh bao hấp đại tiểu Phong hô hô treo, tần phấn yên tĩnh đi tới hắn tốc độ không nhanh, toàn thân tràn đầy ổn định Cũng không có vì cầu sớm ngày vượt qua sa mạc mà tiến hành phi nước đại. Hai ngày sau, Tân Phấn gặp mình trong sa mạc mảnh thứ nhất ốc đảo. Đây là một mảnh diện tích không đại lục châu, ở trung tâm có một cái thanh tịnh hồ nhỏ, hắn ngồi sổm người xuống nhìn xem cái bóng trong nước. Hai ngày thời gian, Tân Phấn không có sử dụng chân khí đi khóa lại trên thân nước điểm, cũng không có sử dụng võ công đi không chế mình thay cũ đổi mới tốc độ. Hết thảy, đều trở lại bình thường nhất người nguyên điểm. Chỉ có đứng tại nguyên điểm Mới có thể chân chính thấy rõ phía trước con đường. Chỉ có không sử dụng võ đạo, hết thể trở lại chân chính nguyên điểm, mới có thể thấy rõ mình võ đạo vấn đề. Cũng chỉ có về đến điểm bắt đầu, trở lại mới có thể cùng tự nhiên tiếp xúc, vậy mới có thể bị tự nhiên tiếp xúc chân chính đi đọc hiểu nó, hiểu do nó. Phun ra khô khốc đầu lưới, nhẹ khẽ liếm lấy cái kia bởi vì thiếu nước mà hơi khô khỏe miệng môi có một chút điểm chưa bao giờ có nhói nhói. Hai tay ngâng lên một vụn thanh thủy rót vào trong cổ. Một tia cam điểm trong nháy mắt truyền lượt toàn bộ vị giác, tần phấn nhắm mắt cảm thụ được thanh thủy theo huyết hầu tiến nhập thể nội cái kia từng kia biến hóa. Thân thể phảng phất tựa như là đã khô cạn tới cối, đột nhiên gặp nước mưa tới nhuẩn, trong nháy mắt toàn bộ thân thể sống. Cái kia cũng không phải là thân thể cơ năng phục sinh, mà là một loại sinh mệnh khí tức phục sinh. Thân thể mỗi một cái khí quan, kỳ thật đều là có tâm tình mình, chỉ lúc trước nhưng chưa bao giờ có chân chính cảm nhận được. Tân phấn lại nâng lên một vùng thanh thủy rót vào trong cổ, lẳng lặng nằm tại lục Hưởng thụ lấy ánh mặt trời chiếu, cảm thụ được cắt bên trong hết thảy Nơi này là sa mạc, nó hung tàn, nó vô tình. Nơi này là Úc đảo, là sa mạc vô tình bên trong nhu tình thể hiện. Sa mạc vô tình là cương mãnh sa mạc nhu tình là như nước, cương nhu chi khí tận trong sa mạc, chỉ là càng nhiều thời điểm, mọi người sẽ bị sa mạc cương mãnh vô tình ngăn che ở con mắt, không nhìn thấy nó nhu tình. Vô tình bao hàm tử vong, nhu tình thai ngén sự sống. Tân phấn từng ngụm từng ngụm thở hỗn hẹn Khô giáo không khí cùng vừa mới ướt át khoang miệng tiếp xúc đến cùng một chỗ, xuất hiện chưa bao giờ có một loại đặc thù trải nghiệm. Làm một chút điều chỉnh, lần nữa đi bộ đạp vào mênh ngông bắt ngát sa mạc. Hai ngày thể hội, cũng không thể đủ chân chính hoàn toàn cảm nhận được nó hết thảy, chớ đừng nói chi là đi minh bạch nó hồn. chương 437, Hàn Châu Võ Thần Mênh ngông sa mạc, tần phấn từng bước một hành tàu bên trong, thân thể lúc nhanh lúc chậm chập trùng không ngừng, hắn đã trong bất chi bất giác dung nhập cái này cái cự đại sa mạc Theo gió nổi lên mà linh động, theo phong ngừng mà yên lặng. Sa ha gia đại sa mạc cồn cắt có đôi khi vậy là liên miên chập trùng, hình thành một đầu không kém cõi trường thành to lớn tương cát, Tần Phấn không sử dụng bất luận cái gì chân khí, không sử dụng bất luận cái gì phân rõ phương hướng hướng dẫn kỹ thuật, chỉ là như vậy dựa vào cảm giác đi đi, vây lại liền ngủ, tỉnh liền đi. Một tháng trôi qua, Tần Phấn thân thể đi qua báo cắt cùng ánh nắng lịch luyện, màu da dần dần biến thành màu đồng cổ, đồ ăn chỉ là ăn chút không độc sa hạt cùng cát rắn. Thân thể hấp thu đến từ trong sa mạc tự nhiên nhất dinh dưỡng, thân thể gầy gò mấy điểm, lại càng thêm cho người ta một loại khỏe mạnh cường tráng cảm giác. Tiên tĩnh hành động, thần phấn cũng không cần đi tận lực sử dụng chân khí để cao ngũ giác, liền có thể cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh biến hóa, nơi xa tốc độ gió, hướng gió, thậm chí chỗ gần dưới chân hạt cát bị giẫm đạp lúc hướng 4 phía khuyết tán hướng chạy, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Thời gian dài ở vào tự nhiên nhất trạng thái, thần phấn trong bất tri bất giác đã dần dần cùng sa mạc bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Huyết dịch, thân thể, thậm chí tinh thần cũng bắt đầu một chút xíu dung hội lấy, hắn không đi tận lực truy cầu, vậy không đi tận lực lăng quên, hết thể đều là lấy tự nhiên nhất trạng thái đang tiến hành, tâm linh thân thể tự động cảm thụ được xa ha ra cái này mấy triệu năm qua vinh quang lịch sử. Khốc nhiệt giống như lồng hấp thời tiết, tân phấn đã hoàn toàn không có cảm giác, thân thể thậm chí bắt đầu bản thân đi ước nước điểm ngăn cản xói mọn. Võ đạo đùi được thật giống như bị trong sa mạc bạo gió thổi đi, ban đêm mưa đá đập nát. Võ đạo đem trong sa mạc lịch sử lạc cớn hút vào trong đó, dâng lên bạo ngược một mặt xé nát cái kia chút võ đạo bùi được, liền ngay cả tâm linh cũng dần dần trở nên càng thêm thuần túy. Hơn một tháng hoành cầu, tần phấn từ ban đầu bị phơi choáng đầu hoa mắt, vờ môi phát khô tứ chi bất lực gian nan, càng về sau hoàn toàn thích hứng nơi này hoàn cảnh, quên đi tủ lạnh đồ uống, quên đi võ công tuyệt học, cả người đều trở nên dễ dàng hơn. Muốn đánh lôi, Tân phấn ngửa đầu nhìn lên bầu trời chậm dại nói ra một câu nói. Trên bầu trời sau đó mấy giây một đạo sấm sét giữa trời quang trống giống nổ vang, hắn khỏe môi nổi lên một kia vui vẻ cười. Đây là một loại nói không nên lời cảm giác, cũng không phải là sa ha ra sa mạc nói cho hắn, cũng không phải lúc trước học tập đến các loại kỹ có thể dùng để phòng đoán, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bản năng. Liên tiếp lại là mấy đạo thiểm điện, trên bầu trời sấm rền thanh âm nhấp nhô không ngừng, trăm đầu ngân xà tại tầng mây bên trong lẫn nhau la lộn rất có mấy điểm lùn có cùng nổi lên tranh giành thiên hạ chi thế Tân phấn nằm xuống thân thể mở ra hình chữ đại, dùng nhất dễ chịu tư thế nên đón dưới bầu trời tới trận trận mưa to, rửa sạch mình trên thân báo cắt bụi bạm, vậy gột rửa lấy mình cái kia còn chưa triệt để tinh khiết võ đạo. Lại là một tiếng sấm nổ, chấn động đến đại cắt vàng có chút ngày lên, quanh quần âm cuối tại thông qua không khí chuyển hướng thật sâu phương xa. Bầu trời một cái tiếng sấm tiếp lấy một cái tiếng sấm, tân phấn thân thể tim đập chẳng biết lúc nào, vậy hoàn toàn cùng cái này chút tiếng sấm tiến vào đồng bộ cảnh giới Người đứng trong sa mạc là sa mạc một bộ điểm, bầu trời tiếng sấm sao lại không phải trong đó một bộ điểm. Tần phấn không đi tận lực làm bất cứ chuyện gì, dinh dưỡng nếu như cưỡng ép phối hợp, vĩnh kém xa người bạn có thể hấp thu tới càng thêm khỏe mạnh, chỉ có bản năng mới không hồi hấp thu tạm chết. Sa mạc mưa, tới nhanh, đi vậy nhanh. Trong ngáy mắt, mưa to đã biến mất. Tần phấn ngẩn đầu nhìn lấy mặt trời rực rỡ cao trào, nhẹ nhàng nhìn xung quanh bốn phía vô tận cắt vàng, bọn chúng là vĩnh tồn tại Mấy triệu năm qua bọn chúng một mực tồn tại, mấy triệu năm về sau, bọn chúng tất đem sẽ còn tiếp tục tồn tại. Tần phấn tâm linh trong nháy mắt này, phản phất chân chính lĩnh nộ xa ha ra đại sa mạc cái kia mấy trăm năm qua vinh quang. Nó chưa hề có chân chính bị người chinh phục qua. Nó tử không cho là mình chân chính bị nhân loại chinh phục qua. Cái kia chút có nhân loại sản xuất ra khoa học kỹ thuật sản phẩm, lợi dụng lấy các loại công cụ người, hoàn thành một lần đi ngang qua sa mạc, cũng không thể chân chính chinh phục nó. Bọn hắn chỉ là đi qua một lần đại sa mạc, cảm nhận được Sa-ha-gia tàn khốc. Bọn hắn cũng không có chân chính chinh phục Sa-ha-gia, bọn hắn tại đi ngang qua lúc tổng là nghĩ đến rời đi, một cái trong lòng tổng là nghĩ đến rời đi người, lại như thế nào có thể chinh phục mấy trăm năm liền tồn tại Sa-ha-gia. Mấy trăm năm vinh quang, như thế nào tại một chút khoa học kỹ thuật trợ giúp hạ hoành mặc một lần nó, liền có thể đưa nó chinh phục. Trong ngáy mắt, tần phấn tâm linh không hạn chế mở rộng, lớn đến có thể bao dung hắn nhìn thấy hết thảy bao quát đỉnh đầu vùng trời này. Thân thể của hắn tất cả tế bào đồng thời run lên, đám chìm nhiều ngày chân khí đột nhiên nhức lên, lại một lần nữa quán chú toàn thân, hắn kéo ra bộ pháp giá đỡ, túi lương rơi vai rơi khuỷu tay, một quyền vung ra. Chân khí, huyết dịch trong nháy mắt này sôi trào. Trên thân cái kia bị nước mưa chiêm nghiệm tại trên quần áo hạt cắt bụi bạm, phản phất nhận lấy nặng chấn động mạnh, đột nhiên toàn bộ bay khỏi quần áo. Cái này vừa ra kích, chân khí hỗn hợp có huyết dịch trào nở rộ. Trôi chạy vô cùng xuất hiện tại quyền diện, trong nháy mắt lại về tới thân thể phần eo hai chân phía dưới đột nhiên phun trào. Frank. Cắt đuổi bốn phía bay lên, mềm mại truyền lực cực kém cắt vàng, bị tân phấn chân khí chấn động, phương viên trăm mét xông thẳng lên trời che khuất bầu trời. Tần phấn mũi chân hơi điểm, thân thể phiêu nhiên mà ra bay lên cắt đuổi, sa ha ra vinh quang gia chỉ nhập quyền thuật bên trong, chỉ có chân chính đón lấy quyền này thuật nhân tại có thể biết, sa ha ra vinh quang đến cùng là cái gì. Lại là 10 ngày Tần phấn đi ra xa ha ra, cái này y nguyên cũng không phải là tận lực muốn rời khỏi, phản phất là xa ha ra đại sa mạc đem hắn đưa cách bình thường, chỉ có chân chính đạt được sa mạc thừa nhận người, mới có thể bị nó đưa ra. Tần phấn trở lại nhìn xem vô biên sa mạc, loại cảm giác này nói đến phi thường huyền, nhưng chỉ có chân chính xâm nhập trong đó đi cảm thụ hết thể người, mới có thể thật sự hiểu. Chuyện của tôi lốt nét. Tần phấn tại lân cận vị trí tìm được một cái quân sự cơ, lộ ra ngay chúng tá quân nhân thân phận về sau lập tức đạt được đối phương lễ ngộ. Xa Vương, sớm tại rất từ lâu kinh thông qua con đường biết hội Châu Phi quân đội, tại Tân binh giải thi đấu bên trên tần phấn biểu này ra lệnh cho hắn tại Châu Phi quân đội vậy có chút danh tiếng, thủ hộ tại Sa Ha gia Sa Mạc phủ cận quân sự cơ trong máy vi tính, đều có lưu lấy tần phấn một bộ điểm tư liệu. Quân dụng máy bay rất nhanh tới đạn, tần phấn lần nữa ngồi lên đã lâu máy bay, từ trên không nhìn lấy mình sinh hoạt nhiều ngày Sa Ha gia, trong lòng dâng lên khó mà nói rõ cảm khái. Ngắn ngủi một tháng nhất nguyên sinh thái đơn giản sinh hoạt, ăn cơm, hành tẩu, đi ngủ, kiếm ăn, dạng này nguyên điểm làm chính mình thấy được trước kia chưa hề nhìn thấy thế giới. Nguyên lai, like, thế giới còn có thể nhìn như vậy. Tân Phấn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, năm đó ở Thanh Hải đi bộ hành tẩu, cùng hôm nay đi bộ hành tẩu còn là có rất khác nhiều. Khi đó lòng cao hơn trời nhìn xem ẩm ẩm sóng dậy dây núi địa thế, lần này tiến vào đại sư cảnh giới lại trở lại nguyên điểm, lại xong nhìn thấy cả rồi một thế giới khác. Máy bay ở trên bầu trời phá vỡ không khí lực cản gào thét mẹ xe đê ben, Tần Phấn không tiếp tục đi xem dưới thân xa ha ra đại sa mạc, chỉ là yên tĩnh nhắm hai mắt, hô hấp cân xứng giống như là ngủ say hài nhi, ngực ngâng lên hạ xuống không còn là võ đạo cao thủ loại kia chậm chậm mà hữu lực. Thân ở bên cạnh quân nhân, rất là kinh ngạc nhìn xem Tần Phấn, cái này hô hấp nhìn cực kỳ giống người bình thường, mày mày nhìn không ra một tia võ đạo cảm giác, nhìn kỹ lại cùng người bình thường vừa có khác biệt, hắn cực kỳ giống nhất vừa vừa ra đời anh hài. Hô hấp ở vào một loại nói không nên lời tự nhiên, nếu như nghiêm túc quan sát sẽ cho người sinh ra loại ảo giác, người nam nhân trước mắt này càng giống là mỗi thân cây cối, mà cũng không phải là một người. Ngủ say. Tỉnh dậy. Quân nhân không dám vọng thêm suy đoán, nghi hoặc ánh mắt bên trong mang theo lấy cái kia từng tia từng tia hâm mộ. Người trẻ tuổi kia nghe nói trong sa mạc lập xuống đại công, có lẽ trở lại thịnh kinh Đông Á quân bộ, hắn lại muốn tăng lên quân hàm đi. Tăng lên quân hàm. Tiểu tử này rời đi quân đội thời gian một năm. Xa vương vậy mà giấu giếm ta để hắn thi hành dạng này nhiệm vụ, hơn nữa còn thành công. Lý Minh tránh một quyền nện ở dày đặt mặt bàn, để đặt bên cạnh chén nước bị chấn động đến bắn bay rời đi mặt bàn, mùi hương đậm đặc cà phê vung đầy mặt bàn. Một năm qua này, Lý Minh tránh một mực qua không vui, ba phen mấy bận muốn giết chết tần phấn, thậm chí thuê huyết bảng thương vương đối nó tiến hành ám sát, không nghĩ tới chẳng những không có đánh chết hắn, ngược lại để hắn tiêu giao qua đến hôm nay, đồng thời lại lập xuống khổng lột như vậy công Sáng thế hội Quân đội đối sáng thế hội tồn tại, đã cũng không phải là biết bọn chúng một ngày hai ngày, tuy nhiên lại một mực rất khó chân chính tìm tới bọn chúng sao huyệt, không nghĩ tới tần phấn từ thánh võ đường đột nhiên trở về, vừa ra tay liền là bạo tay như thế. Ngăn cản tần phấn triệt để trở lại quân đội hệ thống. Lý Minh tránh em độc lông mi dần dần tụ lại, một điểm lịch mang ở trong đó long lánh không ngừng, lần này chỉ sợ khó khăn, cho dù bắt được hắn hoàn thành nhiệm vụ, không lập tức về đơn vị cái này nhược điểm, muốn ngăn cản hắn trở về quân đội hệ thống cũng khó khăn Không được. Ta nhi tử thủ không thể cứ tính như vậy. Nhất định phải tại hắn về xây trước đó, giết chết hắn. Lịch mang dần dần hội tụ thành vì hung quang, Lý Minh tránh hai gõ má xuất hiện kinh người dữ tợn, trên mặt cơ bắp đồng thời đều đang ngảy run, hai tay mười ngón quan nắm cùng một chỗ đôm đốp vang lên không ngừng, chỉ có một cái biện pháp. Dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, rất khó giết hắn. Cho dù giết hắn, chỉ sợ xả vương bên kia cũng sẽ có động tác. Dùng nhất quang minh chính đại phương pháp giết chết hắn. Không sai. Lý Minh tránh trong tươi cười y nguyên tràn đầy dữ tợn, trên đời này còn có một loại biện pháp đánh chết tần phấn, cái kia chính là quang minh chính đại luận võ, trên lôi đài đánh chết hán. Sinh tử lôi đài luận võ, luôn luôn cần lấy cớ, Lý Minh tránh tìm được một cái nhất cái cớ thật hay cùng người tuyển. Bùi Thanh Tuấn, Hàn Châu Võ Thần, Tân Tê Cung Đô người sáng lập, hán tận sức đem mình Tân Tê Cung Đô truyền lượt liên bang, hy vọng lần nữa nhắc lên năm đó T.A.E. cũng do lưu hành gặp may thế giới phong trào cho nên Hắn những năm này ngoại trừ mình chăm chỉ khổ luyện đồng thời còn nuôi dưỡng mấy tên đệ tử kết xuất những người này tương lai đều có thể ra ngoài tuyên truyền Tân têku đô cũng đều là tương lai kế thừa hắn y bắt nhân tuyển. có thể nói cái này chút đủ thành Tuấn tại những đệ tử này trên thân tốn hao tâm huyết không chút nào hội ít qua mình đối võ đạo khổ luyện trình độ mắt thấy lấy từng người từng người đệ tử đều muốn chân chính trưởng thành lệ Tân tê Ku đô tại liên bang các mở nhánh tán lá lại liên tiếp chuyển tới một cái tíữ đầu tiên là phát ra huynh đệ trên bại Lệnh lui thành tuấn tân binh trên đại hội từ Tân Tê -cun Đô đại biểu Đông Á quân đội xuất chiến cơ sẽ biến thành bọn nước, đã mất đi một lần tuyên truyền Tân Tê -cun Đô cơ hội. Ngay sau đó Lý Minh tránh chất nhi, lại bị tân binh giải thi đấu bên trên võ đạo quán quân tần phấn cho đánh đại bại. Không có hơn nửa năm, lại truyền ra mặt khác hai cái tin tức, tiến vào thánh võ đường tần phấn tại võ đạo tiến lên bên trên, lần nữa không lưu tình chút nào đem đối nó ngăn cản Tân Tê -cun Đô võ giả tiến hành hành kích, trực tiếp đem hai tên thân truyền trực hệ đệ tử cho sinh sinh đánh chết tại trong quyết đấu. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian, bùi thành tuấn toàn tâm toàn ý bồi dưỡng tân tê chuyên nhân, bị tân phấn một người cho đánh một chút chết đánh bại còn hơn một nửa, Lý Minh Chánh đã sớm nghe nói Hàn Châu võ thần đối với cái này tức giận, nếu như không phải tần phấn một mực trốn ở thánh võ đường, hắn sớm liền tìm tới cửa thành tân phấn đánh chết để tiết mối hận trong lòng. Lý Minh Chánh vẫn cho là, trong truyền thuyết tại thánh võ đường rất là làm náo động tần phấn Rời đi thánh võ đường trở lại quân đội lúc rất có thể sẽ bị quân đội trắng trận tuyên truyền Đến lúc đó lại tìm bùi thành tuấn xuất thủ Không nghĩ tới, tần phấn vậy mà như thế điệu thấp rời đi thánh võ đường Với lại lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hoàn thành một cái cự đại công hân Lý Minh tránh rất hoài nghi, tiếp tục như vậy nữa Tần phấn nói không chừng ngày nào đó thật liền trở thành võ đạo phương diện đại sư Tại trong quân đội địa vị vậy càng ngày càng cao Đến lúc đó muốn giết chết hắn liền khó hơn Lý Minh tránh giấu tay lên bàn mặt điện thoại Quen thuộc theo xuống mấy cái bàn phím, Hàn Châu võ thần cùng Hàn Châu quân đội còn là có rất lớn liên hệ, thân là Hàn Châu quân đội chủ tâm cốt nhân viên thứ nhất, Lý Minh Tránh lại làm sao có thể không biết. Bùi đại sư sao? Người tốt, ta là Lý Minh Tránh. Lần này mạo mội quay rời, là có một tin tức tốt muốn nói cho ngài, tần phấn đợi hội liền muốn trở lại Trung Châu. Phan! Lý Minh Tránh trước tiên cầm đến lấy điện thoại cánh tay hướng ra phía ngoài vừa ra, rời đi xa xa mình lỗ thai. Y Nguyên rõ ràng nghe được điện thoại bên kia chuyển đến phẫn nộ đánh nện âm thanh. Nghe thanh âm, Lý Minh tránh ước chừng có thể đoán được, Bùi Thành Tuấn vừa mới là một trưởng vỗ tại trên vách tường, mà cái kia bị phẫn nộ Hàn Châu võ thần đập trúng vách tường, bây giờ đã biến thành một vùng phế tích. Rất tốt. Lý Minh tránh chậm rãi đem điện thoại ống nghe cầm lại đến bên hai, Bùi Thành Tuấn cái phản ứng này, hắn thật sự là rất hài lòng. Hàn Châu võ thần nổi giận, liên biểu thị tần phấn sinh mệnh chân chính đi đến cuối con đường. Hắn ở đâu? Điện thoại một đầu truyền đến một loại cố gắng áp chế phẫn nộ, dẫn đến ngôn ngữ gì thường thanh âm lạnh như băng, cho dù là cách điện thoại dây, Lý Minh tránh ra đầu vẫn là từng đợt căng lên, loại này võ đạo đại sư cấp phấn nộ, cho dù là mình cách điện thoại vậy cảm giác được khó có thể chịu đựng Bùi đại sư, nếu như ngài có hứng thú gặp một chút tên này nhiều lần nghe được danh tự tuổi trẻ võ giả, không bằng Lý Minh tránh khỏe mắt tiếu dung tựa như nở rộ đoá hoa, ta hiện tại liền tiến đến đón ngài, chúng ta cùng đi gặp gặp hắn. Phain. Lý Minh Tránh đang nghe điện thoại truyền đến âm thanh bận trước đó, trước hết nghe đến điện thoại bị bóp nát thành âm, Hàn Châu Võ Thần phẫn nộ lệnh trong tay hắn điện thoại trở thành trước hết nhất biến mất đối tượng. Người tới, chuẩn bị cho ta nhanh nhất thẳng đứng lên xuống máy bay. Lý Minh Tránh sửa sang lại một cái thẳng quân trang, long hành hổ bộ bộ pháp âm thanh bên trong lộ ra hắn vui vẻ cảm xúc. Có Hàn Châu Võ Thần Bùi thành tuấn ở bên cạnh, Lý Minh Tránh lần này không cần e ngại xuất hiện tại tần phân trước mặt, bị cái này có thủ tất báo người trẻ tuổi theo dõi. Hán có thể khẳng định, lần này người trẻ tuổi này thật ngày giờ không nhiều, cho dù nó biết trước kia toàn diện đều là mình âm như ám hại, cũng không có cơ sẽ ra tay trả thù, bởi vì Hàn Châu võ thần đem hội kết thúc rơi nó sinh mệnh. Chương 438, Đại sư đối Đại sư Thịnh Kinh là Trung Châu quân sự trung tâm chính trị, nơi này kiến thiết lấy cũng không phải là chỉ có một cái quân sự cơ, ngày bình thường cái này chuốt sân bay đều riêng phần mình yên tĩnh khẩn trương vận chuyển. Hôm nay một cái yên tĩnh tiểu quân sự cơ sân bay cùng ngày xưa có chút khác biệt. Nơi này quan chỉ huy tối cao, làm sao cũng không nghĩ ra, ngày thường bên trong căn bản vốn không hội có cái gì tướng quân cấp bậc nhân vật xuất hiện ở đây, hôm nay nơi này lại một hơi xuất hiện hai vị trung tướng. Thậm chí, còn có một tên võ đạo đại sư, Hàn Châu Tân Tê Cun Đâu người sáng lập, Bùi Thành Tuấn. Cái này ngày thường bên trong tại Hàn Châu bị vô số võ giả ngưỡng mộ Hàng Châu võ thần, hôm nay một thân trắng thuần T.A.E. cũng do phục mặc tại trên thân. Yên tĩnh khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn, bình tĩnh cho người ta một loại báo tố trước khi đến yên tĩnh. Cho dù cách xa nhau mười mấy mét khoảng cách, nơi này quan chỉ uy tối cao dương cở lệ vậy uy nguyên có thể cảm giác được rõ ràng. Đùi thành tuấn cái kia yên tĩnh khí tức, ép được bản thân có chút thở không nổi, hơi lại hướng nó tới gần, chỉ sợ sẽ bị khí thế của hắn cho tươi sống để ép. Đây chính là võ đạo đại sư, thành danh nhiều năm hưởng dự võ giới chân chính võ đạo đại sư. Dương cỡ lệ vụn trộm nhìn xem bên cạnh hai tên Trung tướng Một tên đến từ Trung Châu Triệu Hồ Tử cùng một tên đến từ Hàn Châu Lý Minh Chánh. Cùng là Đông Á quân đội, Lý Minh Chánh một mặt ôn văn nhã nhận hơi cười, chỉ là loại này hơi cười lại cho người ta một loại âm độc độc xà cảm giác, còn không bằng Triệu Hồ Tử cái kia đem khó chịu toàn diện bày ra ở trên mặt, cho người ta tới dễ chịu. Dương Cớ lại biết, cái này hai tên tướng quân hôm nay rất không thích hợp, đợi hội nói không chừng còn hội xuất hiện chính mình tưởng tượng không đến tình huống, hy vọng không nên quá tác động đến mình liền tốt. Một khung máy bay to lớn cánh quạt tiếng oanh minh cùng nó nhanh trong tiếng xé gió, từ không trung chuyển đến gào ghét Ngồi tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần tựa như đi ngủi bụi thành tuấn đột nhiên mở cặp mắt ra, như ánh chớp tinh mang từ đó bắn thẳng đến mà ra, dưỡng cớ lời trái tim đột nhiên co rú mấy cái, dạng này ánh mắt thật sự là thật là đáng sợ. Ánh mắt kia cũng không phải là trong phòng đánh cái thiểm điện, mà là đem cái này thiểm điện phích lịch trực tiếp thật sâu đánh vào người tinh thần bên trong, đánh vào trong lòng người. Triệu Hồ Tử trong hơi thở trùng điệp hừ ra một tiếng khó chịu, bước nhanh chân nhìn cũng không nhìn Bùi Thành Tuấn một chút, thẳng đến ngoài cửa mà đi. Lý Minh tránh nhìn thấy Triệu Hồ Tử diễn xuất, khỏe môi đắc ý hơi cười tự nhiên sinh ra, coi như ngươi Triệu Hồ Tử lại thế nào biểu thị mình bất mãn lại có thể thế nào. Vừa mới ngươi cùng Bùi Thành Tuấn gặp mắt lúc, hai người lúc bắt tay trong nháy mắt đọ sức, đã rõ ràng phân ra song phương cao thấp. Cùng là tiến vào võ đạo đại sư cảnh giới vậy làm theo có tiêu chuẩn cao thấp chi điểm Bùi Thành Tuấn tiến vào võ đạo đại sư cảnh giới nhiều năm, chẳng những trong lúc phất tay đã có rất lớn uy thế, chính là đối võ đạo lý giải cùng đối lực lượng khống chế, cũng không phải Triệu Hồ Tử loại này mới vừa tiến vào võ đạo đại sư cảnh giới võ giả có thể so sánh với. Chỉ là một cái nắm tay, điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Triệu Hồ Tử liền bại, phi thường dứt khoát chiến bại. Lý Minh tránh nhìn thấy dạng này kết cục, phản phất tựa như là sớm thấy được tần phấn bị đánh chết hạ tràng. "Bùi đại sư, chúng ta vậy ra ngoài." Bùi Thành Tuấn trầm mặc đứng dậy, Lời nói cũng không có một câu đi ra ngoài. Gần như đồng thời, trên bầu trời ổn định phi hành máy bay, đột nhiên trên không trung lắc lư mấy cái, mới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Máy bay người điều khiển chưa tỉnh hồn vụng trộm quay đầu ngắm lấy Tần Phấn, vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vị này một mực nhìn như ngủ say an toàn như anh Hải, không mang theo một điểm ý hiếp người trẻ tuổi, tại vừa mới mở to mắt sát cái kia, mình làm sao cảm giác được có một cây lao tử đột nhiên đâm vào mình trái tim. Ngồi tại Tần Phấn bên cạnh võ giả Vô ý thức đưa tay che vị trí trái tim, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi, người trẻ tuổi kia quất là cái gì điên. Tiên tĩnh như anh hài hãn, làm sao trong lúc đột nhiên mở hai mắt ra, bộc phát ra một đoàn kinh người qua mang, toàn bộ bầu trời phảng phất đều đánh một cái cự đại thiểm điện. Tân phấn chậm rãi hạ thấp người, thông qua máy bay cửa sổ nhìn xuống sân bay phía dưới, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt sân bay trong đám người cái kia một thân trắng thuần tân te đô phục trung niên võ giả. Vừa mới, từ dưới phương đột nhiên bộc phát ra z lạnh sắt ý chính là người này. Tân Phấn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng ngửa đầu dựa vào lưng ghế bộ, tân Tê Cun Đô bên trong có thể có thực lực như thế người, có lẽ cũng chỉ có nó người sáng lập Hàn Châu võ thần Bùi Thành Tuấn. Tân Phấn cảm thụ được máy bay chậm rãi hạ xuống, trong đầu không ngừng làm lấy luật chứng, có lẽ trong truyền thuyết Bùi Thành Tuấn thực lực mạnh nhất thủ đồ, vậy có thực lực như vậy. Nhưng phía dưới đứng đấy người, tuyệt đối không phải là Bùi Thành Tuấn thủ đồ Trương Thiên Hách. Nhiên kỷ của hắn cùng phía dưới đứng đấy cái kia một tên đại sư cấp võ giả có chút không xứng đôi. Máy bay ổn định đáp xuống sân bay, tần phấn thong rong bước xuống phi cơ sát cái kia. Triệu hồ tử tức giận mang theo lo lắng biểu lộ, lập tức lộ ra đồng nhắn ngây thơ thoải mái cười to. Hơn một tháng thời gian. Hơn một tháng thời gian. Triệu hồ tử làm sao vậy không nghĩ tới, tại thi hành xong nhiệm vụ tự tiện thoát ly đội ngũ cự không về xây tần phấn chúng tá. Võ đạo vậy mà lại có mới to lớn tiến triển. Tại hắn trên thân có thể nhìn thấy cái kia bổ thiên bình thường biến hóa, hắn võ đạo càng thêm thành thục. Một tháng, vẹn vẹn chỉ là hơn một tháng thời gian, Triệu Hồ Tử không chút nào che giấu mình vui vẻ, bước đi lên tiến đến hai tay gắt gao nắm chặt Tần Phấn bả vai, "Tiểu tử thúi, người rốt cục bỏ về được." Tần Phấn tùy ý Triệu Hồ Tử vừa kéo vừa ôm một phen, mới chính thức kính một cái quân lễ, dùng tiêu chuẩn nhất dứt khoát quân nhân ngôn ngựu uống nói, "Triệu Trung tướng, chúng ta Tần Phấn hiện tại hướng ngài báo đến." "Tốt, rất tốt." Triệu Hồ Tử lần nữa đem tần phấn một thanh ôm vào lòng, thấp giọng tại lỗ thai hắn nói ra, "Đợi sẽ cẩn thận điểm." Lý Minh tránh cái kia hôn đản bên cạnh người, là thành danh nhiều năm Hàn Châu võ đạo đại sư, khai tông lập phái Bùi Thành Tuấn, ta vừa mới cùng hắn nắm tay luận bàn, trong nháy mắt liền bị hắn cho triệt để đánh bại. Tần phấn cảm thấy nhiều một vẻ kinh ngạc, Triệu Hồ Tử đổi tùy niết bàn đại trước trời đã tiến nhập 15 tinh cấp cảnh giới, có thể tính cả là võ đạo cấp bậc đại sư nhân vật, đang cùng Bùi Thành Tuấn nắm tay trong nháy mắt liền bị đánh bại. Cái này Hàn Châu võ thần đại danh thật đúng là không phải Hàn Châu người bởi vì chính mình dân tộc cảm giác tự hào cho thổi ra, từ nó vừa mới phóng thích địch dí liền có thể cảm giác được, người này không phải chỉ là hư danh hạng người. Tân chúng tá, người đại danh ta thế nhưng là như sấm bên thai, hôm nay lần đầu gặp mặt. Lý Minh tránh bước chân đi vào trước mặt hai người, trên mặt mang giống như cười không phải cười tiêu dung, hôm nay nghe nói người hoàn thành nhiệm vụ, ta đặc biệt tới nhìn một chút, chúng ta đông á chi quang đến cùng là như thế nào phong thái. tướng quân Tân phấn y nguyên đánh một cái quân lễ, cái này là quân đội chế độ, nếu như không đúng hắn túi chào, vạn nhất bị hắn cái này nhìn liền không có hảo ý quân nhân cho bắt được cái đuôi, bởi vậy cho mình khai trương hóa đơn phạt, vậy cũng là rất thua thiệt máu sự tình. Lý Minh tránh cười tủng tìm đánh giá Tân phấn, hai mắt liên tiếp bắn ra tán thưởng ánh mắt, đến thật có lấy mấy điểm trưởng bối từ ái hậu bối thần thái. Triệu Hồ từ một bên nhìn thấy chỉ là lạnh cười, chòm râu dài theo khóe miệng không ngừng miết lên, đem cái kia khinh thường thần sắc phác họa vừa gia nhập gỗ ba điểm. Rất tốt không hổ là Đông Á Chi Quang. Lý Minh tránh một lần lại một lần gật đầu, thần xác từ thưởng thức biến thành khó xử, lần này ta đến đây ngoại trừ quan sát người bên ngoài, còn có một cái không thể không làm sự tình Giới thiệu cho người một người. Lý Minh tránh phía bên phải bên cạnh tránh lui hai bước, đem bùi thành tuấn triệt để bại lộ tại tần phấn trước mặt, một kia phẳng phất giống như thực chất ánh mắt thẳng tắp đính tại tần phấn trên thân. Bùi thành tuấn, hàng châu võ thần, thân tê cun đâu người sáng lập, bùi lại sư Lý Minh tránh thần sắc nói không nên lời kiêu ngạo cùng Vinh Quang, đây cũng không phải là hắn biểu diễn, mà là nội tâm chân thực khắc họa, bất luận cái gì một tên Hàn Châu người bắn lên bùi thành tuân lúc, đều hội có như thế tự hào thần sắc. Tại cổ võ cùng mới vò cấp tốc quật khởi về sau, dẫn đến đã từng lưu hành thế TAE củn do xuống dốc, lệnh Hàn Châu toàn bộ dân tộc đã từng tự hào xuất hiện tập thể thất lạc. Tại khi TAE củn do các loại hoa lệ cường đại cổ võ mới võ tầng tầng bức bách Đã đem tức đem bức bách đến triệt để bị thế nhân chô vứt bỏ tình trạng thời điểm, Bùi Thành Tuấn hoành không xuất thế, Hán Tân Tê Cung Đô trở thành lần nữa vang dội toàn châu, đồng thời tại mấy năm gần đây một chút xíu lần nữa hình thành hướng bên ngoài khuyết trương chi thế. Bùi Thành Tuấn là toàn bộ Hàn Châu kiêu ngạo, xương hô làm Hàn Châu chi quang đều không đủ. Tân phấn từ xuất đạo đến nay, nhiều lần nghe được Bùi Thành Tuấn danh tự, có thể nói đương kim võ đạo đại sư bên trong, quen thuộc nhất võ đạo đại sư, liền là vị này xuất thân từ Thánh võ đường Tại Hàn Châu khai tông lập phái đem tae củn do đào thải thời khác ngăn cơn sóng giữ một lần nữa tạo Hàn Châu dân tộc cảm giác tự hào bùi thành Tuấn bùi lại sư nghe đại danh đã lâu lần thứ nhất chân chính gặp mặt Tần phấn cảm thụ được cái kia như thực chất phong kiếm ánh mắt tinh tế đánh giá đối diện Bùi thành Tuấn Hàn Châu võ thần tướng mạo, không thể nói cái gì anh Tuấn dáng người vậy càng không như trong tưởng tượng cao lớn uy mãnh trừ ra cái này một thân kinh người sắc khí nếu để cho hắn mặc và hầu phục đánh lên cả vạt đi tại biển người bên trong Rất khó có người sẽ tin tưởng hắn liền là khai sáng tân tê côn đô võ đạo đại sư. Mắt một mí, hơi có một chút tăng thể diện gò má, nồng đậm tóc ngắn còn có cái kia nhan sắc hơi lông mảy lông, còn có cái kia vóc người trung đẳng, nhìn không có chút nào xuất sắc. Phản phất giống như thực chất sắc khí, tần phấn cũng lười lại chắp tay ôm quyền nói cái gì kính đã lâu kính đã lâu, loại này biết rõ đối phương là tới tìm phiền thoái, còn đụng lên gương mặt để cho người ta quất lấy chơi sự tỉnh sáng tạo thần quyền đạo tính cách người nhưng không có hứng thú đi làm Thừ Bùi Thành Tuấn một tiếng lạnh hòa hơi có chút hiếm lông mảy lông lập tức ngưng tụ đến Trung ương cái nào một tên tuổi trẻ võ giả gặp mình không phải liền vội vàng tiến lên miệng nói tiền bối, giống tần phấn như vậy ngay cả chắp tay khách sáo đều chẳng muốn làm người trẻ tuổi hắn còn chưa bao giờ từng thấy cho dù trước mắt tên này người trẻ tuổi thực lực đã siêu Việt võ đạo đại sư nhất sơ cấp tiêu chuẩn cho dù là tới cửa tìm đến người trẻ tuổi kia xuất khí đối mặt dạng này thái độ Bùi Thành Tuấn vẫn là dùng hành động thực tế biểu thông suốt mình bất mãn Tần phấn không quan trọng cười cười, võ đạo tiền bối lại như thế nào? Khai tông lập phái Hàn Châu võ thần bùi thành tuấn lại như thế nào? Nếu là đến nhà tới tìm phiên thoái, vậy tại sao còn phải làm đoan chính mình? Hàn Châu võ thần. Tần phấn hai tay chấp sau lưng, ngạo nghệ đứng thẳng như là một căn thẳng tắc biểu lộ, khỏe môi nổi lên nhàn nhạt hơi cười, liền xem như địa cầu võ thần kỳ lân tống văn đông, danh sưng đương thời mạnh nhất võ giả chi một nhân vật, tại hắn ra lệnh phía dưới, mình vậy đồng dạng dám dùng hành động làm ra kháng thậm chí càng dự định kết thúc nhiệm vụ lần này, muốn xin nghỉ mấy ngày đến nhà tiến đến cầu hôn. Bùi Thanh Tuấn nhìn thấy tần phấn trong lúc vất tay mang theo chấn định thần thái tự nhiên, hai đầu lông mày tích tụ càng thêm sâu số điểm, màu đỏ nhạt đôi môi có chút mở ra, người đánh chết nhân anh. Bùi Thanh Tuấn mới mở miệng, trên máy không có đi hạ phi công đều cảm giác được không khí nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, cái kia rét lạnh trong lời nói liền xem như hoàn toàn không hiểu võ kỹ người, cũng có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm sát ý. Tần Phấn gật gật đầu. Loại chuyện này phủ nhận cũng vô dụng, mình cũng không muốn phủ nhận cái gì, càng không muốn cùng trước mắt vị này danh vang Hàn Châu, khai tông lập phái võ đạo đại sư giải thích cái gì. Tất cả mọi người là con nhân, có thể đi đến võ đạo đại sư tình trạng này, nếu như nói trên tay người nào không có nửa cái nhân mạng, một giọt máu tươi, thuần khiết như cùng ở tại bên trong tháp ngà voi bé thỏ trắng. Thần phấn tình nguyện tin tưởng từ có mèo cùng chuột hai loại giống loài lúc, bọn chúng vẫn là tương thân tương ái, giúp đỡ cho nhau cùng chung hoạn nạn hảo bằng hữu Không có thể gặp qua chân chính sinh cùng từ người, làm sao có thể minh bạch võ đường tàn khốc? Ngay cả võ đạo tàn khốc một mặt đều không hiểu rõ người, lại bằng cái gì có thể trở thành võ đạo đại sư? Không có chân chính đánh chết qua người võ giả, vậy tuyệt không có khả năng phát ra dạng này lăng lệ tựa như thực chất sắc khí. Đã bùi thành tuấn trên tay vậy có rất nhiều nhân mạng, tần phấn liền tin tưởng đối phương một định minh bạch, động thủ luận võ đỏ sức khó tránh khỏi điểm ra sinh tử, càng hẳn là có thể minh bạch trừ phi song phương thực lực chênh to lớn không phải động thủ luận võ càng là khó mà lưu thủ. Đối với một tên lúc ấy 18 tuổi võ giả tới nói, tức liền như thế nào thiên tài, thực lực vậy tuyệt khó gặp phải có được 14 tinh cấp thực lực thái nhân anh, không bị nàng cho đánh chết đều tính may mắn, chớ đừng nói chi là đối nữ nhân kia thủ hạ lưu tình. Biết rõ loại tình huống này, Bùi thành tuấn y nguyên tìm tới cửa, như vậy giải thích không có cái gì dùng, lúc này giải thích cũng chỉ có thể ra vẻ mình khí nhược. Khí nhược. Sa ha ra tử thành hình về sau mấy triệu năm qua Cho tới bây giờ liền không có hướng ai chân chính yếu thế qua, tần phấn sống một mình xa ha ra không đến 2 tháng thời gian, quyền thuật bên trong y nguyên có xa ha ra mấy triệu năm lịch sử cùng bình quang là ấn, lại thế nào sẽ đối với một tên khí thế hùng hổ tìm tới cửa võ đạo đại sư yếu thế? Ngươi là võ đạo đại sư, ta không phải là không. Tần phấn không lùi mà tiến tới bước ra một bước, chậm rãi mở ra đôi môi nói ra, không chỉ như vậy, Kim Cơ Thạch cũng là bị ta đánh chết, liền ngay cả Lý Dũng Tuấn cũng là bị ta đánh bại sau giết chết Thân quên đạo càng là thành hình, tần phấn tính cách vậy càng là bị mình quyền thuật ảnh hưởng. Cái gọi là chân thần làm mỗi một việc, lại có gì cần che giấu không dám để người ta biết. Ta làm liền là làm. Đây cũng không phải là vô não quang minh lỗi lạc, mà là một loại không cần che đậy khí thế. Quyền thuật bên trong có dạng này là gấn người làm việc lên đến tự nhiên vậy có tình huống như vậy. Cơm ép để cho mình tính cách phong cách làm việc cùng quyền thuật võ đạo chi lộ đi ngược lại, tần phấn biết dạng này mình cả đời đem không hướng đạt tới trí cao cực điểm thậm chí khả năng hội cả đời võ đạo không tiến thêm nữa, xuất hiện không tiến ngược lại thụt lùi khả năng vậy không phải là không có. Lý Dũng Tuấn là người giết. Lý Minh Tránh trên mặt ưu nhã hơi cười đột nhiên cứng đờ, lệ khí chỉ một thoáng hiện đầy toàn bộ hai gò má, hai mắt hung quăng nổ bắn ra mà ra, cũng có lấy mấy điểm địa ngục các quỷ dữ tận chương 439, giết cả nhà ngươi. Huyên áo sân bay trong lúc nhất thời phong vân độ biến, Lý Minh Tránh cũng không còn cách nào bảo trì mình ôn văn nhã nhặn, đối với Lý Dũng Hắn cũng không phải là chưa từng hoài nghi. Đặc biệt là nhìn qua tần phấn hồ sơ tư liệu về sau, đối người lính mới này năng lực có rất sâu sắc nhận biết, nếu như hắn muốn cho một cỗ tử động xe bay trên không trung bạo tạc, cũng không phải gì đó việc khó. Phần tử khủng bố tập kích. Lý Minh tránh cho tới bây giờ cũng không tin, cái này chút phần tử khủng bố có mau bệnh sao. Tại sao phải làm dạng này không có bất kỳ cái gì hiệu quả tập kích? Tần phấn đổi xe nổ chết Lý Dung Tuấn. Động cơ là cái gì? Lý Minh tránh tìm không thấy tần phấn động cơ giết người, mới từ bỏ đối với hắn hoài nghi. hung thủ giết người đang ở trước mắt, Lý Minh tránh lại không cách nào tiến lên cùng tần phấn động thủ, vừa mới một câu kia liền ngay cả Lý Dũng Tuấn cũng là bị ta đánh chết, lời nói này thanh âm thực sự quá thấp, có thể nghe được chỉ có triệu hồ tử, đùi thành tuấn cùng chính hắn. Lý Minh tránh căn bản là không có cách trông cậy vào cùng mình không thích hợp triệu hồ tử, hội đột nhiên tinh thần trọng nghĩa hoàn toàn bộc phát sẽ tới tòa án bên trên làm chứng nhân tới chỉ ra chỗ sai tần phấn đã từng nói lời nói như thế. Về phần bùi thành tuấn, Lý Minh tránh vô cùng rõ ràng, vị này Hàn Châu võ thần đồng dạng không trông cậy được vào, hắn không tự tay thanh tần phấn cho đánh chết ơi, đó là tuyệt đối sẽ không cam lòng. Nếu như chỉ ra chỗ sai tần phấn, liền đã mất đi đánh chết tần phấn cơ hội. Lý Minh tránh thậm chí hoài nghi, nếu như mình lúc này động thủ công kích tần phấn, vì chính mình chất nhi báo thủ, bùi thành tuấn hội thay đổi quyền cước trước bảo hộ tần ph Thanh công kích tần phấn võ giả đánh chết tươi lại nói. Võ đạo cao thủ đều có mình tính tình bản tính, đồ đệ mình bị người đánh chết, tuyệt đối không có mấy người sẽ cho mình môn nhân báo thủ người, là tới tử thế lực khác. Bùi thanh tuấn ngoại giới xưng hô làm Hàn Châu võ thần, tự tôn cùng Vinh Quang không cho hắn đứng ra, đi ra tòa án tiến hành cái gọi là chứng nhân nhân vật. Tần phấn nhìn cũng không nhìn Lý Minh tránh cái kia muốn muốn ăn thịt người ánh mắt, cái này Hàn Châu trùng tương trước đó trong lúc này liễm sắc khí, giống như âm độc độc độ Sở Bùi Thành Tuấn cái này hoàn toàn phong thích bên ngoài sát khí càng thêm làm cho người nguy hiểm. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tần Phấn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mình sẽ tìm cái thời gian nhanh nhất, nghĩ biện pháp đem cái này Hàn Châu trung tướng dễ rơi, để tránh bị hắn tên bắn lén làm bị thương. Bùi Thanh Tuấn nhìn chằm chằm Tần Phấn hai mắt, dần dần híp mắt thành một cái khe, từng tia từng tia hàn quang kéo theo lấy đôi môi chậm rãi mở miệng, "Hiện tại cho người hai lựa chọn, thứ nhất, quỳ xuống, xin lỗi, tự đoạn hai cánh tay." lưu người một mạng. Thứ hai, người đánh chết đồ đệ của ta, hỏng ta tân tê cun đô thanh Danh, đánh với ta một trợ. Lý Minh tránh khỏe môi hiện động lên băng lánh cười, đôi thành tuấn không hổ là hàn châu võ thần, mặc dù cấp ra hai loại lựa chọn, tuy nhiên lại cùng một loại lựa chọn không có gì khác nhau, đừng nói là thân là võ giả tần phấn, liền xem như người bình thường, lại có ai có thể tự đoạn hai tay. Quý xuống. Đây đối với tần phấn mà nói, so để hắn tự đoạn hai tay càng thêm không thể tiếp nhận cho dù chỉ là quỷ xuống dập đầu đầu này, liền đầy đủ tuyệt hắn đầu thứ nhất tưởng nghiệm, bước phấn phấn không thể không lựa chọn lương chiến. Xem ra, ngoại giới nghe đồn cũng có thể là thật. Lý Minh tránh nhìn xem Bùi Thành Tuấn cái kia bá đạo điều kiện, bắt đầu tin tưởng ngoại giới cái kia đã từng mơ hồ xuất hiện qua nghe đồn, vị này Hàn Châu võ thần đến nay không có có lão bà, là bởi vì hắn đang đợi, chờ hắn nữ nhân tử thánh võ đường rời đi. Hàn Châu võ thần nữ người là ai? Ngoại giới mơ hồ nghe đồn, chính là bị Tần Phấn đánh chết Bùi Thành Tuấn nhị đồ đệ. Thái nhân anh. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bị tần phấn đánh chết đồ đệ, như vậy Hàn Châu võ thần khả năng nhất làm, hẳn là phái đạt được hắn chân truyền nhiều nhất, bây giờ đồng dạng cũng là võ đạo đại sư đại đồ đệ đến đây đánh chết tần phấn liền tốt. Tự mình xuất thủ, Lý Minh tránh càng thêm tin tưởng, đùi thành tuấn cùng thái nhân anh ở giữa thật khả năng liền tồn tại loại quan hệ đó. Dập đầu. Triệu hồ từ cười, hắn nghiêng đầu nhìn xem chậm rãi hé miệng phát biểu tần phấn. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Tần phấn nhẹ nhàng đầu Ta cũng không muốn đối ngươi quỳ xuống, ngươi đổ đệ là ta đánh chết. Nhưng thân là võ giả, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu như ta không có đánh chết bọn hắn, hiện tại ta sớm tiến nhập phân mộ. Nếu như ngươi muốn đánh, cái kia đánh chính là Lý Minh tránh hai tay ôm ở trước ngực, câu trả lời này một khi xuất hiện, liền đã nói rõ một việc, cái kia chính là tần phấn chết chắc rồi. Mặc dù không cách nào tự tay báo thù giết chết tần phấn, lại cũng vẫn là một cái rất tình nguyện để cho người ta nhìn thấy kết cục. Truyện qua tôi lốt nét rất tốt. Rất tốt. Bùi thành tuấn chậm rãi gật đầu, người đánh chết ta số tên đệ tử, làm ta tân tê cun đô danh chịu đủ. Ta hôm nay ở chỗ này đánh chết người, đối khôi phục ta tân tê cun đô thanh danh còn thiếu rất nhiều. Một tuần sau, ta muốn tại thiên hạ chúng võ đạo đại sư trước mặt, tươi sống đưa người đánh chết. Lý Minh tránh hơi sướng sở, lập tức minh bạch bùi thành tuấn ý nghĩ. Hôm nay tại hợp lý không có trong thiên hạ võ đạo cao thủ ở chỗ này làm người quan chiến, như vậy thì tính đánh chết tân phấn. Chế tạo ra hoành động hiệu ứng cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, đối với mở rộng tần tê cun đô hiệu quả cũng không lớn. Những ngày này, tần tê cun đô truyền nhân liên tiếp bị tần phấn đánh chết, Bùi Thành Tuấn nhất định phải tìm tới phương pháp tốt nhất tới vãn hồi danh dự, cái kia chính là tại cái khắc võ đạo đại sư trước mặt, tươi sống đem tần phấn đánh chết, như thế hoành động hiệu ứng xa so với cái này không có tiếng tâm gì luận võ tới tốt. Tần phấn 2 mắt khép hờ nhẹ nhàng gật đầu, xem như tiếp xuống Bùi Thành Tuấn quyết đấu yêu cầu. Nếu như trước khi đến kỳ lân nhà cầu hôn trước đó, đánh chết một tên khai tông lập phái thành danh nhiều năm võ đạo đại sư, vậy đối với tiến về vận may thế có trợ giúp rất lớn. Nếu là hôm nay ở chỗ này cự tuyệt, không nói trước đùi thành tuấn hội không hội như vậy cam tâm không động thủ. Chính là hắn không động thủ, chỉ cần đem tin tức một khi phát ra, tiến về kỳ lân nhà cầu hôn đều không cần. Chỉ sợ, đến lúc đó vừa mới tìm tới cửa, đối phương liền hội ném ra một câu, ngay cả Bùi thành tuấn cũng không dám đánh người. Có tư cách gì cưới nhà ta Tùng Gia? Lý Minh tránh nhìn xem Tần Phấn cái kia bình thản ung dung thái độ, trong lòng càng là nổi nóng, dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng một bước liền đạp đến Tần Phấn trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười bờ môi rời đi nói ra, ngươi khí phách ta rất là bội phục, chỉ là không biết ngươi tại Thiên Bắc thị cái kia hai cái muội muội, hiện tại qua thế nào? Triệu Hồ Tử nhữ mày liền muốn nổi giận, lại nhìn thấy Tần Phấn biểu lộ y nguyên nhạt hòa, khóe môi ngược lại khơi gợi lên một vòng không thèm quan tâm hơi cười, các nàng hiện tại qua rất tốt. Về sau vậy gặp qua rất tốt. Không biết Lý tướng quân thân thích qua còn tốt chứ? Hiện tại phần tử khủng bố rất hung hăng ngang ngược, ngươi muốn để bọn hắn nhiều hơn bảo trọng, trong nhà tuyệt đối không nên mở màn cửa sổ, bình thường không có việc gì cũng đừng tùy tiện đi ra ngoài, cẩn thận bị phần tử khủng bố ngắm bắn giết chết. Hiện tại phần tử khủng bố súng bắn tỉa bình càng ngày càng cao. Một tên quân đội tuổi trẻ trung tá, đối mặt đường đường Hàn Châu trung tướng cảnh cáo, vậy mà trực tiếp lựa chọn nhất Trần Chuí Huy hiệp. Dạng này bưu hán sự tình Lý Minh tránh tổng quân đến nay, còn từ chưa từng nghe qua. Càng không có nghĩ tới, loại chuyện này vậy mà sẽ phát sinh tại mình trên thân. Nho nhỏ trung tá khu uy hiếp trung tướng. Dựa theo tình huống bình thường, cao cao tại thượng trung tướng căn bản vốn không cần đem trung tá để ở trong mắt, càng không cần đem phát biểu để ở trong lòng. Nhưng mà, khi tên này thả ra cùng ngôn uy hiếp lời nói nhân viên, là tần phấn trung tá lúc, Lý Minh tránh không dám có chút phất lở vị này chính là có siêu cấp ngắm bắn năng lực người trẻ tuổi tang thêm hắn hùng cái kia một thân cường hành vũ lực, vừa mới uy hiếp, thật đúng là nói không chừng hắn sát thực có thể làm được. Lý Minh tránh băng lãnh gương mặt lật qua lại màu đất, vốn định lợi dụng cảnh sát cục kia khu dân cư 2 tỷ mượi, uy hiếp một cái tần phấn, không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị tần phấn cho uy hiếp. Lý Tướng quân. Tần phấn đưa tay vuốt Lý Minh tránh bả vai, về sau đi ra ngoài cẩn thận một chút, bảo ngươi hôn thích vậy cẩn thận một chút, phần tử khủng bố nếu như bị bức ép đến mức nóng này, không chỉ là hội giết người, còn sẽ giết ngươi cả nhà. Giết cả nhà ngươi. Triệu hồ tử trên gương mặt nồng đậm đại dâu đen liên tục co dùm mấy cái, nội tâm âm thầm nâng lên ngón tay cái, tần phấn tử khi thánh võ đường trở về, lại thêm cái này hơn một tháng sa mạc hành trình, cả người khí chất phát sinh biến hóa không nhỏ, nếu là lúc trước hắn, căn bản sẽ không nói ra lời nói như thế. Càn khôn nắm chắc. Triệu hồ tử khẽ gật đầu, tần phấn tử xuống phi cơ đến hiện tại thời khắc này, hắn biểu hiện thủy chung cho người ta một loại càn khôn năm chắc cảm giác, dù là đối mặt với thành danh nhiều năm Hai tông lập phái võ đạo đại sư Bùi thành Tuấn lúc y nguyên cho thấy chấn định khí phách. pháchường một chút không cần trở ngại ta hồi báo nhiệm vụ. vụân phấn cánh tay nâng lên có chút tìm tỏi bàn tay vươn hướng Lý Minh Chánh làm ra thôi động tư thế Lý Minh Chánh nhìn thấy cái này đẩy hướng bả vai nhu và chầm chậm một trường tâm niệm trong nháy mắt liên tục chất động một loại tốt nhất trốn tránh phương thức lập tức xuất hiện trong đầu thân thể cũng giống là cá trạch như thế nhanh chóng hướng bên cạnh và tới lại phát hiện cái này đẩy tới đơn giản một trường Mình vậy mà hoàn toàn không cách nào tránh đi. Frank. Soạn. Lý Minh tránh sinh căn hai chân cũng không còn cách nào cầm giữ, ngay cả lăn mang lật bay ra mười mấy mét khoảng cách. chương 440, thuần khiết bé thỏ trắng. Trung tướng, bị người tại quân sự cơ một trường cho đẩy bay ra ngoài. Trung quanh phụ trách cảnh giới quân nhân ngây ra như phóng nhìn xem cái này làm cho người rung động một mặt, cái này trẻ tuổi Trung tá cũng quá lớn mật một điểm a Lý Minh tránh ngồi dưới đất vậy đồng dạng ngây ngẩn cả người, trước mặt mọi người. Liền xem như xà vương cũng không có can đảm này, dám đối một tên trung tướng đánh A. Hắn ngửa đầu trận mắt nhìn xem tân phấn, lại phát hiện đối phương đã cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, hắn lại đem ánh mắt ném bỏ vào triệu hồ tử trên thân, trên mặt viết đầy chất vấn, muốn nhìn một chút tên này Đông Á trung tướng, xử lý như thế nào loại công kích này trưởng quan sự tình. Lao lý, ngươi chuyện gì xảy ra A? Làm sao mình đột nhiên ngã sắp xuống? Triệu hồ tử một mặt thiên thật hiếu kỳ bộ dáng. Giống như một cái thuần khiết bé thỏ trắng, hắn lại ngẩn đầu nhìn về phía đang tại đi về phía trước tần phân nói ra, tần phân A, ngươi chuyện gì xảy ra A. Vừa mới nhìn đến Lý Tướng Quân muốn ngã sắp xuống, đã ngươi đã đưa tay muốn giữ chặt hắn, vì cái gì nửa đường lại thu tay lại. Coi như ngươi xuất thủ không chính xác không có giữ chặt hắn, cũng nên nhìn thấy hắn ngã sắp xuống về sau, đem hắn đỡ dậy mới đúng A. Ngươi! Lý Minh tránh trận mắt phu lửa, hung hăng trừng mắt mặt ngoài thu cạnh thực tế đồng dạng nội tú triệu hồ tử. Vừa mới đi qua như thế một cuống họng gầm rú, chung quanh ngây ra như phông những quân nhân đều đã nghe được, rõ ràng liền là lại cáo chi cái này chút chứng nhân, nếu như hắn Lý Minh Chánh dám đi khiếu lại như vậy những người này liền muốn dựa theo triệu hồ tử lý do thoái thác tới tiến hành trả lời. Nơi này là Trung Châu thịnh kinh quân sự cơ, nơi này quân nhân vậy trên cơ bản toàn bộ đều là Trung Châu người, đem hai cùng so sánh hiển nhiên hội nghe theo triệu hồ tử lời nói, mà không phải cùng là trung tướng Lý Minh Chánh Lý Minh Tránh đem ánh mắt lại một lần nhìn về phía Lý Minh Tránh, vị này tại Hàn Châu địa vị cao thượng Hàn Châu võ thần, hai đầu lông mày chất đống càng nhiều mây đen, bất luận nói thế nào cái này Lý Minh Tránh đều là dẫn hắn người tới, tần phấn vậy mà như thế diễn xuất, cái này đồng đẳng với ở trước mặt đánh mặt, là tướng quân. Tần phấn quay người biểu hiện rất có lễ phép, nhẹ nhàng hướng triệu hồ tử nhẹ gật đầu, nhìn cũng không nhìn Lý Minh Tránh một chút, nhanh chân hướng ngoài phi trường đi đến. Ai, hiện tại người trẻ tuổi giống tần phấn như thế hiểu lễ phép người Thật là càng ngày càng ít. Triệu Hồ từ một mặt cảm thán bộ dáng lắc đầu liên tục, cũng không nhìn Lý Minh tránh cái kia bị tức sai lệnh cái môi vẻ mặt, bước nhanh hơn truy hướng tần phấn. Cái khác vệ xem quân nhân nhao nhao quay người, làm bộ thưởng thức phong cảnh, lệnh sân bay bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên phá lệ quá dị. Bùi thành Tuấn dạo bước đi vào Lý Minh tránh trước mặt, hai mắt khôi phục bình tĩnh, ngắm nhìn sân bay trên không từ từ nói, thu hồi ngươi mưu kế, nếu như mấy câu liền có thể phá hư hắn trước khi chiến đấu tâm tính, như vậy vừa mới hắn sớm đã bị ta khí thế cho ép vỡ. Lý Minh tránh từ trên mặt đất bò lên, hai gỏ má nóng bỏng vốt trên thân bụi đất, vừa mới cầm tần phấn chiến hữu mội mội tới tiến hành uy hiếp, xác thực muốn phá hư đối phương chiến đấu trước tầm tính, lệnh Hàn Châu võ thần tại ngày sau đối chiến bên trong, có thể càng thêm dễ dàng lấy được thắng lợi, lại không nghĩ tới tần phấn người trẻ tuổi kia trải qua ước chừng thời gian một năm, đã phát triển đến trình độ như vậy, bất luận là võ đạo thực lực vẫn là cái khác, đều không giống như là một Tên không đến 20 tuổi người trẻ tuổi hẳn là có bộ dáng. Đi thôi. Bùi Thành Tuấn cất bước đi hướng cách đó không xa dừng lại ở phi trường Hàn Châu máy bay. Hắn còn lại 7 ngày thời gian còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Tỉ như các khai tông lập phái cái kia chút võ đạo đại sư, có thể mời đều vẫn là muốn mời một cái. Lần này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đối tân tê cung đô tương lai phát triển có rất địa vị trọng yếu. Thịnh kinh quân bộ cùng lúc rời đi bộ dáng không có gì khác nhau. Tân phấn nhìn trước mắt phía sau bàn làm việc, cái kia có được một đôi không có chút nào tình cảm con mắt xà Vương, phát hiện vị này quân bộ đại lão cùng quân bộ như thế, thủy chung chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Nhiệm vụ chấp hành rất tốt. Xà Vương hai tay khoanh kéo lấy cái cảm, "Bùi Thành Tuấn sự tình ta đã biết, ngươi khẳng định muốn đánh." Tân phấn đối Sa Vương biết chuyện này, không có tỏ vẻ ra là một vẻ kinh ngạc, thân là Trung Châu trọng yếu quân bộ tướng lĩnh, thịnh kinh càng là hắn khống chế trong địa bàn, nếu như ngay cả dạng này khống chế đều không thể làm đến, Vậy hắn cũng có thể trực tiếp lựa chọn về hưu xa Vương nhìn xem trầm mặt tần phấn giao nhau hai tay nhẹ nhàng bên trên rời ngăn cản lại hắn lô mũi phía dưới gương mặt phản phất độc xạ tại ẩn dấu hắn phát động công kích trước dự bị tư thế đã ngươi lựa chọn muốn đánh vậy cái này mấy ngày cũng không cần làm sự tính khác Bùi thành Tuấn thành danh nhiều năm có thể sáng lập Tân tê ku đô tự nhiên cũng có được hắn chỗ độc đáo chân chính Tân tê ku đô tinh túy nhưng cũng không phải là hắn cái kiaốt cũng không phải là võ đạo đại sư các đồ đệ có thể chân chính thuyết minh phấn chầmm rãi gần đầu đã trải qua xa ha gia đại sa mạc một nhóm rèn luyện lần này đối mặt B buổii Tuấn tự nhiên biết có thể bị hàng Châu toàn bộ dân tộc xưng là dân tộc võ thường người thực lực đến cùng có cường đại cỡ nào hắn trên thân ngoại trừ cái kia Minh mông võ đạo thực lực bên ngoài còn đánh chịu lấy toàn bộ Hàn Châu dân tộc đối với hắn kỳ vọng cùng vinh quang dạng ngày người hắn quyền thuật bên trong vốn có nội hàm xa so với ngày đó Thái nhân anh Đỉnh phong một kích cường đại rất rất nhiều liền xem như thánh Vvõ đường bên trong thiên tài võ giả người điên vì võ Hán quyền thuật bên trong có được nội hàm vậy xa còn lâu mới có thể cùng Bùi Thành Tuấn đánh đồng. Bùi Thành Tuấn, là chân chính võ đạo đại sư. Tân phấn tại trải qua ngắn ngủi tiếp xúc về sau, đối nó no có khắc sâu nhận biết. Muốn bế quan liền đi bế quan, muốn làm gì liền đi làm gì. Sa vương vô tình thanh âm lại chậm chạp nói ra, tốt, ngươi đi xuống đi. Tân phấn đánh cái cúi trào rời phòng, những ngày này một mực đắm chìm trong xa ha ra cái kia một triệu năm cắt hồn bên trong, một mực không có thời gian đi thông tri lâm lập cường lấy hàng Bây giờ có nhàn dỗi tự nhiên sẽ không buông tha cho. Lao Tần, ta yêu ngươi chết mất. Tần Phấn nghe vừa mua đầu bên kia điện thoại truyền đến Lâm Lập Cường thanh âm, không thể không nhắc nhở lần nữa nói, cẩn thận, những vật kia rất quái dị, tính công kích rất mãnh liệt. Hiểu được hiểu được. Lâm Lập Cường cái kia vừa vui vẻ tiếng cười liên tiếp truyền ra, lão bởi vì đem ngươi làm cho thay máu trùng sinh chân tiên thiên bản y mạ cho ta xem qua, một năm này ta cũng không có nhàn dỗi. Tần Phấn cười khan hai tiếng, Lâm Lập Cường Thiên Phú còn tại đó Nghĩ đến võ đạo thực lực có lẽ vẫn là rất không tệ, chỉ tiết hắn muốn phân thần đi làm sinh hóa thú, ít đi rất nhiều quyết sinh tử kinh lịch. Không có quyết sinh tử kinh lịch, thiên tài đi nữa võ giả cũng vô pháp đạt tới chân chính đỉnh điểm. Cái này liền như là cho dù tốt quảng thô, nếu không có thiên truy bách luyện vậy như thế không cách nào chế tạo ra tuyệt thế thần binh đạo lý giống vậy. Lâm Lập Cường thiếu khuyết đối quyết sinh tử kinh lịch, liền như là thiếu đi thiên truy bách luyện tốt nhất quảng thô, người đồng lứa bên trong hắn thiên phú tăng thêm nhân sinh t Trở thành một tên võ đạo cao thủ cũng không khó, muốn đứng tại đỉnh điểm nhất lại quá khó khăn. Bắt hai cái côn trùng, ta thực lực này cũng hầu như nên đủ chứ? Lâm Lập Cường chuyển động dưới mông cái ghế, lại nói, ta vậy có sinh hóa thú hỗ trợ, tổng không hội hai cái cơ bản trùng võ giả đều không giải quyết được a. Tân phấn không thể không thừa nhận, Lâm Lập Cường thiên phú coi như không có thay máu trùng sinh chân tiên tiên hình ảnh bản, vậy đầy đủ có thể tùy tiện đối phó trùng võ giả ký sinh trước thể. Cái kia chẳng phải kết Lâm lập cường cái mông rời đi ghế xoay, vậy ta đi trước xa ha ra, người mau lên. Tân phấn quải điệu vừa mua điện thoại, ngẳng đầu nhìn bầu trời, tại đi tống văn đông trong nhà cầu hôn trước đó, có một chuyện nhất định phải trước tốt, cái kia chính là phòng ở. Tân phấn còn không có quên lần trước, tống gia phụ thân tống chấn đỉnh nói chuyện qua, thân vì một cái nam nhân nếu như ngay cả cho nữ nhân yêu mến một gian che gió che mưa phòng ở đều làm không được, để nàng đi theo ngươi chịu khổ chịu tội, đây là vô cùng tự tư cách làm. Phòng ở. Tần Phấn vô ý thức sờ lên quần áo túi, trước đó vài ngày tại quân đội còn có hệ thống cảnh sát lúc, đánh chết không ít phần tử khủng bố, tiền thưởng đã sớm tiến nhập hầu bao, tăng thêm trước kia thu nhập theo vào nhập thánh võ đường về sau thu nhập, nghĩ đến chỉ cần không phải cái gì hào chảnh biệt tự, thanh tích xúc toàn bộ lấy ra, chỉ sợ là có thể mua cái phòng ốc. Cấu hôn, nếu như ngay cả cái phòng ở đều không có. Tần Phấn mình đều cảm thấy có chút không thể nào nói nổi, tại quân bộ đại viện thân thỉnh một cố đời cũ tự động xe bay, căn cứ tự động hướng dẫn hệ thống Thẳng đến bắt đầu phiên giao dịch vườn hoa cư xá. Bất động sản ngành nghề, theo thời gian trôi qua đã trở thành một cái cổ lao ngành nghề, bất luận cái khác ngành nghề như thế nào bị mới phát ngành nghề thay thế, bất động sản ngành nghề nhưng thủy chung tồn tại. Chính như một tên triết nhân đã từng nói lời nói, chỉ muốn trên cái thế giới này nhân loại vẫn tồn tại một ngày, như vậy nhân loại nhất định phải cần nhà ở phòng, bất động sản liền hội một mực tồn tại đi xuống. Trải qua đã từng bất động sản to lớn bọt biển về sau. Bây giờ phong ốc giá cả đã tương đối hướng tới lý tính rất nhiều rất nhiều, Tần Phấn cũng không cần sợ hãi bị nhà đầu tư hại loại chuyện này, nếu như quá đắt liền đi những tiểu khu khác nhìn xem thôi. Đi vào tiêu thụ bán building chỗ đại sảnh, một tên tiêu thụ bán building tiểu thư nhìn thấy Tần Phấn hơi sướng sở, trên bả vai hắn quân hàm thật sự là quá chói mắt. Tại bây giờ cái này không tham quân liền sẽ bị tiêu trừ quyền công dân lợi thời đại, cơ hội tất cả mọi người đều hội quân đội quân hàm có nhất định hiểu rõ. chúng Trung tá. Cái này quân hàm tại quân đội liên bang bên trong không biết có bao nhiêu, nhưng niên kỷ không đến 20 tuổi bộ dáng quân nhân trên bờ vai khiêng quân hàm trung tá, cái kia so gấu trúc lớn, trắng vây cá đồn cái này chút chân quý quý giá sinh vật còn ít hỏi hơn. Tuổi còn trẻ liền có thể trở thành trung tá. Tiêu thụ bán building tiểu thư sửng sốt một chút, trên mặt rất nhanh khôi phục nghề nghiệp hơi cười, cất bước nhiệt tình đi hướng tân phấn, nàng rất rõ ràng tại cái này liên bang bên trong, muốn tuổi còn trẻ liền bả vai khiêng quân hàm trung tá Cái kia trừ phi là một cái cỡ lớn quân sự thế gia hậu nhân, bối cảnh phía sau đài nghĩ đến cũng không tiểu. tiên sinh, ngài muốn xem cái gì hộ hình? Tiêu thụ bán building tiểu thư thanh âm rất là ôn nhuêm em trên mặt lấy nghề nghiệp hơi cởi chậm rãi nói xong, chúng ta nơi này cộng đồng vừa mới bắt đầu phiên giao dịch không lâu. Chương 441, Độc xà Giang nhanh Bất động sản khôi phục lý tính giá thị trường về sau, sớm đã không có ngày xưa phong thưởng, tần phấn tại tiêu thụ bán building nhân viên công tác dẫn đạo dưới. Du tàu tại từng cái hộ hình khuôn đúc ở giữa 1.000 bình phương mét vùng ngoại ô biệt thự Có núi có nước Mang theo tư nhân bể bơi Giá bán Tần phấn nhẹ nhàng lắc đầu bác bỏ cái này giới thiệu Cho dù là khôi phục lý tính bất động sản thị trường Cái này một ngàn bình mà cả trô ở biệt thự Đối với hắn mà nói giá cả y nguyên vẫn là giá trên trời Tiêu thụ bán building tiểu thư thoáng đi tại tần phấn phía trước Liên tiếp quay đầu nhìn lén Trong lòng không hiểu cũng là càng chồng chất càng nhiều Mấy năm kinh nghiệm làm việc Nàng tự tin ánh mắt phương diện còn là vượt qua người bình thường rất nhiều, cái này trung tá trên thân khí chất không có nhà giàu mới nổi phách lối, ngược lại cho người ta một loại thâm trầm nội liễm cảm giác. Tuổi con nhỏ, quân hàm trung tá, trầm ổn nổi liễm khí chất. Tiêu thụ bán building tiểu thư tin tưởng vững chắc, trước mắt tên này đến mua phòng tuổi trẻ trung tá trong nhà, một nhất định có rất cường thế lực. Chỉ là, rõ ràng hẳn là có rất cường thế lực, tại đối mặt xác thực vì ưu đảng phẩm biệt thử lúc, vì sao liền không có nửa điểm động tâm cảm giác Đây là liên hợp biệt thự, 412 bình phương mét. Ta nếu là nhà ở. Tân phấn bình tĩnh đánh gãy tiêu thụ bán building tiểu thư thanh âm, tầm 23 người ở phổ thông nơi ở là có thể. Phổ thông nhà ở. Tiêu thụ bán building tiểu thư hơi sức sở, mình làm việc những năm gần đây cũng đã gặp không ít người, lại chưa từng có nhìn thấy dạng này mua phòng người, gia đình phía sau rõ ràng nhìn có cự thế lực lớn, lại chỉ là mua sắm một tòa phổ thông nhà ở. Tân phấn gặp tiêu thụ bán building tiểu thư không đáp, nhà nhạt hỏi. Có sao? Có là có, chỉ là tiêu thụ bán building tiểu thư trên mặt do dự thần sắc, rất nhanh liền bị nghề nghiệp hơi cười thay thế, khỏe môi còn mang theo mấy điểm tự dêu vị nói, mời đi theo ta. Tân phấn đứng tại một bộ 98 bình phương mét phòng hình khuôn đúc trước mặt, không lại tiếp tục rời chuyển động thân thể, liền loại này đi, vẫn còn phòng trống không có. Có A. Tiêu thụ bán building tiểu thư triển hiện mình chuyên nghiệp một mặt, liền trong tay tư liệu đều không có nhìn, trực tiếp mở miệng đáp nói, A khu... Thính phong các lầu 18 còn có một bộ. Chỗ nào giao tiền? Bên này, tiêu thụ bán building tiểu thư mỉm cười tại phía trước dẫn đường. Đối tần phấn loại này trực tiếp trả tiền cách làm không có nửa chia an kinh. Làm việc quan hệ lệnh nàng xem qua rất nhiều rất nhiều. Theo thời đại phát triển, mua nhà thủ tục cũng biến thành đơn giản rất nhiều. Tần phấn tại điện tử ngân hàng thanh toán xong mua nhà phải có phí tổn. Chỗ có thông tin cá nhân tư liệu chuyển vào liên bang cự hình máy tính. Rất nhanh lấy được mình phong ốc chìa khóa cùng quyền tài sản văn bản Trả tiền, điền tư liệu, thu được chìa khóa cùng văn bản, rời đi." Tiêu thụ bán building tiểu thư nhìn xem tần phấn đi ra đại sảnh bóng lưng, khỏe môi lần nữa hiện động lên tự giễu, không tự giác nhẹ nhàng lắc đầu tự nói, "Ta vừa rồi làm sao hội do dự đâu?" Phổ thông khu dân cư có lâu bá lại như thế nào? Nếu như hắn thật muốn sửa sang phòng ở, nghĩ đến dựa vào hắn thế lực sau lưng, hẳn là cũng sẽ không bị lâu bá dọa dẫm. Đoán chừng hắn thế lực sau lưng, còn hội sớm liền đem cái kia khu dân cư lâu bá cho đuổi. Tần phấn đi ra tiêu thụ bán building đại sảnh nhìn trong tay chìa khóa, vui vẻ cười lên, những năm này. Hiện tại rốt cục cũng coi như có một cái thuộc về mình phong ốc. Ngửa đầu nhìn xem người bình thường xem ra trói mắt ánh nắng, tần phấn khỏe mắt có chút co rúm mấy cái, trong đầu đột nhiên sẹt qua tại quân dụng sân bay gặp qua Lý Minh Chánh. Âm độc tiếu dung phẳng phất dấu tại trong bụi cỏ độc xà, tần phấn trong lòng hiện lên một trận ác hàn, loại này âm độc người, tính nguy hiểm kỳ thật luận võ đường đại sư khả năng còn cao hơn Dự khoát tìm ra trước Tuyệt Hầu Mạc, chỉ là không biết hắn hiện tại hội ở nơi nào đâu. Trung Châu, Đông Bột Hải bỏ bất hội, Lỗ Nam thị vị trí trung tâm, đứng vững từng tòa từng tòa cắm thiên nhà trọc trời, trong đó cao nhất một tòa tầng cao nhất chỗ, toàn bộ đều là dùng rơi thức tự do biến sắc pha lê chế tác mà thành, từ phía trên đứng đấy có thể nhìn xuống cả thị khu toàn bộ cảnh sát. Tả Thượng Tá, ta thật rất ngạc nhiên. Đến hôm nay, ngươi là như thế nào có thể còn bảo trì như vậy trấn định. Lý Minh tránh ít có không có mặc quân trang, Một thân vải thô võ sĩ phục bộ tại trên thân. Hắn tựa ở ghế sofa bên trong, tay trái bưng một ly rượu đỏ, hai mắt thẳng nhìn chầm chầm đối diện cách đó không xa tuổi trẻ võ giả. Người này nhìn không đến 30 tuổi, mày kiếm mắt sáng khí khái hào hùng hỗn hợp có trong thân thể cái kia ẩn ẩn thiết huyết quân nhân khí tức, để cho người ta nhìn thấy liền hội trước tiên nhận định hắn vì trong quân đội tình anh. Lý Tướng Quân, lời này của ngươi là có ý gì? Ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu đâu? Quân nhân trẻ tuổi Đồng dạng đung đưa trong tay cái kia hiện động lên màu đỏ hương thuần mỹ rượu, khỏe môi câu lên nhàn nhạt cự người ở ngoài ngàn dặm lễ phép hơi cười. Lý Minh Tránh đem chén rượu trong tay nhẹ nhẹ đặt lên bàn, trước mắt tên này gọi là tà lâm quân nhân trẻ tuổi, không hổ là có Đông Á quân bộ ngôi sao tương lai xưng hào, 27 năm tuổi đã là 10 năm quân chủ lực sư, A Lữ Thượng tá Lữ Trưởng. Tại quân đội trong hội này, Lý Minh Tránh rất rõ ràng quân nhân trẻ tuổi muốn lên trước là khó khăn dường nào, tần phấn nhiều lần lập chiến công Trước mắt cũng bất quá là không có thực quyền quân hàm chúng tá, mà người trước mắt này đã là nắm giữ quân quyền thực lực chân chính phái nhân vật, thượng tá lữ trưởng. Tả thượng tá, thật không biết sao. Lý Minh tránh thân thể thoáng rời đi ghế sofa chỗ tựa lưng, Đông Á quân độ ngôi sao tương lai, trong truyền thuyết giống như muốn đổi người. Có đúng không? Tả lâm trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, đó là chuyện tốt ta. Nói rõ chúng ta Đông Á quân đội, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thật là chuyện tốt sao? Lý Minh tránh sống lưng triệt để thẳng tác Thân thể thậm chí hơi có chút nghiêng về phía trước, tả thượng ta giống như rất xem thường tên kia quân nhân trẻ tuổi bộ ràng A. Tả lâm cười nhẹ, ngược lại đem thân thể dựa vào ghế sofa chỗ tựa lưng bên trong, lắc lư trong chén rượu rượu đỏ. Lý tướng quân, ta nhưng không có xem thường hắn, tân binh giải thi đấu mang theo nhiều năm thế yếu Đông Á tân binh, quét ngang cái khắc các châu tân binh, ta rất bội phục hắn đâu. Lý Minh tránh ngón trỏ tay phải ngón giữa liên tục đập ghế sofa lan can, hai lông mày ở giữa nhiều mấy điểm bất mãn. Trước mắt cái này tả lâm không hổ là từ cỡ lớn nhà quân sự đỉnh đi tới ngôi sao tương lai, trong lời nói không có chút nào nửa điểm hòa khí. Chỉ là, thật không có hòa khí sao. Lý Minh tránh không tin chút nào tả lâm hội hoàn toàn không quan tâm. Có lẽ trước kia tần phấn vừa mới dẫn đầu Đông Á tân binh cướp đoạt quán quân lúc, tả lâm thật không quan tâm tần phấn loại này không có chút nào bối cảnh tân binh. Hiện tại, Lý Minh khỏe môi khẽ động mấy cái xem như đại biểu mình cười qua. Những năm gần đây quân bộ điều động một nhóm lại một nhóm người tiến về thổ tinh, liền là muốn đem viên tinh cầu này hoàn toàn không chế ở địa cầu quân bộ trong tay, lại từ đầu đến cuối không có đạt thành cái mục tiêu này. Tương phản, theo các thả thế lực gia nhập trong đó, cùng thiên môn, cùng địa phủ, hai đại tranh đoạt thần thú thế lực nhanh chóng cuộc khởi, quân bộ đối thổ tinh lực khống chế càng ngày càng yếu, bây giờ đã đến không thể không thay đổi quan chỉ huy tình trạng, trở thành thổ tinh quân bộ chân chính tuyến đầu tổng chỉ huy quan. Trong này ngoại trừ to lớn nguy hiểm bên ngoài, còn có to lớn lợi ích. Không lô lợi ích, cho dù là xà vương cũng không thể có bất luận cái gì coi nhẹ. Trong tương lai không lâu phải đi thổ tinh tuyến đầu tổng chỉ huy quan, nhất định phải tuổi trẻ. Điểm này cơ hội là các châu quân bộ tập thể tán thành sự tình. Nếu như tại đỗ triển bằng chết mất về sau, không có tần phấn hoành không xuất thế, Lý Minh tránh tin tưởng tả Lâm đang cùng cái khác châu hậu tuyển quân nhân tranh đoạt bên trong, trở thành mới một lần thổ tinh tuyến đầu tổng chỉ huy quan cơ hội còn là rất rất lớn. Bây giờ, theo xã vương lộ ra đại lực bồi dưỡng tần phấn manh mối đến xem, Lý Minh tránh tin tưởng tả Lâm cùng hắn thế lực sau lưng, không có khả năng không có phát giác được điểm này. Thổ tinh tuyến đầu tổng chỉ huy quan, vậy nhưng cũng không phải là chỉ là một cái quan chỉ huy vị trí. Coi như không cách nào tại tranh đoạt trung thành vì thần thú, cũng sẽ trở thành tương lai trong quân lên trước to lớn văn cầu. Tả Lâm nếu như nói mình không quan tâm, Lý Minh tránh tình nguyện tin tưởng mình là nữ nhân. Tả thượng tá Ta đi thẳng vào vấn đề nói đi. Lý Minh tránh không muốn tiếp tục vòng vo vò. tại không lâu tương lai, thổ tinh quan chỉ huy liền hội thay người, về phần đến cùng thay đổi đi là ai, cái này thật rất khó nói. Xuất phát từ ta cái nhìn cá nhân, nếu như tần phấn tiếp tục là công, mở rộng mình tại trong quân ảnh hưởng, ngươi trở thành thổ tinh quan chỉ huy cơ hội liền càng nhỏ hơn. Tả lâm hai tay tả hữu mở ra đến, cười nhẹ hỏi, cái kêu lý tướng quân ý tứ là Hợp tác. Lý Minh tránh tay phải 5 ngón tay đột nhiên khép lại nắm chặt hình thành một cái nằm đấm. Ta hy vọng, ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong, chúng ta cùng một chỗ cố gắng tạo áp lực, đem tần phấn bài trừ tại quân đội hàng ngũ chiến đấu bên ngoài. Nếu như hắn tiến nhập hàng ngũ chiến đấu, đối ngươi thật không là một chuyện tốt. À, tả lâm khuyệu tay phải chống đỡ ghế sofa lan can, bàn tay ngâng cầm lên nhẹ nhàng gật đầu, như thế rất công bằng. Ngươi trợ giúp ta đem hắn bài trừ tại hàng ngũ chiến đấu bên ngoài, đối với hắn tiến hành trên tinh thần kích Lệnh hắn tâm thần xuất hiện khe hở, tại không lâu cùng đuổi thành tuấn trong quyết đấu thoải mái hơn bị chết. Không sai. Chính là như vậy. Lý Minh tránh bước lên ngón trỏ, không có che giấu, lần này ở phi trường sự tình đối với tả lâm thế lực sau lưng tới nói, căn bản là không có cách che giấu, đã không cách nào che giấu liền dứt khoát hảo phóng thừa nhận. Tả lâm tay trái tay phải vỗ nhẹ nhẹ đánh nhau, tiếng vỗ tay trong phòng chậm dãi văng lên, Lý Tướng Quân, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ tần phấn sao. Lý Minh tránh hơi sướng sở. Tần Phấn từ khi gia nhập quân đội về sau, Phạm là nhìn qua hắn hồ sơ tư liệu người, đều có thể biết hắn đến cỡ nào giữ dội tiềm lực cùng thực lực, chỉ có đầu bị lừa đáng người, mới sẽ đối với hắn không coi trọng. Quả thật, Tần Phấn là rất mạnh. Điểm này, ta không thể không thừa nhận. Tả lâm chống đỡ ghế sofa lan can chậm rãi đứng dậy, nhưng, thì tính sao? Ta tả lâm tiến vào quân đội đến nay, vẫn là mạnh nhất. Một cái ra dáng đối thủ đều không có đụng phải. Coi như cái kia chút cái khác châu cùng ta tranh đoạt quan chỉ huy vị trí người, cũng đều là một chút gà đất chó sành mà thôi. Nói đến, ta có chút tịch mịch. Tà lâm đứng tại cửa sổ phía trước ngắm nhìn thành thị phương xa, khí khai anh hùng hừng hực hai gò má hiện động lên nhàn nhạt cô đơn, sinh ở một cái không có đối thủ thời đại, thật là tịch mịch không thú vị ai những cái được gọi là đối thủ, không thú vị đến ngay cả cho ta làm đồ chơi cũng không xứng. Liền xem như thổ tình, thiên môn, địa phủ, cái này hai đại dân gian tổ chức. Trong mắt ta vậy không gì hơn cái này. Như thổ tinh quân nhân từ ta chỉ huy, quét ngang bọn hắn cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Lý Minh tránh trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một chút bất an, trước kia chỉ là muốn đối phó xà vương, đối với tả lâm hiểu rõ cũng chỉ là hợp với mặt ngoài, hiện tại xem ra hắn cá tính chỉ sợ còn cùng tưởng tượng khác biệt. Lý Tướng Quân Tả lâm chậm rãi quay người, ánh nắng bị hắn cái kia rộng lớn để bạt phía sau lưng chặn lại cách gắn mặc. Đối diện nhìn lại trong lúc vô hình lại như là thân thể của hắn trở nên càng cao hơn đại. Người có lẽ không biết ta. Ta thật rất tịch mịch, ta cần một cái đồ chơi. tựa như là mèo chơi chuột như thế đồ chơi. Tả lâm đột nhiên rơ lên một cái vang rội giòn chỉ. Bây giờ ta đồ chơi đã xuất hiện, ta tại sao có thể tại còn không có chơi trước đó liền phá hủy nó. Tân phấn, ta cần chờ hắn trưởng thành một cái. Tại hắn nhất hăng hái một khắc này, đem hắn từ đỉnh phong trực tiếp đánh rớt, nhìn xem hắn từ chút cao ngã xuống thấp điểm. Hiện ra cái kia tuyệt vọng thần sắc, mới là thú vị sự tình. Lý Minh tránh trầm mặc nhìn qua tà lâm, một đôi như kền kền con mắt chấp động lên lăng lệ không hiểu qua mang. Hắn không rõ, cái này tà lâm là có tuyệt đối tự tin, vẫn là từ đại đã tới chưa đầu góc tình trạng. Tà thượng tá, tân phấn cũng không phải ngươi tùy tiện đùa bỡn đồ chơi. Lý Minh tránh vậy đứng người lên, mỗi chữ mỗi câu nói ra, cẩn thận, nuôi hổ gây họa Nuôi hổ gây hoạn. Tà lâm ha ha cười hai tiếng, vậy tốt nhất rồi. Ta cũng không hy vọng các loại ta muốn phá hủy hắn thời điểm, phát hiện hắn là một đầu vô dụng heo. Đánh bại một cái mánh hổ, nghĩ một hồi đều khiến người ta cảm thấy rất là vui vẻ. Lý Minh tránh tiến lên một bước nhìn chầm chầm tạ lâm, nhấn mạnh nói ra, ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Tạ lâm nâng tay phải lên ngón trỏ đâm bộ ngực mình trái tim chỗ, sắc mặt lạnh lùng nói ra, Lý Tướng Quân, ta tạ lâm trong từ điện không có hối hận hai chữ này. Ngươi nếu như không có chuyện gì khác, mời rời đi a Lý Minh Tránh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trung điệp vung vẩy lấy cánh tay quay người nhanh chóng rời đi gian phòng. Tả Lâm nhìn qua bị Lý Minh Tránh đập chấn động kịch liệt cửa phòng lạnh cười không ngừng, "Lý Minh Tránh, ta tả Lâm cùng đằng sau ta lực lượng xưa nay không sẽ bị người cầm làm vũ khí sử dụng." Chấn động cửa phòng chậm rãi khôi phục kiên tĩnh, tả Lâm trong tay cái kia trong suốt ly rượu, phanh một tiếng bị hắn bóp vỡ nát, lạnh lùng khuôn mặt lộ ra âm trầm giữ tợn, nguyên hàm răng trắng xinh xinh gạt ra một loạt tràn đầy sát ý lời nói, "Tần phấn, Ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên tại Thanh Hải cứu lâm ra hơn còn sống rời đi nơi đó. Lại càng không nên trợ giúp ta cái kia đã không có giá trị lợi dụng vị hôn thê trở thành tân binh giải thi đấu đội không chiến quán quân. Lại càng không nên mọi chuyện đều tới cùng ta đoạn. Cầm lấy trên bàn màu trắng khăn mặt, tả lâm lao trên tay rượu đỏ, tiện tay đem khăn mặt ném một cái. Nếu như ngươi thật may mắn không có bị bùi thành tuấn cho đánh chết, như vậy cũng muốn chết trong tay ta. Trong quân ngôi sao tương lai, cho tới bây giờ chỉ cần một cái. Cũng không cần hai cái. Rộng thùng thình dễ chịu đắt đỏ ghế sofa, tả lâm một lần nữa ngồi trở lại đến trong đó, hai chân khoác lên cách đó không xa trên bàn trà, con mắt xuyên thấu qua cái kia to lớn cửa sổ sát đất nhìn về phía thâm thúy bầu trời, tiện tay nắm qua làn can bên cạnh trên kệ rượu rượu đỏ rót vào trong cổ mấy cái mới nói lần nữa, thổ tinh quân đội quan chỉ huy nhất định là ta. Ta không chỉ là muốn trở thành thổ tinh tuyến đầu quan chỉ huy, ta còn muốn trở thành thống trị toàn bộ thổ tinh tổng tư lệnh. trở thành thổ tinh không chi Vương có thể cùng những tinh cầu khác quân bộ địa vị ngang nhau thổ tinh quân bộ tổng tư lệnh Chương 442, thù cũ chưa báo, lại thêm mới hận. 3. 3. 3. Cực chân huyền nhất cả người đứng tại đủ ngực nước biển bên trong, mặt không biểu tình nhắm hai mắt tùy ý sóng biển đánh ra lấy mình. Sóng biển không ngừng nghỉ phóng tới bên bờ, cực chân huyền nhất thủy chung không hề bị lay động đứng đấy, không có sử dụng nửa phần thật khí đứng ở trong biển. Biển cả đến cùng là cái gì? Cực chân huyền nhất nghe tiếng sóng biển âm. Cảm thụ được đầu sóng từng cái đánh tại trên thân, thủy chung không đi điều động trong cơ thể nửa phần thật khí để chống đỡ sóng biển trùng kích. Không có thể động dụng chân khí, không thể đối đánh tới sóng biển huy quyền. Cực chân huyền nhất trung thực thi hành tần phấn lời nói, cố gắng đi thể hội tần phấn đặt câu hỏi. Ba ngày trước, tần phấn đột nhiên xuất hiện tại Thiên Bắc thị, trực tiếp tìm tới sớm xuân ngũ, ở tại Thiên Bắc thị âm thầm bảo hộ dương lực lượng, dương tích tích 2 tỷ mỗi cực chân huyền nhất. Căn cứ luật pháp liên bang quy định, phạm là vì quân đội lập xuống quân công công nhân, Là có quyền lực xin sớm xuất ngũ lần trước Tân binh giải thi đấu tại Tần phấn dẫn đầu dưới các hạng thành tích điên cuồng tiêu thăng dẫn đến tất cả người dự thi đều chiếm được một cái nhị đàn công cực chân huyền nhất vậy bởi vì có cái này quân công tại tần phấn tiến về thánh Võ đường về sau lựa chọn xuất ngũ ở tại thiên Bắc Thị chăm sóc dương lực lược dương tích tích 2 tỷ muội ngô huy tử trong biển leo ra nhặt lên một khối sạch sẽ khăn mặt sát người cùng ước xuống tóc đặt ngông ngồi tại phơi nắng Tần phấn bên cạnh rất là hiếu kỳ nhìn xem Tần phấn ta nói đội trưởng Ngươi đã đến vậy có 3 ngày, làm sao không gặp ngươi luyện võ? Ngồi tại tần phấn bên người, một mực tại loay hoay xuống ống, ngẫu hội hướng tần phấn phát ra thỉnh giáo tại hiểu, trên mặt vậy bày đầy giống nhau nghi hoặc. Ba ngày trước, tần phấn đi vào Thiên Bắc thị tìm được cực chân huyền nhất, lại cùng ngày đó chỉ An Chi đội người chào hỏi, liền một mực tại bờ biển thổi gió biển, tản bộ. Dạng này tần phấn, lệnh tất cả quen thuộc người khác đều cảm thấy yêu kỳ. Năm đó chỉ An Chi đội đội trưởng, đây chính là điển hình luyện võ của nhân, phụ trọng huấn luyện. Đáy biển đánh quyền, không có chuyện còn hội truy cập thiên không chiến đấu vong tìm người luận bản. Nhưng mà cái này ba ngày, tần phấn không lại giống như kiểu trước đây như si như cuồng luyện võ, giống như là hưởng thụ sinh hoạt lão nhân như thế, trải qua nhất bình tĩnh tưởng hòa sinh hoạt. Ta có đang luyện. Tần phấn ngồi dậy nhìn xem cái kia ướt súng bái cát, chỉ là, các ngươi không có phát hiện thôi. Cực chân huyền nhất mở hai mắt ra đi ra biển cả, con mắt dâu không được nghi hoặc, chầm mặc ngồi xuống tần phấn bên cạnh, cùng những người khác làm thành một vòng tròn Luyện võ cũng cần điều chỉnh. Tân phấn nhìn qua xanh thẳng biển, kỳ thật, luyện võ cùng ăn cơm không hề khác gì nhau. Cơm ăn đến trong bụng, dinh dưỡng có thể bị người hấp thu, căn cứ cá nhân thể chất khác biệt chuyển hóa làm mỡ hoặc là bài tiết vật. Nếu như trở thành bài tiết vật, liền triệt để rời đi thân thể, nếu như trở thành mỡ thì biến tướng trở thành một loại lắng đọng, nó có thể đi qua rèn luyện biến thành rắn chắc cơ bắp. Chúng ta xưng hô không có hoàn toàn hấp thu, lại cũng không có mất đi võ đạo cảm thụ làm căn cơ. Tân phấn vô vũ bụng, ta hiện tại thế nào? ăn no rồi. Lại ăn vậy ăn bất động, thân thể ngay cả cơ bản nhất chuyển hóa làm mỡ kỹ năng đều hội đình chỉ, cương ép ăn cũng chỉ có thể chống đỡ mình. Hiện tại ta cần là tiêu hóa. Cho nên, đừng nhìn ta hiện tại không khổ tu, võ đạo tốc độ tăng lên lại so trước kia nhanh hơn. Vây quanh ở tần phấn bên cạnh chúng người đưa mắt nhìn nhau, loại chuyện này còn từ không có nghe được vị nào võ học tiền bối nhắc qua, về phần thật giả vậy quả thật làm cho người phi thường khó mà phân biệt. Không tin. Tần phấn tùy tiện nhất tay chỉ mặt biển bầu trời xa xa, không quan hệ, các ngươi nhìn ta đánh một trận liền biết. Đánh một trận. Đám người thuận tần phấn chỉ hướng lên bầu trời chỗ càng là nghi hoặc, nơi xa rõ ràng không có cái gì, vì cái gì nói xong giống liền muốn có đối thủ như thế. thực chân huyền nhất hai căn liên tục nhảy lên mấy cái, con mắt vậy trong nháy mắt sáng. Mà bắt đầu. Trong mọi người ngoại trừ tần phấn, coi như hắn thực lực mạnh nhất, hoàn thành thay máu trùng sinh thật tiên tiên về sau hắn, võ cảm so trước kia có rất mạnh tăng lên. Mặt biển bầu trời xa xa phun trào lấy một tia đâm người làn ra đau nhức gì. Bầu trời xuất hiện một điểm đen, cái điểm đen này tại trong tầm mắt mọi người nhanh trong phóng đại, trong nháy mắt đã xuất hiện nó cái kia máy bay trực thăng toàn cảnh. Máy bay trực thăng lơ lửng tại trên bờ cát không, một tên người mặc tân te kundo trang phục võ giả từ cửa khoang ngại ra. Phanh. Ch trăm mét cao độ, người mặc tân te kundo trang phục võ giả vững vàng rơi trên mặt cát, thẳng đứng lực trùng kích khiến cho giới chân xung quanh cát vàng bay trên không trung. Đang chẳng, khí thế tựa như trong truyền thuyết thần thoại Thiên thần hạ phàm. Tần Phấn dương mắt đánh giá người tới, một bộ màu trắng tân te kun trang phục mặc tại trên thân, bên hông màu đen đai lưng đâm vào một đầu kim sắc bên cạnh hoa, dáng người thon dài cơ bắp cân xứng, khuôn mặt lộ ra một phần lãnh lẫm, cao ngất mũi có mấy điểm người phương Tây hương vị, làn da trắng non tràn đầy khỏe mạnh nước điểm, bộ dáng nhìn tựa như chừng 40. Tân te đai đen bên trên thêu kim sắc đường viền, cái này tại tân te bên trong đại biểu cho cực kỳ cao thượng địa vị đồng thời vậy đại biểu cho chân chính cường hoành thực lực. Toàn bộ liên bang bên trong, tần phấn chỉ biết là có hai người là Đai Đen Theo Kim Sắc Đường Viện, một người trong đó liền là Tân Tê Cun Đô người sáng lập, từng tại quân dụng sân bay đã gặp mặt, mấy ngày sau muốn liều mạng tranh đấu Bùi Thành Tuấn. Ngoại trừ Bùi Thành Tuấn bên ngoài, liên bang chỉ có một người bên hông, là Theo Kim Sắc Đường Viện Đai Đen. Trương Thiên Hách, Tân Tê Cun Đô Bùi Thành Tuấn thủ đô, cũng là Tân Tê Cun Đô ngoại trừ Bùi Thành Tuấn bên ngoài trước mắt duy nhất một tên có thể có được võ đạo đại sư thực lực võ giả. Nghe đồn, Trương Thiên Hách khi tiến vào võ đạo đại sư cảnh giới về sau, liền tuân theo đuổi Thành Tuấn đi an bài châu Âu phát triển, mở Tân đô thị trường, đồng thời vậy vơ vết thích võ học người kế tục. Mấy năm này châu Âu Tân đô tại Trương Thiên Hách phát triển một chút rất có khởi sắc, nó tại châu Âu thanh danh rất có đuổi kịp Bùi Thành Tuấn tại Á Châu bộ Giáng. Cực chân huyền nhất xuất phát từ võ giả bản năng, tại nhìn thấy Trương Thiên Hách sát cái kia Thân thể lóe lên ngăn tại Tần Phấn trước người, toàn bộ tinh thần đệ phòng nhìn chằm chằm, cái này tựa như thiên thần bình thường từ trên trời giáng xuống Trương Thiên Hách. Tần Phấn cùng Tân Tê Cundo quan hệ, phàm là hiểu rõ Tần Phấn cùng Tân Tê Cundo người đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đột nhiên nơi này toát ra tại châu Âu chuyển võ Trương Thiên Hách, bọn cảnh sát vậy trước tiên rút súng lục ra, tập thể đối cái này khách không mời mà đến tiến hành nhắm chuẩn cảnh cáo. Trương Thiên Hách con mắt quét qua vây quanh ở Tần Phấn bên người đám người, khóe miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Những súng ống này tại võ đạo đại sư trong mắt không thể so với que riêng mạnh bao nhiêu. Cũng ngay, ta tìm không phải là các ngươi." Trương Thiên Hách cất bước, dưới chân đại như là chúng xúc địa thành thốn pháp thuật, trong nháy mắt liền đến cực chân huyền nhất trước mặt. Không đám người phản ứng lại đây, cực chân huyền nhất chỉ cảm giác mình giống như là bị một mặt tường vách tường từ chính diện va chạm, cái kia chưa hề bị sóng biển đẩy chuyển động thân thể rốt cục động, hắn hai cước cách bay ngược ra ngoài. Ngay tại tần phấn trước người tiểu thương vương tại hiểu, cảm giác trước mắt đột nhiên hoa một cái. Người đã kinh bay lên không trùng, trong tay cái kia có thể tùy tiện cướp đoạt tính mạng người khác xuống ống, vậy biến thành một đoàn vạn vẹo sát vụn, cùng hắn cùng một chô bay lên bầu trời. Trong ngay mắt, ngăn cản tại tần phấn cùng Trương Thiên Hách trước mặt nhân viên, toàn bộ đột nhiên bay khỏi mặt đất, cho song phương nhường ra một đầu hoàn toàn không có trở ngại thông đạo. Trương Thiên Hách cái cầm có chút bước lên, nhìn xuống ngồi tại bãi cắt tần phấn, tần phấn, bá đạo. So Hàn Châu đùi thành tuấn càng thêm bá đạo. Tần phấn híp mắt mắt mở mắt đánh giá Thiên hách Thân là châu Âu Tân Tê chi mạch hùng bá nhất phương nam nhân, toàn trên thân đều lộ ra một cổ bá đạo, nói một không hai hương vị. Cổ này hương vị, phản phất đã thật sâu đâm căn trên người trương thiên Hách Muốn tại Tân Tê Cun Đô phát nguyên địa chi bên ngoài địa phương chuyển bá Tân Tê Cun Đô, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cổ vô cùng mới või trùng loại nhiều như vậy, mọi người có quá nhiều lựa chọn, không cần thiết bay đi tu luyện mới phát Tân Tê Cun Đô. Tại hải ngoại muốn hấp dẫn người khác tới học, phương pháp tốt nhất chỉ có một cái Cái kia chính là có thể đánh. Trương Thiên Hách tại châu Âu cái này mấy ngày phát triển không sai, cũng không phải là hắn sinh ý đầu não cỡ nào xuất sắc, mà là hắn nắm đấm sát thực đủ cứng. Châu Âu Tân tê cung đô thị trường đều là hắn nương tựa theo thực lực, lần lượt đánh ra tới. Có thể nói, Tân tê cung đô tại châu Âu thị trường là dùng mấy tên võ đạo đại sư tử vong làm địa, mới có hôm nay như vậy danh vọng. Tại hải ngoại muốn dừng chân, nhất định phải đủ hung ác, đủ bá đạo. Nếu như ngươi người khiêm tốn Như vậy rất nhanh liền sẽ có người tìm tới cửa mượn luận bàn lấy cớ đến địa quán. Thời gian lâu dài, Trương Thiên Hách cũng không biết là mình trời sinh liền bá đạo, vẫn là bị cảnh vật chung quanh hun đúc, cái này cổ bá đạo đã tiến nhập hắn cốt thủy, đồng thời vậy làm hắn võ đạo càng thêm dữ dội. Đúng. Tân Phấn ngồi trên mặt đất nhẹ nhàng ngẩng đầu, lông mày chăm chú vận cùng một chỗ nhìn lên bầu trời máy bay trục thăng, thầm nghĩ mình hành tung mặc dù chưa nói tới bí mật, nhưng vậy không nên dễ dàng như vậy bị người tìm tới mới đúng. Xem ra hiển nhiên vẫn là có người tiết lộ mình hành tung, chỉ là không biết có phải hay không là vị kia một mực tìm không thấy tung tích lý minh tránh trung tướng. Trương Thiên Hách nghe được tần phấn trả lời sát cái kia, hai tròng mắt liên tục co vào, ngón tay mánh liệt một chỉ tần phấn, sau đó lại đại lực câu bông nhúc nhích xuống nói, bắt đầu. Cực chân huyền nhất từ cắt trên mặt đất bỏ lên xa xa hô to, Trương Thiên Hách, ngươi muốn làm gì? Sư phó ngươi cùng sư phó ta định luận võ quyết đấu thời gian, ngươi vậy mà xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ ngươi muốn hèn hạ tại trước khi chiến đấu trước tiêu hao sư phụ ta thực lực, đến lúc đó để sư phó ngươi chiếm tiện nghi sao? Chiếm tiện nghi? Trương Thiên hách hừ lạnh một tiếng, cực chân huyền nhất chợt cảm thấy bên thai nổ tung sấm mùa xuân vang dội, ngay sau đó lại nghe được vị này Tân Tế đô đại sư tràn đầy bá đạo khinh thường lời nói, "Chiếm tiện nghi. Ngươi có tư cách gì cùng sư phó ta đánh?" Trung Châu có một câu tục ngữ, "Giết gà chỗ này dùng mổ châu đao." Hôm nay, liền để ta ở chỗ này đem ngươi đánh chết. Cho ta mấy vị sư đệ sư muội báo thủ." Tiếng nói rơi, chân khí phát. Trương Thiên Hách dưới chân hạt cắt bị chân khí thổi hướng hai bên kết sạn, bá đạo khí tức phản phất hôn tạp gió biển cùng một chỗ ép hướng tấn phấn. 15 tinh. Tản ra nồng đậm sát khí 15 tinh cấp thực lực. Chân chính tiến nhập võ đạo đại sư cảnh giới thực lực. Tấn phấn chậm rãi đứng dậy nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu đám người hướng nơi xa lui một cái. Võ đạo đại sư cấp đối chiến, đối quanh mình hoàn cảnh lực phá hoại thực sự quá tốt đẹp lớn. Dù là chỉ là quyền phong trường ép, cũng có thể là sẽ để cho khoảng cách tương đối gần quan chiến võ giả bị liên lụy tổn thương. Cực chân huyền nhất tại mọi người khác ánh mắt hỏi tham hạ liên tục huy động cánh tay, chầm mặt dẫn đầu những người khác cấp tốc triệt thoái phía sau đi. Nơi này không phải bọn hắn nên ngẩn đến địa phương, võ đạo đại sư cấp quyết đấu, đã không phải là bọn hắn có thể rút một tay hoặc ra sao. Rời khỏi 300 mét, cực chân huyền nhất cùng những người khác như thế gấp nhìn quanh tần phấn. Đây là một trận không công bằng chiến đấu, Trương Thiên H Đối tần phấn tự nhiên không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho dù hắn đánh thua, đối tần phấn vậy đồng dạng không có bao nhiêu chỗ tốt. Tiếp qua mấy ngày, liền là tần phấn đối mặt Trương Thiên Hách sư phó, Hàn Châu võ thần bùi thành Tuấn quyết đấu. Thân là võ đạo đại sư Trương Thiên Hách, coi như bại bởi tần phấn, chỉ cần trong chiến đấu tiêu hao tần phấn đại lượng thực lực, thậm chí làm ra cái gì liệu chết cũng muốn trọng thương tần phấn sự tỉnh, như vậy mấy ngày sau quyết đấu tần phấn lại nên như thế nào chiến đấu? Giữ lại thể lực đối phó ngày sau chiến đấu. Đồng thời còn phải giữ giữ mình không bị thương, lại phải chiến thắng đối thủ. Cực chân huyền nhất rất rõ ràng, sư phụ mình tần phấn, lần này đối mặt Cố Kỵ rất rất nhiều. Mà cùng cao thủ cấp bậc so chiêu, kiêng kỵ nhất liền là chiến đấu trước đó, trong lòng còn có dạng này như thế Cố Kỵ. Cực chân huyền nhất oán hận nhìn chằm chằm Trương Thiên Hách, trong lòng lại không thể không thừa nhận, vị này tại châu Âu mở rộng Tân đô võ đạo đại sư, phi thường thông minh. Ánh mắt vậy phi thường chuẩn. Hắn chọn lựa một cái tốt nhất khiêu chiến thời cơ. Đối với loại này khiêu chiến thời cơ, cực chân huyền nhất lại khó mà nói đối phương hèn hạ, song phương tình huống sớm đã là người chết ta sống, lần này Trương Thiên Hách cũng không phải là tới hưu hảo luận bản, hắn là tới cho mình sư đệ sư muội báo thủ, hay là đánh chết Tần Phấn. Đánh nhau không phải mời khách uống rượu ăn cơm, nếu như Trương Thiên Hách có biện pháp để Tần Phấn sinh bệnh cảm mạo, cực chân huyền nhất không hoài nghi chút nào, đối phương có thể làm ra chuyện như vậy. Về phần cho đám người thối lui thời gian, cũng không phải là Trương Thiên Hách có cái gì bảo hộ yếu nhỏ chuy cầu công bằng tinh thần. Mà là bởi vì hắn biết rõ, tụ tập tại tần phấn bên cạnh những người này trong nhà đều có rất sâu thế lực bối cảnh, nếu như những thế lực này hậu đại bị tác động đến thụ thương thậm chí tử vong, đến lúc đó những thế lực này khởi sướng điên đến, sự tình liền sẽ trở nên càng thêm phiền phức. 300m. Trương Thiên Hách nhìn thấy đám người rời khỏi 300m sát cái kia, trên dưới mí mắt cấp tốc thu nạp trở thành một đầu dây nhỏ, Khỏe môi tách ra hoa bình thường băng lánh hơi cười. Tần phấn hai mắt tinh mang tăng giọng, Làn ra mẫn cảm phát giác được dấu ở gió biển phía dưới cái kia ung um tùm sát ý cái này ẩn tàng sát ý. Cho dù là võ đạo đại sư vậy rất khó cảm giác được, nhưng tần phấn lại trước tiên hiểu được, Trương Thiên Hách muốn đánh lén. Trương Thiên Hách khỏe môi tiểu dung còn chưa tan đi mở, hắn cái kia tỏa ra kim sắc quang mang như đồng kiều thiết chú bình thường tay phải. Theo bả vai run run sát cái kia, tựa như một đầu xuất động kim thương thẳng trọn tần phấn trái tim. Thế như thiểm điện một thương. Trương Thiên Hách cánh tay xé rách không khí, tốc độ so thanh âm gió còn phải nhanh Thần phấn không đợi nghe được kim thương tay cái kia xé rách không khí thanh âm, nơi trái tim trung tâm đã xông lên tầng tầng khí lạnh. Trương Thiên Hách bản tay vừa mới còn trắng tích bóng loáng đấu qua anh hải, trong nháy mắt lại trở nên như là đồng tiêu thiết chú, sắc bén tới cực điểm. Thân Tê kun Đô phẩm thức, kim cương. Trương Thiên Hách đem thương thuật dung nhập kim cương trong đó, sáng tạo ra thuộc về mình kim cương. Một thức nổi lên phong vân biến sắc, kim cương phẩm thức kim thương tay như trượng hai trường thường trùng kích, tay súng đột ám sát cương phong bạo liệt. Từ đôi đến đầu thẳng đến tần phấn trái tim được kích. Châu Âu Tân Tekundo mở rộng người, bước vào võ đạo đại sư hàng Ngũ Trương Thiên Hách, tại đột nhiên đột nhiên phát kinh vận dụng đánh lén, đột nhiên buộc phát chấn hồn ám sát cắt bay đá chạy, cánh tay như kim thương chân khí ngoại phóng như thực thể đào kiếm. Võ đạo đại sư tấn công chính diện đã thạch phá thiên kình, đánh lén chiến pháp càng là đem lực sát thương tăng lên mấy lần, Trương Thiên Hách tại Châu Âu mở rộng Tân Tekundo đào quang trong bóng kiếm đi ra, đã luyện thành cái này đặc biệt phương thức chiến đấu. Vừa ra tay lập tức cảm giác được mình lần này công kích có. Đánh lén. Trương Thiên Hách xuất thủ sát cái kia, tần phấn trong lòng chỉ còn xuống lạnh cười. Một chiêu này đánh lén nếu là đối đầu cái khác võ đạo đại sư, có lẽ đã coi như là ẩn tàng 10 điểm bí mật, khả năng thành công tính vậy không phải là không có. Dùng đánh lén đối phó ta. Tần phấn trong lòng lạnh cười không ngừng, mình là ai? Đó là Hách lớp trưởng các loại nhân sĩ chuyên nghiệp huấn luyện được siêu cấp tân binh. Tại vũ lực phương diện, Hách lớp trưởng bọn người thực lực không đủ nhưng nếu như thả tại những chuyên nghiệp khác lĩnh vực, cái kia chính là hoàn toàn một cái khác khái niệm. Võ đạo đại sư chỉ là võ đạo phương diện đại sư, tại dính đến đánh lén các loại mới lĩnh vực, có lẽ bọn hắn có thể nương tựa theo mình vũ lực tiến hành nhất định ẩn tàng, nhưng so với chân chính chuyên nghiệp nhân sự kém rất rất nhiều. Tay bán tỉa, liền là một loại lớn nhất kẻ đánh lén. Trương Thiên Hách Chiêu này đánh lén, tại tần phấn trước mặt cái kia chính là nghịch đại đao trước mặt quan công. Phong vân đột biến kim thương tay, tần phấn mắt mắt mí đột nhiên mở ra Đối mặt cái này dung hợp kim cương phẩm thức ý cảnh kim thương tay, tần phấn không có nửa điểm lui lại, mà là đột nhiên tay phải nằm ngón tay đột nhiên bên ngoài chống đỡ, cánh tay ở trước ngược hướng xuống đẻ ép, quạt hương bổ đại bàn tay nhỏ ngạnh sinh xinh trụt về phía kim cương phẩm thức. Tần phấn một cái, quạt ba tiêu, phách không trưởng hóa thành vật luận thức, chân khí cương phong liên tiếp nổ tung, chỉ một thoáng bàn tay so bình thường trạng thái bình thường lớn gấp đôi, ngón tay càng trở nên so cả rốt còn lớn hơn trên nửa điểm. Trương Thiên Hách không có tính tới tần phấn phản ứng vậy mà như thế cấp tốc. Hoặc là phải nói là không có tính tới đối phương vậy mà biết mình đánh lén cùng đánh lén tuyến đường. Trong ánh mắt phong mang hiện lên ba điểm tàn khốc, cổ tay chuyển một cái. Từ trong tay háo bắn ra một thanh sáng như tuyết đào. mũi lao vẩy một cái, đột nhiên bên trên ám sát. Lấy rễ kim nhắm ngay tần phấn cổ tay đâm tới, đồng thời làm ra trượt cắt động tác, khóa chặt tần phấn cổ họng. Hắn có hoàn toàn chắc chắn, cái này một chọi một cắt. Coi như tần phấn cánh tay có được kim cương chiến khu hộ thể, vậy đồng dạng hội thanh hắn thủ đoạn làm trọng thương, lập tức vạch phá nó hết hầu. Hắn cái này đánh lén một đao mới thật sự là đòn sát thủ, trên đời cùng cấp bậc võ giả không có người có thể tiếp được. Năm đó đã từng có hai tên thực lực vượt qua mình một chút võ đạo đại sư, vậy đồng dạng chết tại dưới một kích này. Hắn không tin tuổi còn trẻ, hẳn là kinh nghiệm chiến đấu không phải rất phong phú tần phấn, có thể tiếp xuống. Cái này vậy một cái ở giữa. Trương Thiên Hách đem chân khí tâm thần đều quán thâu tại mũi đau phía trên, đau giờ khắc này liền là thân thể của hắn chân chính một bộ điểm, là ánh mắt hắn, cũng là hắn cánh tay. Hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng tần phấn thân thể xương cốt từng cái trô nối tiếp, coi như tần phấn võ đạo kỹ xảo thủ pháp lại như thế nào tinh diệu, cũng vô pháp hóa giải cái này đoạt mệnh một đau. Người bình thường luyện đau thực lực, tại cao thủ trước mặt có thể bị người tùy tiện tay không đoạt đi, Trương Thiên Hách là võ đạo đại sư, hắn thực lực không phải người bình thường, tăng thêm đánh lén Thế gian đồng cấp võ giả muốn tay không chiếm hắn vũ khí, ở đâu là chuyện dễ dàng. Tần Phấn một chiêu quạt ba tiêu phun ra chân khí phách không chưởng, hung hăng đâm vào phân thủy phá sóng mũi đao phía trên. Chen! Chen! Sắc bén đao tuôn ra hai đoàn quan mang, tựa như ban đêm nở rộ khói lửa bình thường, đó là tần phấn chân khí cùng đao va chạm sinh ra khí lưu va chạm. Đao là nhất lưu đao, người cũng là nhất lưu người. Trương Thiên hách một đao phá vỡ quạt ba tiêu phách không chưởng, thuận thế hát vang tiến mạnh thẳng đột tần phấn cổ họng. Đao thế y nguyên hung mãnh sạp bén. Tại cái này một sát na cái kia, thần phấn khỏe môi nổi lên khó mà phát giác ý cười, quạt ba tiêu tay phải mánh liệt hướng lấy đao ép xuống. Một trưởng vỗ tại đao trên thân. Cự bàn tay to đặt ở đao trên thân, 5 ngón tay thuận thân đao trượt hướng trương thiên hách cổ tay, giờ khác này hắn muốn xoay chuyển đao, lại phát hiện chính mình căn bản chuyển không động được đao. Tiểu tiểu đao trên khuôn mặt, phản phất bị chân chính để ép một tòa núi lớn, tần phấn 5 ngón tay liền là cái kia năm ngọn núi Hắn chỉ cảm thấy đau này tử càng ngày càng nặng, lại cố gắng thế nào xoay chuyển cũng vẫn là uống phí sức lực. Frank. Bang. Tần phấn quạt ba tiêu đột nhiên chấn động. Nhất lưu đao phát ra một tiếng tuyệt mệnh rên rỉ, lập tức hóa thành từng khúc sát vụn. Vẹn vẹn một trường, Trương Thiên Hách đắc ý sát chiêu liền bị hoàn toàn phá mất, liền ngay cả sử dụng nhiều loại chân kim loại hiếm tìm danh tượng chế tạo đau, đều bị người cho làm vỡ nát. Bang chứng ấy tuổi, vậy mà thực chiến lợi hại như thế. cái này cũng quá kinh A